biết sai rồi tiểu bảo hít mắt ôn hòa trong lời nói nhượng bùn đen liền vội và gật đầu vội vã lộ ra điểm đạm đáng yêu một mặt tiểu đào nhìn trước bùn đen cái bộ dáng này hỏa rất lớn chủ nhân không thể mềm lòng lần trước chính là hắn đem chủ nhân cho đánh chết chủ nhân ta không đánh ngươi ngươi tại sao có thể trọng sinh đây tiểu đào ngươi không nên phá hư ta cùng chủ con người cảm tình chủ nhân không là loại kia ngoan tâm người bùn đen hung hăng chừng mắt tiểu đào Tiểu bảo hiếp mắt, nhìn trước bùn đen, cười ôn hòa như dương quang, khiến người ta xem không rời nổi mắt. Bùn đen nói không sai, chủ nhân ta không phải ngoan tâm người, thế nhưng nhận tâm đứng dậy không phải người. Lòng bàn tay khẽ bóp, bùn đen phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh âm, xương cốt cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Ô, ô chủ nhân, bùn đen làm sao cũng không nghĩ tới, chủ nhân trơn nên như thế phúc hát đi. Tự nhiên tiểu bảo như trước cười ôn hòa rất đau không bùn đen chứa lệ gật đầu đau chủ nhân bùn đen xương cốt đều gãy tiểu bảo nhẹ nhàng đáp một tiếng gãy xương cổ chưa gãy chứ bùn đen ô ô khóc càng lớn tiếng vội vàng nói chủ nhân bùn đen sai rồi thật sự sai rồi chủ nhân tha mạng tha mạng a tiểu bảo nắm bắt bùn đen cổ nhìn hắn điềm đạm đáng yêu hai mắt đấm lệ bộ dáng trên tay cường độ hung hăng sờ một cái Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bùn đen cổ bị niết đoạn, phát sinh rắc rắc thanh âm, cũng không còn tức giận. Bội phản bản đế, hậu quả chỉ có một, tử. Tiểu Bảo bàn tay vung lên, Bùn đen thân thể lập tức bị thiêu cho tàn, cả hồn phách đều bị thiêu tinh quang, xem tiểu đào trợn to mắt, cho tới bây giờ đều không có trông thấy chủ nhân ác độc như thế quá, xem ra chủ đáy lòng người một chỗ nào đó vẫn có trí nhớ của kiếp trước. Trở về, Tiểu Bảo dặn dò một tiếng, Biến mất ở chỗ cũ, Súc hân trở lại Long Cung, sắc mặt tâm trầm đáng sợ, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu bảo là vì nàng mới ra tay giáo huấn người này, có thể là, làm sao cũng không nghĩ tới, thực ra là bởi vì. Súc hân, ngươi làm sao vậy? Trông thấy con dâu trở lại dáng vẻ thở phi phò, lang hy không nhịn được những mày, xem ra trung đụng không tốt, tiểu bảo biến hóa đúng là quá lớn. Nói tại thần, Súc hân lắc đầu một cái, nhìn trước ngô thân quan tâm mặt, Vội vang nói, ta không sao, chỉ là có chút sự việc nhức đầu. Lăng Hy ngồi ở bên cạnh nàng, phủ vớt tóc nàng tơ, ôn nhu hỏi, nói một chút xảy ra chuyện gì, mẫu thân xem xem có thể hay không giúp người, có phải hay không cùng tiểu bảo có quan hệ. Xúc Vân ngẩng đầu nhìn nàng, vừa cúi đầu, gật đầu, lại lắc đầu, cũng không hoàn toàn đúng, cùng hắn cu nở không phải là không có quan hệ, thật sự có chút phức tạp. Xúc Vân nói đến đây sự... Trong lòng cũng khó khăn tốt lên. Trầm Giai nói, mẫu thân có thế có thể giúp người nghị nghị chủ ý đâu. Nhìn trước xúc hân như thế dáng vẻ nhức đầu, Lăng Hy đã đoán được chuyện tính chất phức tạp. Của ta kia luồng hồn phách tại Thánh Đế trong tay, vừa vừa lúc trở lại, hắn vừa phái người bắt ta, chính là lần trước giết chết tiểu bảo tiên kia, bất quá, tiểu bảo xuất hiện, đem hắn giải quyết, ta không biết Thánh Đế bắt ta làm cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn bắt ta nhất định là có nhu cầu gì. Có thể từ thân thể của ta thu được vật hắn muốn xúc hơn trong lời nói nhượng lăng hy có khiếp sợ, đại chiến lần trước mới đi qua hơn nửa tháng, thanh đế lại còn dám phái ra. người đi chặn lại xúc hân, đúng là một cơ hội đều không buông tha, xem ra xúc hân nói không sai, thánh đế tóm nàng nhất định là có mục đích, không phải vậy hắn làm sao có thể một cơ hội cũng không chịu bỏ qua. Tiểu bảo tha ý độ đối với ý ngươi vẫn không lạnh không nóng đi. Bốn người chữ, nho nhã lễ độ. Xuân Hân nghĩ đến tiểu bảo thái độ, ngay trong lòng đặc biệt nén giận giận. nàng thật sự không biết, sau khi sống lại, hắn như thế nào sẽ quên triệt để thế này, nàng muốn nói cho chính hắn thê tử của hắn, có thể nói, hắn vừa có thể tin tưởng không. Lăng Hy nhẹ nhàng an ủi nếu là như thế này, vậy cứ tiếp tục chờ xem, tiểu bảo là minh đế, tiểu đào nói, hắn không nhớ rõ ngươi, không nhớ rõ tất cả, huống chi, hắn không thể động tình, ngươi cũng không hy vọng hắn coi chuyện đi. Cho nên, ta nhóm người không nên ép hắn, loại lớn chiến hậu, ta nhóm người tại hảo hảo cho hắn biết, làm hắn hối hận, lại trở về truy ngươi. Xúc hân gật đầu, nàng biết mẫu thân đây là trấn an nàng, có thể là tiểu bảo thật sự biết này dạng sao. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể nhớ tới nàng là tốt rồi. Nhưng la, có thể có thể sao. Mẫu thân, ngươi nói, thánh đế đến cùng tưởng ở trên người ta bắt được này nọ gì. Ta thật sự là không nghĩ ra. Nàng tường bể đầu cũng không biết, nàng có đáng giá gì thánh đế lo lắng như vậy hao tâm tốn sức đi đoạt. Ta cũng nghĩ không thông à, đến thời điểm đang nhìn đi, nói chung sau này, ngươi không cần rời đi chúng ta, không cho thánh đế gặp gỡ, ta nhóm người cũng có thể yên tâm chút. Nàng lo lắng nhất chính là, mỗi lần xúc vân đơn độc xuất hiện, thánh đế liền sẽ không bỏ qua ra tay ý cơ hội, nàng sợ xúc vân bị bắt đi, đến thời điểm. Yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào, mẫu thân, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Long thần, long vũ khí thực lực chúng ta đều nhìn thấy, chỉ cần chúng ta đủ kiên định, thánh đế ma tộc đại quân chỉ cần dám phạm chúng ta, ta nhóm người là có thể đem bọn họ một lần hành động là tiêu diệt. Long vân thần tràn đầy tự tin mở miệng, lãnh ngữ ta gật đầu, xác thực, long tộc có thể có dạng này rầm rộ, ta vẫn thật là không nghĩ tới. Vân thần, ngươi thật sự là rất thích hợp người thừa kế ngôi vua. Long vân thần nghe được lãnh ngự ta nói, vội vã quỳ xuống lại bị lãnh ngự ta kéo, tiểu bảo mặc dù là con trai của ta, nhưng là vua âm phủ, này long tộc ngày sau vẫn là của ngươi, ta cùng hy nhi đợi sau trận chiến này, ta nhóm người vẫn có những chuyện khác không có xử lý xong. Vân thần, buồn vương liền một đứa con trai, này long tộc vị trí hay là rơi ở trên thân ngươi. Long thần, vân thần không dám nhận, huống hồ, long thần chẳng phải còn có một nhi tử ma quỷ giật sao. Ma quỷ giật tuy rằng con trai của ta, thế nhưng hắn đã là tương lai ma tộc chi vương, cho nên, ngươi không thể trốn đi đâu được. Lãnh ngự ta đã sớm biết chính bọn họ sẽ nói như vậy, làm sao có thể cho hắn chạy ra cơ hội này đâu. Long thần, ma tộc đại binh xuất hiện tại tầng bảy cung, hướng ta nhóm người tấn công tới, lần này tổng cộng đến đây 20 vạn đại quân, 10 vị thống mươi 1540, 1133, 20 vạn đại quân, 10 vị thống suất Lãnh ngự ta hít mắt, thánh đế thật sự chính là thực lực cường hãn, xem ra hắn là muốn cùng chúng ta tư giết tất cả, xem xem chúng ta có thể kiên trì tới khi nào. Không nghĩ tới thời gian một tháng vừa tới, thánh đế cư nhiên liền bắt đầu tiến công, xem ra, hắn đã là trở không được. Thế xoan kính hiểu 10 vạn thập cuối nheo. Long thần, ta đi điều binh. Long vân thần mặt sắc vi vi âm trầm, 20 vạn đại quân, khí thế như vậy. thánh đế thật sự chính là bỏ ra vô lớn chỉ là mỗi lần đều làm cho những thứ này sinh mệnh vô tội đi chiến tranh quá tàn nhẫn năm chục ngàn long vũ khí là đủ rồi giống như lần trước ta nhóm người tự mình chiến lãnh ngự ta lên tiếng hắn ngược lại muốn xem xem thánh đế muốn chơi tới khi nào long thần năm vạn đối 20 vạn vậy là đủ rồi chúng ta đi đi ngươi cầm theo năm vạn long vũ khí sau đó đến không cần để cho bọn họ huyết làm dơ long tộc địa bàn Lãnh ngự ta phân phó xong, những người khác đã triệu tập đủ, hướng tới 20 vạn ma quân bay đi, Long Vân Thần nhìn bọn họ, liền vội vàng quân đội, đuổi theo. Giết! Giết! Lãnh ngự ta chính bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy 20 vạn ma tộc đại quân đã tới, sự xuất hiện của bọn họ, làm cho bọn họ ngừng lại bước chân, nhìn trước mắt địa phương mười mấy người. Ha ha ha! nguyên lai là long tộc từ bỏ du tờ đơ bo nở ngươi lần này chúng ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm người rửa sạch lần trước xỉ nhục Sương máu vung tay lên sau lưng 20 vạn ma quân mùa lên mà đi theo sau lưng hắn chín vị thống xuất nhưng lại ngồi trên lưng ngựa thờ ơ lạnh nhạt các vị nghe kỹ 20 vạn ma quân giết không tha lãnh ngự tà ra lệnh một tiếng mọi người lập tức rút ra từng người vũ khí bay vào cùng ma tộc đại quân bắt đầu chém giết Mà ma tộc đại quân từng nhóm chen trúc vây bọn hắn ở, mọi người cắn răng chém giết, chỉ cần là ma tộc, giết không tha. Mai tuyết, ta nhóm người bảo vệ ngươi cùng hi hi, ta không sao. Mai tuyết lớn tiếng quát, truy thủ trong tay đâm vào ma tộc ngực, rút ra, tốc độ nhanh như chấp giật bên người mỗi một cỗ thi thể ngã xuống, lang hi thì còn lại là phi ở giữa không trung sáu ngọc tuổi, cực lớn vượng hoàng dương cánh bay cao, cuồng phượng tuổi bay. Màu hồng cánh hoa như từng đạo lợi nhận cắt ra cổ của bọn họ Mỗi một cô thi thể ngã xuống Gào lãnh ngự tà phát sinh một tiếng rồng gầm Hóa thân thanh long Cự đại long thân hung hăng quét qua Ma tộc nhất phiến phiến ngã xuống Máu tươi tung tóe Tình cảnh thật là máu tanh Mai tuyết bay người lên Môi cánh hoa hé mở Vây quét nàng ma tộc bị định trụ thân hình Nhất lưới dao sắc hảo quang lóe lên Bị định trụ ma tộc toàn bộ ngã xuống đất Máu tươi tung tóe hỏa diễm tiểu quang cơ hỏa kiếm phàm là bị ám sát ma tộc toàn bộ bén lửa cả người cháy đen ngã xuống đất hống hống bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng song chủ y hung hăng vung lên bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt ma tộc máu tươi tung tóe chân tay cụt bay đầy trời thủ đoạn tàn nhẫn làm người run rẩy tự do cầm trong tay đèn hoa sen một trận ánh sáng chiếu rọi tại ma tộc trên người phảng phất bị từng đạo từng đạo lợi kiếm đâm chúng Ma tộc ngã xuống đất, ưu nguyệt nhưng lại là thủ hộ không giới cơ thể và đầu góc vừa a, linh lung tháp theo đôi bên người hắn chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh âm, ma tộc đầu chuyển nhà, trở thành không đầu thi. Cẩn thận một chút, đừng chết. Tiểu bạch hóa thành ngự thú, móng nuốt vạch một cái, tới gần đỉnh đỉnh ma tộc theo tiếng ngã xuống đất, tươi đẹp há hung hăng chừng mắt Hán, cho dù ngươi chết ta cũng không sẽ chết. Lời nói lơ ý hay sẽ chết sao? Cần phải nói như vậy nàng. tươi đẹp tức giận cơ roi hung hăng chém giết ma tộc tiểu bạch thì còn lại là bĩu môi vẫn như cũ bảo vệ nàng ma quỷ giật mặc dù không thích giết người thế nhưng những ma tộc này chính là giam giữ nương tử người xấu giết không có bất kỳ lý do chỉ cần bị trên đất chắc chắn phải chết năm vạn lòng vũ khí đã tới trông thấy ma tộc thảm trạng lớn tiếng hô giết chen trúc xuống tới hoàn toàn không để ý tới bản thân chỉ có năm chục ngàn binh lực trông thấy ma tộc đại quân bị tiêu diệt một phần tư, chính bọn họ đã niềm tin tăng gấp bội, nhiệt huyết sôi trào. Long vân thần không nghĩ tới hội là như thế tình hình trận chiến, cả người nhiệt huyết sôi trào, liền vội vàng tiến lên bắt đầu chém giết. nguyên lai long tộc là điếm hậu, lên cho ta. xương máu không nghĩ tới cư nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, hắn vốn đang muốn cho chính bọn họ gắng sức chém giết, mệt chết những người này, sau đó tại động thủ giải quyết chính bọn họ, bây giờ xem ra. cửa hồ là sai rồi. Chính bọn họ căn bản chính là để lại một tay, tự mình phải chịu. Lăng Hy, ngươi rất đáng giận. xương máu cả người đỏ tươi, Long Tộc bị hắn một trận xẹt qua, thân mình nhẹ nhàng hai bước, đến cùng chết đi, Lăng Hy ngoái đầu nhìn lại, trông thấy xương máu hấp huyết, ánh mắt trong nháy mắt trơn lên đỏ tươi, thả người bay đến xương máu trước mặt, lạnh lùng quát, Long Tộc lui ra phía sau. xương máu nhìn trước Lăng Hy đỏ tươi tràn ngập sát khí hồng con ngươi mắt, cả người run lên nghĩ đến lần trước nàng tàn nhẫn ánh mắt run lên bản năng lui về phía sau hai bước lăng hì, ngươi cho rằng ta xương máu hội chẳng lẽ lại sợ ngươi lăng hy khỏe môi hơi gợi lên không biết ta cũng sẽ không sợ ngươi đến đây đi ta muốn nhìn một chút bản lĩnh của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi ta sẽ giết người sẽ không nháy mắt tiểu tâm ta hút khô máu của ngươi thật sao ta huyết nhiều để nhìn ngươi một chút bản lĩnh đỏ tươi con mắt trơn lên huyết sắc hồng để xương máu nhìn cả người run lên cái tên này tức giận hơn nữa sát khí thật cường liệt hắn rất sợ đó sáo ngọc đặt nhẹ nhẹ ở môi cánh hoa một khúc khác thường ca khúc vang lên so với cuồng phong cuồng bạo hơn khát máu đằng đằng sát khí màu hồng cánh hoa trở thành huyết sắc cánh hoa như từng đạo lợi nhận hướng tới xương máu nhìn lại xương máu vội vã chống đối mà huyết sắc cánh hoa đem thân thể của hắn bao vây nốt, không ngừng vây công Lăng Hy trên mặt tất cả đều là túc sát nhàn nhạt ý lạnh bao vây huyết vụ cánh hoa đã thành chứng kiến cánh hoa này tưởng, kiên cố. Không thúc, hình thành nhất đạo huyết sắc phong cảnh, đoạt người nhăn cầu, mà Lăng Hy khỏe miệng cũng tràn ra nhàn nhạt tơ máu, lại còn không có ngừng tay, thổi càng lúc càng nhanh, cánh hoa lực sát thương cũng vô cùng mãnh liệt, màu đỏ máu tươi từ trong cánh hoa chảy ra, nhiễm đỏ, làm nổi bậc màu máu đỏ cánh hoa, càng lộ vẻ yêu diễm. Và anh... Một tiếng vang thật lớn, hoa cánh hoa nổ tung, huyết vụ thân mình nổ tung, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong thai của mọi người, mọi người dừng lại chém giết, trông thấy máu tươi tung tóe, đầy trời màu máu cánh hoa lưu loát rơi ra, chân tay cụt nằm ở phía trên, một đoàn màu đỏ cái bóng bay người lên. Lăng Hi, ngươi giết ta một. Lăng Hi rút về sáo ngọc, nhìn trước kia mưu đồ màu đỏ huyết ảnh, cười ấm lãnh. Ngươi vừa mới biết không? Ngươi gặp phải ta Ngươi liền nhất định chắc chắn phải chết. Lăng Huy nhìn trước huyết vụ linh hồn, thả người bay qua, xương máu cả kinh, vội vã ra tay, hai người lại lần nữa đánh nhau. Cho dù chỉ là linh hồn cái bóng, xương máu cũng không có yếu đi nơi nào. Mười hai si, âm u chi hỏa, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục đem xương máu đột nhiên bao vây lấy, xương máu phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dễ rủa chốc lát hóa thành một tia cho tàn, sau đó hầu như không còn. Tiểu bảo, Lăng Hy nhìn trước người đâu, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, không nghĩ đến cái này thời điểm hắn sẽ xuất hiện. Tiểu bảo Nga gật đầu, nhìn trước đã chém giết thành một đoàn mọi người, nhàn nhạt nói, huyết vụ hồn phách đã chết, cũng không còn cách nào trọng sinh, ta phải đi, đợi đến trước khi đại chiến ta sẽ xuất hiện. Tiểu bảo nói xong siêu lần nữa biến mất, Lăng Hy nhìn trước bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút mất mát, quả nhiên là lãnh đạm ghê gớm. Phu nhân Chủ nhân thật e ngại của các người, hắn vừa mới tiêu hao công lực, nhất định phải mau mau tu luyện, nếu không không cách nào nắm chắc đem thánh đế hồn phách bị hủy diệt, đi thôi. Tiểu đào ném một câu nói, siêu đổi theo, lang hy khuôn mặt lộ ra một vệt cười, hắn vẫn quan tâm bọn hắn. xương máu đã chết, thí thiên cũng bị lãnh ngự tà vây quanh, những người khác vẫn ở chỗ cũ đối phó 20 vạn ma tộc đại quân, bây giờ chỉ còn lại không tới 100 ngàn, mà long tộc nhưng tổn thất một phần rất nhỏ. Cái khắc bát đại thống soái nhìn trước Lăng Hy, sát khí bắn ra, vọt tới. Lăng Hy nhìn bọn họ, ánh mắt trên màu đỏ rút đi, bát đại thống soái thánh đế trợ thủ đắc lực, cường giả như vậy còn có bao nhiêu. Vô địch định thân chú, giết chết. Mai tuyết bay người lên, một đôi con mắt màu đỏ ngòm tản ra màu đỏ hồng quang, vung tay lên, ma tộc vang rội ngã xuống một đại mảnh. Lăng Hy sầm mặt lại, vừa biến đỏ. Xem ra ma tộc đại chiến. mai tuyết giống như nàng đều sẽ biến thành huyết mâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào người càng ta tử lăng hy không tưởng để ý tới huyết mâu y nàng chỉ biết nàng hiện tại giống như mai tuyết chỉ muốn giải quyết trước mắt những thứ này tên lê tưởng khoe môi máu tươi nhỏ ở trên sáo ngọc sáo ngọc trở thành màu máu đỏ sáo ngọc môi cánh hoa hé mở màu đỏ cánh hoa hung hăng hướng bọn họ đông tới tám vị thống suất hoàn toàn biến xác trên người bị quẹt làm bị thương máu me đầm địa Trịt. Chị... Tám vị thống xuất siêu đào tẩu, Lăng Hy phi thân, sáo ngọc nhẹ nhàng thổi, huyết sắc cánh hoa đưa bọn họ bao vây thật giống như vừa mới xương máu như nhau, bao bọc vây quanh, hình thành nhất cái cự đại tường hoa, bao quanh bọn hán. 1540-1183. Phong tịch. Lệnh hồ u. Lăng Hy khỏe môi tràn ra một ngụm máu tươi, tám vị thống suất rõ ràng cùng xương máu không có cách biệt bao lớn, trong lúc nhất thời, tháng bại khó phân. Húng chi nàng đã vừa mới bị thương. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu vội vã bay đến bên người nàng. Không nói hai lời hỗ trợ. Nguyên bản tản ra tường hoa thay đổi phải càng thêm vững chắc. Tam mặt người sắc vi vi trở nên trắng. ta mở người không biết tại sao đột nhiên trơn nên lên cái kia lớn hơn. Chẳng lẽ là... Trận pháp. Phúc. Lăng hy cả người bị đánh bay. Ba người bị đánh bay. Hoa tường đổ dưới. Tám vị thống xuất khắp khuôn mặt đầy máu sắc. Hung hăng trừng mắt lăng hy đám người. Không nghĩ tới nàng cư nhiên mạnh mẽ như vậy, xem ra đúng là nhất định phải liều mạng một lần. Phượng chủ một, Các ngươi không có sao chứ? Lăng hi lau khô vết máu ở khoe miệng, nhìn trước phong tịch cùng lệnh hồ ưu khoe môi thơm máu, hai người cũng bị thương. Không có chuyện gì, chính bọn họ ta mở người vừa mới dùng đủ dùng trận pháp, đem chúng ta đánh bay. Phong tịch sắc mặt rất khó nhìn, vừa mới này nhất chấn, để hắn phát hiện mình thực lực đúng là quá yếu. Lệnh hồ ưu cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt dị thường khó coi, không nghĩ tới mấy tên này lợi hại như vậy. Các ngươi lui ra, ta đến. Lăng Hy nhìn trước mắt tám vị thống suất không nghĩ tới chính bọn họ lại có thể biết trận pháp. Dù vậy, vậy cũng chỉ có thể tử, nàng Lăng Hy tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ sống sót ly khai. Phượng chủ, ta nhóm người cùng ngươi. Không cần, nhìn trước mai tuyết. Lăng Hy trầm giọng nói, con mắt thay đổi phải càng thêm màu máu. Sau lưng vượng hoàng cũng biến thành màu máu, sau lưng không trùng cũng biến thành huyết sắc hồng, xem khiến người ta cả người run rẩy, hình như là tiên huyết nhuộm đỏ một loại. Đế phượng quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá xem ra cũng bị ma hóa, cư nhiên có được như thế tà ác lực lượng, xem ra đế phượng cũng đã không còn là trước kia đế phượng. Tám vị thống suất sắc mặt dữ tợn, nhìn trước lăng huy thay đổi, khỏe môi ý cười thay đổi đến không ca cờ hờ na ho dự đoán. Mà lăng hy khỏe môi nhưng vẫn cầm theo nhàn nhạt khát máu ý cười. Thế xoan kính hiểu. Hóa ma. Vậy thì thế nào? So với các ngươi, ta như thế nào đi nữa hóa ma cũng không bằng các ngươi tà ác. Lăng hy lạnh lùng mở miệng, một đạo màu máu đỏ hoa nhận như tràn khắp thiên tuyết hoa hung hăng hướng tám vị thống suất trực kích mà đi. Ta mở người vội vã bày trận, chống lại, lạnh lùng cười cười. Đế phượng, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Có phải hay không? Thử một chút thì biết. Lăng hi máu tươi tràn ra bờ môi, yêu dã màu máu huyết mâu trơn lên khát máu, khiến người ta xem đều run sợ. Toàn thân áo trắng cũng trở thành quần áo màu đỏ ngòm, cả người có vẻ yêu dã khuyên thành, hung ác sát khí khiến người ta kinh hãi. Nàng một người không được, thêm vào ta, các ngươi liền chắc chắn phải chết một một bóng người bay tới. Ta mở người chỉ nhìn thấy môi nàng rác gợi lên khát máu ý cười, vô địch vô địch định thân chú, định. tác mờ người bị định trụ, lăng hy cánh hoa siêu siêu xông vào, răng rắc răng rắc ca, và ảnh. Huyết vụ đầy trời phun tản ra, đầy trời màu máu cánh hoa, chân tay cụt rơi đầy đất, tàn nhẫn khiến người ta không mở mắt nổi, bắt người không ai sống sót. Lăng hy thân mình sau này nhẹ nhàng hai bước, không nghĩ tới tám người này lại lợi hại như thế, thanh đế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tại sao nàng luôn cảm thấy hết thể đều chỉ là vừa mới bắt đầu một loại. Bọn hắn chết, Ma tộc đại quân đã còn lại không tới 5 vạn, thí thiên nhìn trước mắt một màn, thân hình đột nhiên nổ tung, siêu biến mất, vứt bỏ thân thể, linh hồn đào tẩu, còn lại 5 vạn ma quân muốn chạy trốn, lại bị mọi người truy sát, hết mức tiêu diệt. Hy nhi, lãnh ngự tà phi thân đi tới bên người nàng, ôm nàng thân thể lào đảo muốn ngã, đau lòng vô cùng. Thánh đế quả nhiên rất mạnh mẽ, ta lần này tiêu hao lực lượng nhiều lắm, nghỉ ngơi một hồi. Lăng hy nói xong nhắm mắt lại, lãnh ngự ta ôm hắn trên người tất cả đều là màu tươi ngoái đầu nhìn lại nhìn trước mắt tất cả thi thể đầy đất rất là khốc liệt 12 hai cơ ích mai tuyết ngươi không sao chứ phong tịch cùng lệnh hồ u nhìn trước mai tuyết huyết mâu thật cẩn thận hỏi mai tuyết lắc đầu một cái nhìn trước mọi người dáng vẻ chật vật thu hồi truy thủ trong mắt huyết mâu chậm rãi biến trở về bình thường nhan sắc mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mai tuyết ngươi có thể khống chế huyết mâu Mai tuyết gật đầu, có lẽ là ta không ngừng trơn nên mạnh mẽ, huyết mâu đem ta lực lượng của thân thể kích phát đi ra, an toàn của ta không chịu đến uy hiếp, cho nên là không sao. Mai tuyết trong lời nói nhượng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một năm bốn không, một một năm hai. Phượng chủ là sao thế này? Tại sao tròng mắt của nàng có thể so với ngươi còn muốn hồng, còn muốn yêu dã? Chỉ là liếc mắt nhìn, chính bọn họ đều hội nhẫn không ngừng run rẩy. có thể cảm nhận được trên người nàng tản mát ra lệ khí, thật sự rất đáng sợ. Mai Tuyết lắc đầu một cái, không biết sao lại thế này. Máu của nàng con người mắt cũng hẳn là có thể kích phát trong cơ thể nàng tiềm năng. Bất quá dường như chúng ta lực lượng như vậy còn chưa đủ, cũng không ai biết thánh đế còn có bao nhiêu ma quân. Ta nhóm người không có khả năng mỗi lần đều chiến đấu như vậy. Ta nhóm người tuy rằng có thể mục đích để nâng cao lực lượng, nhưng rõ ràng không đủ chống lại thánh đế. Trái lại như tiểu sửu như nhau bị hắn đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Mai tuyết trong lời nói nhượng mọi người đều trầm mặc, chính bọn họ đều có thể cảm nhận được, thế nhưng chính bọn họ phải làm sao? Chúng ta đi về trước đi, lần bị thương này cũng không khinh, hảo hảo điều dưỡng một phen lại nói. Nói chung tiếp tục khai chiến là không thể, chính bọn họ phải nghị phương pháp xử lý tìm đến đánh giết thánh đế phương pháp xử lý, tiếp tục như vậy, tổn thất chỉ là ma quân cùng lòng tộc binh lực. lần ngày long tộc vũ khí cơ hội là toàn quân bị diệt không có còn lại bao nhiêu chiến tích như vậy đối với bọn họ nói đến mặc dù là thắng thế nhưng là tổn thất quá lớn vô tội lòng vũ khí đều nộp mạng thánh đế ta nhóm người toàn quân bị diệt thí thiên trở lại thánh điện chỉ là một sợi hồn phách cả thân thể đều hủy diệt nếu không như vậy phòng trường hắn cả bẩm báo cơ hội cũng không có xương máu đây lần này tình hình trận chiến thật sự chính là làm hắn giật mình không nghĩ tới chính bọn họ dĩ nhiên có thể đem 20 vạn ma quân cho giết chết, chỉ có thí thiên linh hồn trở lại, này ra sao chính là hình thức đánh một trận. đoan chừng so với ta càng thảm hại hơn, tử không có chỗ chôn thuộc hạ thật sự là không có cách nào, hán, lăng hy cùng kia cái mai tuyết hai người con ngươi là màu máu đỏ, trở thành như vậy sau thực lực của bọn họ tăng lên dữ dội, thật là đáng sợ. Thí thiên nhớ lại tử trạng của bọn họ, thật sự cảm giác được thật là khủng khiếp, Hạnh hảo bản thân không có gặp phải, nếu không thì không có cách nào trở lại, cả linh hồn cũng không có. Huyết mâu. Thánh đế ánh mắt né qua vẻ không hiểu, nàng chẳng phải đế phượng sao. Làm sao sẽ biến thành huyết mâu? Trong này chẳng lẽ còn có thứ gì khác không bị hệ tựa? xác thực là, rất hot rất hot, giống như hội nhỏ máu như vậy. Thí thiên thành thật trả lời, thánh đế nhìn trước thí thiên, ngón trỏ hơi điểm nhẹ. Thí Thiên thân thể cấp tốc trường làm ra một bộ thân thể, lại lần nữa trơn nên có thân thể. Cảm ơn Thánh Đế. Thí Thiên cảm ơn nói, Thánh Đế bản linh thật sự là rất mạnh mẽ, như là hắn tự nghĩ biện pháp, phòng trừng cần một quang thời gian rất dài tài năng nắm giữ thân thể. Đem huyết vượng hoàng dẫn tới. Thánh Đế khỏe môi hơi gợi lên, chỉ chốc lát, đã có người đem bạch đỉnh dẫn tới, bạch đình nhìn trước Thánh Đế, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Huyết phượng hoàng. Ngươi cũng nên về đến chủ nhân của ngươi bên người đi, bất quá, ngươi muốn hảo hảo thay đổi, bằng không, ngươi đối với nàng quá tốt, ta liền không cách nào khai báo. Thánh đế nụ cười nhạt nhòa, Bạch Đình hung hăng trừng mắt hắn, ngươi đừng hòng để cho ta làm thương tổn chuyện của bọn họ. Thánh đế điểm ngón tay một cái, Bạch Đình trong đầu trong không ngừng đưa vào một số không thuộc về mình trong ký ức, cắn nuốt chi nhớ của nàng, làm cho nàng khó chịu. Bạch Đình! Ngươi nên trở về đến đế phượng bên người đi, nhớ kỹ, đem hoa sen thần cho ta hảo hảo mang về, giết đế phượng cùng yêu nữ kia. Là, trâm đã. Thánh đế nhìn trước nàng tạm dừng bước chân, cười sán lạ, còn có kia cái ma quỷ giận, ngươi tự tay giết hắn, đem cây thủy thủ này đâm vào trong lòng hắn, hắn có thể chết ở trong tay ngươi kia là vinh hạnh của hắn. Là, chủ nhân. Tốt lắm, đi thôi, khác làm cho các nàng phát hiện ngươi bất đồng. Phượng quả giữ tận vị hi, Bạch Đình rõ ràng. Một trận hồng quang biến mất, Thánh Đế nết môi cười. Lăng hy, trò hay vừa muốn bắt đầu. Không biết ngươi có thể hay không nhận được nàng. Làm truy thủ của ngươi đâm vào ngươi yêu nhất của nam nhân ngực. Làm hắn chết không có chỗ chôn Bạch Đình, ngươi có hay không hỏng mất. Đế Phượng, những ngày an nhàn của ngươi không dài. Thánh Đế, ma thần tên phản đồ kia xử trí như thế nào? Thí Thiên đột nhiên nói, nghĩ đến ma thần hành động. âm ngoan hận không giết được hắn. Tiếp tục xem, bản đế lưu lại hắn vẫn có chỗ dùng khác. Là, Bạch Đình đi tới Long Cung, ngay lập tức sẽ bị chặt lại, nhìn trước mắt Long Tộc, Bạch Đình sầm mặt lại, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Bạch Đình, các ngươi nói cho Lăng Hy, ta quay lại rồi. Nương tử, ma quỷ giật đang tốt ở chỗ nào do xét, trông thấy Bạch Đình lập tức chạy tới, cô nàng, cảm nhận được người trong ngược chân thật tính. Kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Giật, chính là ngươi. Bạch Đình thanh âm khẽ run, bị hắn ôm cảm giác chân hảo. Một giây sau, trong ký ức bị thốn phệ, Bạch Đình khỏe môi gợi lên một vệ nụ cười châm trọng. Ma quỷ giật không nỡ buông ra nàng, nhìn trước nàng như trước không có thay đổi mặt, đau lòng vuốt ve gò má của nàng, nương tử, làm sao ngươi trốn ra khỏi. Thánh đế nhà tù tuy rằng dán chắc, thế nhưng hắn không biết ta mặc dù là huyết phượng hoàng. thế nhưng cũng vậy bạch đình ta tiêu tốn thật nhiều thời giờ cuối cùng là tìm ra trốn ra khỏi phương pháp xử lý hơn nữa một ngọn đuốc đem nhà tù đốt hắn phỏng chừng sẽ cho rằng ta chôn thây biển lửa bạch đình trong lời nói nhượng ma quỷ giật đau lòng càng thêm ôm chặt nàng dẫn ta đi gặp bọn họ đi ma quỷ giật gật đầu dắt nàng đi tới long tộc đại điện mọi người nhìn thấy bạch đình xuất hiện mỗi một người đều kinh ngạc nói không ra lời hảo nửa ngày mới phản ứng tới bạch đình Lăng Hy, lãnh ngự tà ta, ta quay lại rồi. Bạch Đình thanh âm, Bạch Đình nụ cười dí dỏng, để Lăng Hy cùng lãnh ngự tà khiếp sợ. Bạch Đình, làm sao ngươi biết trốn ra được. Bạch Đình đem mới vừa nói lập lại lần nữa một lần, mọi người sau khi nghe xong thật sự cảm thấy rất khó tin. Vậy là ngươi thế nào xuống dưới tầng 7? Huyết Phượng Hoàng Khổ sở cười cười, các ngươi phỏng chừng không biết đi, ta là theo chân ma tộc đại quân xuống, sau đó vẫn núp trong bóng tối. chờ các ngươi đại chiến xong mới dám tới nơi này. kia, Bạch Đình trong lời nói nhượng tất cả mọi người tin, nhìn trước mọi người cao hứng hoan nghênh nàng, Bạch Đình trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng vẫn là cái kia Bạch Đình. Chỉ phải quay về là tốt rồi, ma quỷ giật, các ngươi hai cái vừa vừa gặp mặt khẳng định có rất nhiều lời muốn nói đi, các ngươi hảo hảo tâm sự. Ma quỷ giật lôi kéo Bạch Đình liền trở về phòng, vừa vào phòng liền đem nàng lại lần nữa thật chặt ôm lấy. Nương tử, Ngươi biết không? Ta thật nhớ ngươi, ta vốn là tính toán đợi đại chiến kết thúc, giết tới cửu trùng thiên cứu ngươi trở lại, không nghĩ tới chính ngươi trở về, thực xin lỗi, là ta vô dụng. Ma quỷ giật ôm nàng, Bạch Đình bị hắn ôm, trong lòng run sợ một hồi, là cái kia Bạch Đình. Giật! Ma quỷ giật buông nàng ra, nhìn trước nàng chứa lệ con ngươi, nhẹ nhàng hôn nước mắt của nàng, không khóc, đã trở lại, ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi ly khai bên cạnh ta. Ngươi cả đời đều là ta ma quỷ giật thế tử, ta sẽ bảo hộ ngươi, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không tại buông tay. Bạch Đình bưng môi của hắn, không cần, ta không cần ngươi chết. Ta không biết tử, ta nhóm người còn muốn cùng nhau sống, sinh một đống lớn bảo bảo. Ma quỷ giật nụ cười nhạt nhòa, gương mặt tuấn tú trên nổi lên nhẹ nhẹ đỏ hửng, nhìn trước Bạch Đình tâm thần rung động. Giật! Bạch Đình chủ động hôn lên ma quỷ giật, để ma quỷ giật thật giật mình. Ôm nàng mừng rỡ túm lấy chủ quyền, có thể ác, cư nhiên bị chính là cái người kia chiếm linh trong ký ức. Bạch Đình, ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu, nam nhân của ngươi cuối cùng vẫn là trốn không qua một kiếp này. Khi nhi, ngươi có không có cảm thấy lần này Bạch Đình trở lại rất kỳ quái. Lăng Hy lắc đầu một cái, nhìn trước lánh ngự tà ngưng lông mày suy tư dáng vẻ, cười cười trấn an, không có gì đặc biệt, có phải là ngươi hay không gần đây áp lực lớn, suy nghĩ lung tung. lãnh ngự ta nhìn trước nàng, thở dài, hay là là ta nghĩ nhiều, Bạch Đình chính là Bạch Đình, làm sao có khả năng không giống với lúc trước. Nàng cũng không có cái khác không đồng dạng như vậy, chính mình có đúng hay không đúng là lo xa rồi. Yên tâm đi, Bạch Đình sẽ không có vấn đề, ngươi nói quá mệt mỏi. Lăng Hy cho hắn nào nặn xoa bả vai, hắn biết gần đây áp lực của hắn không nhỏ hơn nàng, bởi vì nàng huyết mâu sự, hắn cũng là e ngại, tuy rằng nàng nói không có quan hệ gì. Nhưng hắn vẫn là thật e ngại, dù sao đế phượng trước đây căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thế xoan kính hiểu. Chỉ mong đi. Hi hi, ta cũng cảm thấy bạch đình có gì đó không đúng. Ngươi nói đi, nàng liền coi như giống như chúng ta, nàng cũng không có lợi hại như vậy. Tại thánh đế ngay dưới mắt trốn ra được, hơn nữa còn đúng lúc như vậy cùng ma tộc đại quân đi tới nơi này, không nên à. Mai tuyết cũng cảm thấy không đúng vẻ. Thế nhưng Bạch Đình cũng không có cái khác thay đổi, nàng cũng không biết tại sao, ngay trong lòng là cảm thấy nàng không đúng. Lăng Hy nhìn bọn họ, gương mặt khó hiểu, các ngươi có thể hay không quá lo ngại, ta tưởng rằng Bạch Đình rất bình thường a, có phải hay không là các ngươi gần đây áp lực quá lớn, nàng tuy nhiên tại Thánh Đế kia nhốt một thời gian ngắn, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ phản bội chúng ta. Mai Tuyết nhìn trước Lăng Hy, thật chẳng lẽ là vì nàng tại Thánh Đế nơi đó giam giữ quá lâu. cho nên bản thân cảm thấy nàng liền hội gây bất lợi cho các nàng nếu là mình bị bắt đi giam giữ lâu như vậy chính bọn họ nghĩ như vậy bản thân bản thân sẽ như thế nào nghĩ đến đây mai tuyết đột nhiên có chút hổ thẹn hoặc hứa đúng là bản thân lo xa rồi mai tuyết rảnh rỗi chúng ta hay là nghiên cứu một chút trong thân thể ngươi vật kia đi tuy rằng ngươi bây giờ đã không chê ở nếu là gặp phải cường giả ngươi có hay không phong tịch nhìn tiểu quang bên kia Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo âu. từ khi Mai Tuyết huyết mâu sau khi xuất hiện, ma linh cái chết, tiểu sơ qua thật e ngại Mai Tuyết sẽ thương tổn đến Tuyết Nhi. Mai Tuyết nhìn trước mọi người, xuế hai tay, ta cũng rất muốn biết trong này là thứ quỷ gì, đúng là ngươi nhóm người cũng nhìn thấy, ta cũng thử qua, căn bản không có cách nào giải quyết, ngươi nói chúng ta có thể làm sao. Nàng lại làm sao không muốn biết những vật này là cái gì, có thể là nàng thế nào cũng tìm không được nguyên nhân. Nàng chỉ biết, chỉ cần mình trơn nên rất mạnh mẽ, như vậy liền không sẽ liên lụy tuyết nhi cho nàng tràn tử, chỉ cần mình mạnh mẽ là đủ rồi, Huống chi chiến đấu lần này, nàng đã trở nên so với trước đây cường đại hơn. Mai tuyết nói không sai, ta nhóm người cũng không thể bảo đảm có thể chết sao, cho dù ta không có thay mai tuyết trả tử, ta cũng có thể sẽ tại một lần nào đó chiến đấu chết đi, đại gia cần gì đi tính toán những việc này. không bằng hảo hảo lo lắng tới chúng ta sau đó nên làm như thế nào. Tuyết Nhi nhìn trước mọi người, tử hoặc là sinh, nàng cũng không để ý, nàng cũng chết quá hai lần, cho dù ở chết một lần, cu nở sẽ không cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là, nàng rất muốn nhìn nhìn thiên hạ trở thành bọn họ, Thánh đế không sẽ ở thương tổn hắn nhóm người. Tiểu quang nắm tay của hắn, nhìn trước nàng xử thế lạnh nhạt dáng vẻ, đau lòng thật, thế nhưng bản thân vừa có thể làm sao, giống như Tuyết Nhi nói. Đối mặt Thánh Đế, hắn cũng có thể sẽ chết đi, nhưng hắn vẫn là sẽ liều mạng bảo hộ nàng. 1540-1194 Trên người chúng ta thương tổn đều vẫn chưa hoàn toàn hảo đợi thương thế tốt lắm, chúng ta đi bắt trọng thiên cung nhìn xem, nếu là cơ hội, liền đi cửu trùng thiên cung đi. Lăng Hy nhìn trước mọi người, đây là bọn hắn duy nhất một người thay đổi vận mạng phương pháp xử lý, cũng vậy sớm muộn đều biết làm một việc. Cứ như vậy đi, đại gia mệt mỏi đều đi nghỉ ngơi đi. đại chiến mấy ngày nay tất cả mọi người bị tổn thương phải cần một khoảng thời gian phục hồi đảng thân thể tốt lắm lại đi đối phó thánh đế bằng không chỉ sợ không phải thánh đế đối thủ một phen cuốn miên sau ma quỷ giật ôm bạch đình trong lòng tràn đầy nồng đậm tình thật sự không nghĩ tới hắn lại còn có thể lại lần nữa ôm nàng chỉ nếu như vậy ôm hắn liền cảm thấy rất thỏa mãn giật mệt không ma quỷ giật lắc đầu một cái không mệt ngươi mà bạch đình ôm hắn Như thế nào hội mệnh, chỉ cần có ngươi, thế nào cũng không mệnh. Bạch Đình ôn nhu nói, trên mặt né qua một tia đau đớn, nhất lóe lên rồi biến mất, đổi là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình. Tại lóe lên, vừa đổi thật ôn nhu một mặt. Đáng giận, cư nhiên không có cách nào động thủ, xem ra cái này nam nhân ngươi là bảo vệ định. Xúc Hân Bạch đinh nhìn trước Xúc Hân một thân một mình ngồi ở Long Cung ở ngoài, vẻ mặt nhớ nhung, trong lòng khẽ run lên, nhìn trước chung quanh. cũng không có quá nhiều người, cơ hội này không sai. Bạch Đình, đúng vậy ngươi A1. Xúc Vân nụ cười nhạt nhòa nói, còn cha mẹ cùng mọi người tha ý độ đối vơ ý nàng, nàng cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, nhìn trước nàng có thể trở lại bản thân mến yêu trước mặt nam nhân, hắn là hâm mộ. tưởng tiểu bảo chứ. Bạch Đình kéo cằm, nhìn trước Xúc Vân hơi đỏ nhuận mặt, liền biết mình đã đoàn đúng. Xúc Vân, ngươi nghĩ hắn, tại sao không đi tìm hắn đây? Ban đầu ta bị thánh đế giam giữ ở trong địa lao, mỗi ngày đều nhớ của hắn, ta chỉ biết, nghĩ đến hắn ta liền cảm thấy sinh hoạt đã tràn ngập hy vọng, cái này cũng là ta vì cái gì có thể chống đỡ lấy trốn ra khỏi nguyên nhân. Xúc hân nhìn trước Bạch đỉnh nước mắt rào rơi xuống, tắc nghẹn nói, không phải ta không muốn đi, chỉ là, tiểu bảo đã quên đi rồi ta, ta làm sao có khả năng cùng với hắn, hắn. Xúc hân nói ké xịu ở Bạch Đình trong lòng. Bạch Đình chỉ là vô vô bờ vai của nàng, đưa tay tại lòng vũ khí trước mặt vạch một cái, hai người biến mất ở Long cung, lên cựu trùng thiên cung. Thánh đế, người mang về. Bạch Đình vẻ mặt cung kính, Thánh đế trông thấy Bạch Đình người nữ nhân bên cạnh, vội va xuống dưới, nhìn nở do ra nở dê tướng mạo của nàng sau, kích động vươn tay. Thánh đế, Bạch Đình vẫn phải chạy trở về, nếu không sẽ bị bọn hắn phát hiện một. Vẫn có mấy cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. nàng không thể bại lộ thân phận, thánh đế thỏa mãn gật đầu. bạch đình, ngươi quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. bất quá ngươi chờ một chu nữa, bản đế muốn ngươi dẫn nàng trở lại. thánh đế tại xúc hân trong đầu gieo xuống một số trong ký ức, xúc hân tỉnh lại, nhìn trước thánh đế, thế nào vào trong lồng ngực của hắn? giúp ta giết minh đế minh hiền, giúp hỗ trợ bạch đình hoàn thành nhiệm vụ ám sát. hảo. xúc hân gật đầu, ở trên mặt hắn ngượng ngùng với hôn. Đi theo Bạch Đình lại lần nữa trở lại Long Cung, hai người thủ nắm thủ, cảm tình hảo không thân mật, để tất cả mọi người giật mình không thôi. Xúc Vân, Bạch Đình, các ngươi lúc nào thay đổi được như vậy hảo? Cực thiếu trông thấy Xúc Vân lộ ra nụ cười như thế, thật ra khiến Lăng Hi khiếp sợ, xem ra Bạch Đình vẫn là rất thảo Xúc Vân trêu trọng, bất quá hai người tuổi gần như, hoặc hứa khá là hợp ý đi. Nương thân, Bạch Đình khai đạo ta, để ta rõ ràng một chuyện. Ta đương nhiên muốn cùng nàng Hảo nương thân không thể sao. Lăng Hy sửng sốt một chút, lập tức nhu nhu cười nói, như thế nào biết không hứa đây. Nhà đầu nốc. Xúc mân ngượng ngùng làm lũng, đã vậy là Hảo, sau này Bạch Đình nhiều bồi bồi ta, ta cũng có thể không cần như vậy tưởng tiểu bảo. Lăng Hy gật đầu, nhìn trước Bạch Đình, cảm ơn ngươi, xúc mân đã lâu không có vui vẻ như vậy. Không cần, ta nhóm người quen như vậy không cần nói cảm ơn. Bạch Đình xinh đẹp cười cười, nhìn trước đâm đầu vào ma quỷ giật, cười cười vô tới, "Giật, ngươi đã đến, đến rồi." Ma quỷ giật bị ngực của nàng cho dọa hỏng người, thanh tú đỏ mặt lên, nghĩ đến tỉnh lại không có trông thấy nàng, nóng nảy tìm khắp nơi nàng, không nghĩ tới cư nhiên ở đây chơi. "Ngươi đi đâu? Đêm qua ngươi quá mệt mỏi, ta tỉnh lại sớm liền đi ra vui đùa một chút, bồi xúc hơn giải sầu." Bạch Đình trong lời nói nhượng ma quỷ giật đỏ mặt, "Hôm qua dạ Bạch Đình thật nhiệt tình." Làm hắn giàn vật cả một đêm, xác thực chính mệnh chết hắn, bất quá, nàng cũng không phiền hà hư hỏng sao. Nghĩ đến đêm qua cảm xúc mãnh liệt, ma quỷ giật mặt càng đỏ hơn, vẫn học sẽ thẹn thùng. Bạch Đình trong lời nói nhượng mọi người nhịn không được bật cười lên, Bạch Đình giống như bọn họ, lớn mật mở ra là tự nhiên, thế nhưng ma quỷ giật nhưng là thuần tình thật, thế nào chống lại nàng, tự nhiên là gương mặt tuấn tú tu hồng hồng, giống cái làm sai sự đứa nhỏ, thật đáng yêu. Không đùa với ngươi, giật, dẫn ta đi đi thôi. Ma quỷ giật liền vội vàng gật đầu, lôi kéo bạch đình liền chạy ra ngoài, xúc hân nhìn bọn họ, vẻ mặt tước cao. Xúc hân, ngươi cũng có thể như vậy, đợi tiểu bảo khôi phục ký ức, sẽ nhớ lại ngươi. Lăng Hy động viên nói, rõ ràng tình cảnh này đối xúc hân mà nói, không đại biểu được cờ thường xuyên có thể thấy được, yêu thú trong truyền thuyết. Không có chuyện gì, ta biết. Xúc hân cười nhạt, nhìn trước Lăng Hy. quan tâm nói, nương thân, thân thể của ngươi khôi phục như thế nào. Không chút do dự, nhiều tu dưỡng mấy ngày sẽ phục hồi như cũ. Xúc Vân gật đầu, nhìn trước trước mặt tới được lãnh ngự tà, vội vang nói, phụ thân, ngươi đã đến rồi đã hảo, mang nương thân đi về nghỉ ngơi đi, nương tự mình thân thể còn chưa lành, nghỉ ngơi nhiều. Lãnh ngự tà gật đầu, lang hy, nhìn trước con dâu, càng đau lòng nàng. Xúc Vân đi ra long cung, thở dài. Mãi đến tận cảm nhận được người sau lưng đều rời đi, lúc này mới siêu biến mất, đi minh giới. Chủ nhân, nàng lại tới nữa rồi. Tiểu đào bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, nàng thế nào không biết đạo chủ nhân cần phải tu luyện, thế nào luôn tơi quấy dày. Tiểu bảo chậm rãi mở mắt ra, nhìn tiểu đào biểu tình, nhàn nhạt nói, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu đào gật đầu, bất mãn rời đi. Xuân đi tới minh giới, trông thấy tiểu bảo ở nơi đó chờ nàng. có chút giật mình. Làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Tiểu bảo nhìn chằm chằm nàng, khỏe môi hơi gợi lên, không nói. hân ủy khuất cắn cắn môi, viên mắt hiện ra nóng, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên bộ dáng, để tiểu bảo cao mày. Hoa sen thần trí này có việc sao? hân nhìn tiểu bảo, ẩn nhận lấy nước mắt, nhìn hắn khuôn mặt tuấn giật, ngươi có biết quan hệ giữa chúng ta sao? Ta là của ngươi thế tử, đúng là ngươi tại sao muốn quên ta? Ngươi cũng đã biết ta quanh thời gian này có bao nhiêu khó quá sao. Ta biết rõ ràng ngươi liền ở chỗ này, rõ ràng có thể mỗi ngày đều tới thăm ngươi, thế nhưng đi nhưng phải đối ngươi hẳn nhẫn, không dám tới gần ngươi, ngươi có biết ngươi nhiều tàn nhẫn sao? Xúc Vân trong lời nói nhượng tiểu bảo nhíu mày lại, phu thê. Tiểu bảo, ngươi có thể hay không để cho ta ôm một cái, ta thật sự không khống chế nổi, ta rất nhớ ngươi. Xúc Vân vồ tới ôm của hắn, nước mắt hoa lạp lạp hạ xuống. Tiểu bảo câu mày lại, một cỗ dị dạng làm hắn như mày, hắn đây là thế nào? Tiểu bảo ngươi biết không? Ta thật sự rất nhớ ngươi nhớ tới ta, đúng là ngươi một mực chính là không nhớ rõ ta, ngươi thật sự tốt tàn nhẫn, ngươi tại sao có thể đối xử với ta như thế đâu? Xúc vân lên án để tiểu bảo càng thêm không thoải mái, chẳng lẽ mình thật sự có quan hệ tới nàng sao? Xúc vân nắm tay của hắn đặt ở ngực của nàng, tiểu bảo bản năng gỡ bỏ, lại bị nàng nắm chặt để ở trong lòng khẩu. Trái tim của ta vẫn luôn không hề rời đi ngươi. Đừng bảo là, ta nhóm người trực tiếp liền coi như có cái gì, đó cũng là trước đây, hiện tại cái gì đều không có. Tiểu bảo trong lời nói nhượng xúc hân nước mắt đi lại thêm hùng, ngươi thật sự muốn vô tình như vậy sao? Ta là xúc hân, ngươi thích nhất nữ nhân xúc hân nước mắt ào hào hào, ôm tiểu bảo đầu, nhìn thẳng hai mắt của hắn, tiểu bảo hư lạnh một tiếng, đẩy nàng ra. Hoa sen thần, chú ý thái độ của ngươi. Xúc Hân nhìn hắn, cười lạnh liên tục. Đây chính là ngươi sương hô với ta sao? Hoa Sen thần, ngươi cứ nghĩ như vậy đem ta quăng sạch sành xanh sao? Tiểu Bảo mở to mắt. xúc Hân nhìn hắn, đột nhiên lấy ra gia chủy thủ hung hăng hướng ngực hắn đâm tới. Ánh sáng né qua. Tiểu Bảo phản ứng lại, thân ảnh lóe lên, chủy thủ đâm vào vai trái của hắn, máu tươi lập tức chảy ra. xúc Hân nhìn hắn, đột nhiên sắc mặt lấy ra co giật, biểu tình rất là thống khổ. Hoa Sen thần. đây chính là của ngươi yêu tiểu bảo hung hăng một trường mở ra nàng xúc hân ngã trên mặt đất thống khổ mặt nhăn nhó chết tiệt hắn đều như vậy vô tình ngươi lại còn che chở hắn không cho ngươi thương tổn nàng hắn hay không quên ta là ta sự ngươi lăn ra thân thể của ta xúc hân cùng một cái khác ý thức tranh đoạt thị thân quyền chủ đạo tiểu bảo che bả vai vết thương trưởng phong cấp tốc hướng xúc hân đánh tới xúc hân thân thể tầng tầng rơi xuống đất ngất đi tiểu đào Chủ nhân, làm sao ngươi bị thương, nàng đâm bị thương ngươi. Tiểu đào trông thấy chủ nhân trên vai tuân ra tới máu tươi, kinh ngạc che miệng lại. Tiểu bảo nhếch lên môi mỏng, nhìn trên mặt đất nữ nhân, trầm thấp tiếng nói nói, nàng xa rời trong lúc hôn phách, song trọng tính cách, ta đánh nàng hôn mê. Tiểu đào gật đầu, nhìn trước chủ nhân không ngừng tuân ra máu tươi ngực, tò mò hỏi, chủ nhân, tại sao vết thương của ngươi huyết Truy thủ có vấn đề, cầm theo nàng đi long cung. Tiểu đào vội vã cóng lấy xúc hân đi theo tiểu bảo ly khai minh giới, thẳng đến Long Cung. Giật, ngươi thật yêu ta sao? Bạch Đình tựa ở ma quỷ giật trong lòng, nhàn nhạt hỏi, ma quỷ giật gật đầu. Đương nhiên, ta đối ngươi yêu ngươi lẽ nào còn không tin sao? Cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy giống như không có khả năng lắm. Ngươi là ma quỷ, ta là người. Ma quỷ giật đột nhiên nắm tay nàng, mắt nhìn xuống nàng. Vậy ngươi muốn làm sao muốn ta chứng minh cho ngươi xem? Bạch Đình khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, nhắm mắt lại. Ma quỷ giật ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuy rằng nàng không muốn biết làm cái gì, thế nhưng là ngoan ngoãn mà nghe lời, nhắm mắt lại, Bạch Đình rút ra trùy thủ, hung hăng hướng về phía ma quỷ giật ngực. Sì! Màu xanh nhạt máu chảy ra ngực, ma quỷ giật đau đớn mở mắt ra, nhìn trước Bạch Đình nụ cười dữ tợn, vẻ mặt khó hiểu, vì sao muốn giết ta. Bạch Đình cười gằn và thánh đế đối phó, Ngươi đáng chết. Ma quỷ giật nhìn trước nàng, bạch đình nắm trùy thủ lại dùng sư cờ, ma quỷ giật khỏe môi tuôn ra vết máu màu xanh lam, nhìn trước bạch đình, thân mình vô hình ngã xuống. Bạch đình lạnh lùng con ngươi đảo qua ma quỷ giật thi thể, rút về trùy thủ, nụ cười nhất lóe lên rồi biến mất, thả người biến mất ở lòng cung. Đế phượng, tiểu bảo che ngực, sau lưng cha y xuống lấm tấm hồng, yên máu đỏ tươi ánh vào trước mắt mọi người, một bộ trường bảo màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ. Tiểu bảo sắc mặt thực sự là khó coi. Lang Hy cùng mọi người đi ra, trông thấy tiểu bảo chen ngực, máu tươi vẫn còn chảy, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu bảo, ngươi làm sao? Tiểu bảo nhìn trước mọi người, mau mau mang ta đi long tộc Nga N năm Hàn băng đậu. Vân thần, đi theo ta. Long vân thần cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vã cầm theo mọi người đi Nga N năm Hàn băng đậu. Đây là long tộc một cái khác cấm địa, nơi này nắm giữ Nga N năm Hàn băng. Hàn khí làm người sởn cả tóc gáy dù cho là hỏa nhân cũng sẽ bị tủ lạnh, mà đúng tiểu bảo mà nói, nơi này nhưng là cao nhất chữa thương chỗ. Cho ta một khối nga nở năm hàn băng. Tiểu bảo không hề do dự chút nào, lạnh lùng nói, sắc mặt đã tái nhợt kỳ cục, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, kết thành một tầng đông tuyết, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nơi này cơn bút lạnh đáng sợ. Long thần, hàn băng chỉ có van nở năm, nga nở năm hàn băng không còn. Vân thần không chút khách khí, thế nhưng vạn niên hàn băng nhưng không ai dám dùng, không cẩn thận thì trở thành đóng băng, tiểu bảo che ngực, thấp giọng nói, cho ta. Vân thần công lực quá đông, không đụng được. Ở đâu? Vân thần chỉ vào cách đó không xa liều lĩnh từ từ khói trắng băng trì. tiểu bảo liền vội vàng đi tới, vươn tay nắm lên một khối mắt hết miệng, thân thể bô cờ lên một tầng hàn khí lạnh như băng, ngực máu tươi cấp tốc đỉnh chỉ tiếp tục lưu, tiểu bảo vội vã tính tỏa điều tức. Quá chỉ chốc lát, sắc mặt cũng dễ nhìn rất nhiều Tiểu bảo, người không sao chứ Tiểu bảo đứng lên, lắc đầu một cái Không sao rồi, bất quá cần phải ở chỗ này tĩnh dưỡng một thời gian ngắn Nàng là sao thế này Làm sao sẽ bị ly rán hồn phách Mọi người thấy xúc hơn, vừa nhìn xem tiểu bảo Cái gì ly rán hồn phách Tiểu bảo lấy ra thanh thủy thủ kia giao cho mọi người Đây là một thanh, làm hủy hoại tâm hồn mà kiếm Nàng đột nhiên chạy tới nói với ta một số kỳ kỳ quái quái nói, sau đó hay dùng cây trùy thủ này ám sát ta, may là bị ta phát hiện, bằng không, ta phải chết chắc. Làm sao có khả năng, xúc hơn làm sao có khả năng giết ngươi, nàng đối với ngươi cảm tình sâu như vậy, cho dù giết mình cũng sẽ không giết ngươi, tiểu bảo, ngươi có lầm hay không. Lăng hy cau mày lại, vẻ mặt không tin, mọi người cũng liền vội vàng gật đầu. Thật sự là khó có thể tin tưởng được xúc hân hội ám sát tiểu bảo, thật sự là rất không thể nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ năm chuyện như vậy đùa giỡn. Tiểu bảo sắc mặt tâm trầm, nhìn tiểu đào trong ngực xúc hân, trầm tư mở miệng, nàng lúc nào lái trơn nên có chút kỳ quái. Trên lần gặp gỡ nàng là bình thường, liền coi như giữa bọn họ kiếp trước có quan hệ, nàng cũng sẽ không như vậy nói, trừ phi. Ly gián hồn phách sau, lại có hai mặt, làm ra ngược lại sự việc đến. lăng hy nhìn tiểu bảo con nhà mình đương nhiên sẽ không nói dối chỉ là xúc hân cũng không phải đứa nhỏ như thế tại sao lại như vậy nương thân trong đầu xuất hiện xúc hân cùng với bạch đình hai người thân mật dáng vẻ chẳng lẽ cùng bạch đình có quan hệ có thể là bạch đình có phải hay không là bạch đình làm mai tuyết nhìn trước mọi người lăng hy đột nhiên hoàn toàn biến sắc không tốt nếu là thật là bạch đình tiêu ma quỷ giật rất nguy hiểm mọi người vội vã lao ra Hướng tới ma quỷ giật gian phòng phong đi, tiểu bảo hòa tiểu đảo cùng nhau cùng đi, đẩy cửa ra, màu xanh nhạt huyết ánh vào trước mắt mọi người, ma quỷ giật ngã vào sàn trên, hai mắt nhắm nghiền, lăng hy vội vã xông tới, đem thủ đặt ở hắn chóc mũi. Đã chết! Mọi người sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đúng là Bạch Đình làm. Giật! Bạch Đình thanh âm vui sướng truyền đến, xem thấy mọi người đứng ở cửa, vẻ mặt khó hiểu. Các ngươi thế nào đều tới? Bạch Đình trong tay bưng nóng hổi mì sợi, không hiểu nhìn trước mọi người. Bạch Đình, ngươi đi làm cái gì? Đừng nói những người khác không tin Bạch Đình vô tội, ngay cả Lăng Hy cũng không thể nào tin nổi nàng là vô tội, tâm đi đầy máu vai. Bạch Đình nhìn bọn họ khó hiểu, ta đi làm mì sợi a, giật nói. Giật. Ánh mắt rơi ở bên trong, trông thấy ma quỷ giật ngã vào trong vũng máu, bắt đùng rơi xuống đất, vọt tới, giật. Mọi người nhìn trước mắt một màn. Có chút ngờ vực, chẳng lẽ nói, chẳng phải Bạch Đình làm, thế nhưng xúc hơn thay đổi xác thực là vì Bạch Đình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giật, ngươi đừng làm ta sợ, mở mắt ra nhìn ta một chút, ngươi không phải nói muốn ăn mỉ ta làm điều sao. Ta cho ngươi làm, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút, không nên như vậy, ngươi tại sao có thể bỏ lại ta. Bạch Đình đốt ve hắn gương mặt tuấn tú, hai tay đều là máu tươi của hắn, khóc ruột gan đứt từng khúc. Giật. Tỉnh lại, ta nhóm người nói cẩn thận cả đời. Giật, không cần, ngươi không cần bỏ lại ta. Giật, mọi người nhìn trước mắt một màn, trầm mặc làm sao cũng không nghĩ tới, ma quỷ giật dĩ nhiên xe chê tờ đi như thế, thật sự là khó có thể tin. Nhìn trước bạch đỉnh thương tâm như vậy, mê mở mịt không giúp dáng vẻ, dù là ai nhìn cũng không tin nàng hội giết ma giật. Tiểu bảo nhìn chằm chằm ma quỷ giật thi thể, mãi đến tận bạch đỉnh khóc đủ, mệt mỏi. Lúc này mới bị chính bọn họ đỡ xuống, tiểu bảo đi tới ma quỷ giật bên cạnh thi thể, trông thấy bộ ngực hắn vết thương, nhét môi mỏng có một nụ cười. Chủ nhân, ngươi xem, hắn ở nơi nào? Tiểu đào chỉ vào trên vách tường linh hồn, chỉ có hết sức hư nhược linh hồn mới có thể ẩn giấu ở vách tường, ký thác, không cách nào chuyển thế, cũng không thể chạy trốn. Ta biết, hắn và ám sát chủy thủ của ta là cùng một loại, đối phương đều là muốn ám sát hắn. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, ma quỷ giật cơ hồ là không có bất kỳ phản kháng liền bị giết chết. Tiểu bảo trong lời nói nhượng chúng trong não người đồng thời Phật qua một cái người, vậy thì chính Bạch Đình, trừ bỏ nàng, ai có thể để ma quỷ giật không để phòng chút nào bị giết. Cẩn thận nữ nhân kia. Tiểu bảo ném một câu nói, đi tới vách tường, nhìn trước ma quỷ giật hồn phách, có phải hay không rất thất vọng, bị nữ nhân yêu mến giết chết. Ma quỷ giật nhìn hắn, ngươi xem phải gặp ta. Tiểu bảo gật đầu, tự nhiên, trừ bỏ ta, không có mấy người có thể trông thấy ngươi, ngươi bây giờ hồn phách suy yếu, vươn tay ra. Ma quỷ giật vươn tay, tiểu bảo tay che ở hắn mặt trên, ma quỷ giật hồn phách trơn lên rõ ràng, cũng có sức sống hơn nhiều. Đi vào tay háo của ta bên trong tu luyện một thời gian ngắn, bằng không ngươi không cách nào trở lại thị thân. Ma quỷ giật gật đầu, siêu ẩn đi, cũng không ai biết tiểu bảo cùng ma quỷ giật ở giữa giao lưu. Chính là nhìn tiểu bảo chạm ở góc tường một hồi, cho là hắn đang nhìn cái gì. Đem thịt của hắn thân bảo vệ tốt, đặt ở hàn băng động Tiểu bảo, ý của ngươi là bạch đình làm sao? Tiểu bảo trầm mặc không nói, nhìn trước mọi người, hướng đi hàn băng đậu. Ma quỷ giật, chính ngươi nói cho bọn họ biết đi. Một tia hồn phách bay ra ngoài, chạm tại trước mặt mọi người, mọi người kinh ngạc nhìn trước ma quỷ giật. Tiểu bảo, chuyện gì thế này? Ma quỷ giật, Ma quỷ giật mất đi tất ca trí nhớ sau, nắm giữ tinh khiết nhất linh hồn, cho nên, ma kiếm cũng không có đem hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Linh hồn rất yếu phụ thân ở trên vách tường, vừa mới ta cho hắn một số linh khí, hắn bây giờ có thể nói một hồi nói. Ma quỷ giật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Hy liền vội vàng hỏi, thanh âm đều đang run rẩy, nàng thật sự thật e ngại. Ma quỷ giật nói cho nàng biết đáp án. ma quỷ giật nhìn trước mọi người, gương mặt tuấn tú và mẹo. Thống khổ nói sự việc lần nữa, mọi người trừng mắt to, không dám tin, đúng là Bạch Đình, có thể là Bạch Đình như thế nào có thể sẽ giết hắn, nàng không là ưa thích mà quỷ giật sao. Ta không biết ra sao sự việc, nhưng là ta thật không có nói dối, Bạch Đình giết ta. Bạch Đình cũng hẳn là cho ly gián hôn phách, mất đi tâm, ái qua sâu, nhưng lại hận chi thiết, cho nên nàng mới xuống tay được. Tiểu bảo giải thích để tất cả mọi người giật mình không thôi, nguyên lai là chuyện như thế. kia bạch đình là cho thánh đế làm thành như vậy kia xúc hơn chẳng phải là đã bị bạch đình mang tơ y thánh đế trước mặt này đến cùng là chuyện khi nào tại sao chính bọn họ cũng không biết tiểu bảo có hay không hóa giải phương pháp xử lý lăng hy nhìn hắn tiểu bảo lắc đầu một cái thực lực bây giờ của ta quá yếu bị ma kiếm đâm bị thương ta phỏng chừng trong thời gian ngắn là không thể đang ra tay ở đây tu luyện một hai tháng tài năng phục hồi chính bọn họ chỉ có thể bằng phong bằng không Vẫn sẽ xảy ra chuyện như thế. Bang phong. ân chính là bang phong, ngoại trừ cái này phương pháp xử lý, trừ này ra, không có biện pháp khác. Tiểu bảo nhìn trước xúc hân ngâng tay lên, một tầng băng tâm nhảy cũng ngưng đập. Các ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài, ta cũng cần tu luyện, các ngươi chú ý nữ nhân kia, cẩn thận một chút, không nên cùng nàng tự lập ở chung, chú ý nhất cử nhất động của nàng. Tiểu bảo phân phó xong bắt đầu tính toạn, tiểu đào cũng muốn cùng lưu lại. Khác biệt tiểu bảo dặn dò đi theo đám bọn hắn, nhìn chăm chăm Bạch Đình, mặc dù không tình nguyện thế nhưng là vẫn đáp ứng. Giật. Bạch Đình đột nhiên mở mắt ra, trông thấy mình nằm ở sàn trên, chung quanh không có một bóng người, nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính bọn họ đều bị nàng đi hệ nở kỳ cờ hở cho lửa, có thể đi trở về báo cáo thanh đế. Thả người biến mất, Bạch Đình tiêu mất đi cửu trùng thiên cung. thánh đế, mà quỷ giật đã chết. Đáng tiếc hoa sen thần nhưng thất bại. Xem đến vẫn là của ngươi làm việc hiệu quả khá là lệnh bản đế thỏa mãn, ngươi tìm một cơ hội, đem hoa sen thần mang đến, bản đế hữu dụng Là. Bạch Đình xoay người đi hai bước, vừa lấy lại tinh thần nhìn trước thanh đế, không hiểu hỏi, thanh đế, ma thần lúc nào có thể ra đến giúp đỡ, ta cũng cần nhất người trợ giúp. Ma thần còn chưa đủ thời gian đi ra, ngươi tìm người tới ta giúp ngươi làm tốt chính là. Là. Bạch Đình ly khai. Thánh đế chơi đùa trong tay hạt trâu, trên mặt chứa đựng ý cười nhạt nhạt, Bạch Đình, giết chết nữ nhân mình yêu thích lại còn cười vui vẻ như vậy, đợi ngươi giết đế phượng, không biết ngươi còn có thể cười được sao. Bạch Đình trở về phòng, trông thấy lăng hy bọn người ở tại gian phòng chờ nàng, có chút giật mình. Bạch Đình, làm sao ngươi đi ra ngoài? Bạch Đình vẻ mặt yêu thương, mở to mắt, ta đi nhìn hắn, không nghĩ tới mới trở về mấy ngày hắn cư như vậy. Sớm biết ta liền không trở lại, có thể có thể ta cùng hắn không nên cùng nhau. Bạch Đình nói nước mắt xoạch hạ xuống, xương đỏ con mắt khiến người ta xem đau lòng. Lăng Hy tiến lên động viên nói, đừng khó chịu, ma quỷ giật nếu là biết như ngươi vậy, tươi đẹp cho dù chết cũng sẽ không an tâm, chỉ hy vọng hắn có thể bỏ cho thai đến khá một chút nhân ra, sau này không cần thống khổ như vậy. Bạch Đình tắc nghẹn khóc càng lợi hại, lẽ nào sẽ không có đúc lại thị thân cơ hội sao? Hồn phách đều không có, làm sao có khả năng đúc lại thị thân. Mai tuyết thanh âm có chút lạnh, nữ nhân này thật sự là rất có thể giả bộ, tuy rằng nàng là ly rán hồn phách trở thành như vậy, nhưng nhìn thấy nàng như vậy đi hệ nở kia cờ hờ, nghĩ đến ma quỷ giật thiếu chút nữa thì bị nàng cho hồn phách đều khó bảo toàn, nàng liền rất nghĩ sốc lên nàng tầng kia giả nhân giả nghĩa ra. Cái gì? Bạch đình thân mình ngã phía sau lui vài bước, sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn chính bọn họ. sắc mặt trắng bệnh, hồn phách không còn, đây là cái gì ý tứ? đối phương ra tay quá độc ác, phá hủy hồn phách của hắn, hắn đã biến mất rồi, sách tiêu thất, sẽ không bỏ cho thai, cũng không có khả năng đúc lại thị thân. Mai Tuyết hung hăng đả kích nói, Bạch Đình sắc mặt trắng bệnh, thân mình ngồi sập xuống đất, nước mắt không tiếng động lướt xuống, là ta, là ta hại hắn, ta không nên trở về đến, không nên trở về đến. Lăng Hi cùng Mai Tuyết nhìn trước nàng. Không tiếng động nước mắt khiến người ta cảm thấy hình ảnh trước mắt đê vù nở dê như là thật sự. Bạch Đình thật sự rất nghĩ ma quỷ giật, rất yêu hắn, thế nhưng nàng làm ra sự lại làm cho người ta giận sôi Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mai tuyết cùng mọi người ly khai gian phòng, Bạch Đình đau đớn ôm đầu, bi phẫn vô cùng. Ngươi vì sao muốn giết hắn, hắn là vô tội. Tại sao giết hắn, không giết hắn, làm sao ngươi biết bỏ cuộc, làm sao có thể chết âm? Ngươi căn bản cũng không có tư cách điều động bộ thân thể này, cho nên, ngươi nhất định phải xa vào. Một thân thể, hai cái ý thức tranh đoạt lẫn nhau. Đã hắn đã chết, ta cũng còn sống không vậy ý tứ, chỉ cần ta chết, ngươi đừng hòng tại thương tổn bất luận người nào. Bạch Đình rút ra trùy thủ, một cái tay khác nhưng nắm tay nàng, tưởng muốn tự sát, ngươi không có bản lánh như vậy. Truy thủ vang rội rơi xuống đất, Bạch Đình lại lần nữa đứng lên, trên mặt mang nhất nụ cười gần. Ta mới thật sự là Bạch Đình. Hi hi, ngươi nói Bạch Đình mỗi lần xuất hiện đều cũng có mục tiêu giết người, nàng vẫn ở lại chỗ này, ma quỷ giật đã chết, nàng kế tiếp muốn giết sẽ là ai? Mai tuyết nghĩ đến Bạch Đình dối trá mặt ngoài, thật sự là thật khó tin nàng bước tiếp theo sẽ đối với người nào ra tay, Lăng Hy trầm mặc, nhìn trước mọi người, mọi người cũng vậy vẻ mặt lo lắng, trong này có khả năng nhất phải thì phải Lăng Hy cùng lãnh ngự tả. Ta. ta, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lãnh ngự ta ngẩng đầu lên, nhìn trước lăng hy, ngươi, ta, tại sao, lăng hy khó hiểu, tại sao có nàng, chẳng phải những người khác, chẳng phải nàng sợ chết, chỉ là nàng cảm thấy hảo kỳ quái, tại sao có nàng, lãnh ngự ta nhìn trước lăng hy, thấp giọng nói, thánh đế làm cho nàng cái thứ nhất hạ thủ chính là xúc hân, không có để lại xúc hân tại cửu trùng thiên cung, mà là làm hắn giết nàng người yêu dấu nhất. Mà Bạch Đình đầu cái nhiệm vụ cũng vậy giết chính mình mến yêu nam nhân, sau khi tiêu ứng cai thị ngươi, hoặc là ta. Ngươi nói rất có lý, xem ra chúng ta sau này là không thể đơn độc cùng với Bạch Đình, bằng không tất nhiên sẽ bị nàng có cơ có thể thừa. Mai Tuyết suy tư nói, nàng sợ nàng nhất rửa vào buồn bực, để ai cùng nàng ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa, mà khả năng như vậy cũng rất có thể, cho nên... Nàng giác phải cẩn thận một chút hảo. Ngược lại sẽ không ngủ với nàng, ngươi ngủ với nàng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phong tịch sùng nịch ôm Mai Tuyết eo, hắn không muốn cùng lệnh hồ ưu ngủ chung, không có Mai Tuyết, cùng một người nam nhân ngủ cùng nhau, quá không có gì hay. Tự nhiên, Mai Tuyết đợi thỏa mãn chúng ta lại đi thỏa mãn người khác. Lộ cốt trong lời nói nhượng người xa tưởng thiên thiên, Mai Tuyết tức giận chứng mắt hắn, lệnh hồ ưu vô tội sờ mò cái mũi. Là người nhóm người bản thân loạn tưởng, ta vừa không có ý tứ gì khác. Khi nhi, ngươi cũng sẽ không đi ngủ với nàng chứ. 12 xỉm. Không biết, nói sau đi. Tổng phải có nhân đi, nàng không đi, những người khác thì phiền thoái. trốn là không tránh được cả đời, chung quy phải tìm ra biện pháp giải quyết. Nàng ở đây, nhiều lắm chúng ta vạch trần nàng. Nếu không liền nắm lên lai toán, ngược lại chúng ta đều biết thật cùng. Tiểu xem vô ích tươi đẹp. Chính bọn họ trong này tươi đẹp nhưng là nhân vật nguy hiểm. Ai biết, nữ nhân kia có thể hay không nhìn chằm chằm tươi đẹp, hắn cũng không dám khinh thường người nữ nhân kia. Tạm thời không vạch chân nàng, nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì nói sau đi. Lăng Hy biết chính bọn họ đều lo lắng bị thương tổn, nhưng là vẫn khá là muốn biết Bạch Đình mục tiêu, khoan chỉ biết nàng tưởng làm cái gì. Ban đêm, Bạch Đình chưa có tới tìm bất luận người nào, thật an phận tại trong phòng mình vượt qua. Ngày thứ hai cũng là như thế, ngày thứ ba. Hy nhi. Bạch Đinh đứng ở cửa, nhìn trước Lăng Hy cùng lãnh ngự tả, viên mắt thường hồng, khiến người ta nhìn không đành lòng. Làm sao vậy? Bạch Đinh nhìn trước nàng, nước mắt xoạch hạ xuống, ta mấy ngày nay buổi tối luôn mơ thấy ma quỷ giật, ta thật nhớ hắn, ta thật muốn theo hắn đi. Lăng Hy tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, đừng nói lời nói cản, giết chết ma quỷ giật hung thủ chúng ta còn không có tìm đến. Ngươi cũng đừng lo nghĩ, ma quỷ giật nếu là biết, hắn sẽ rất đau lòng. Bạch Đình dơ lên nước mắt con ngươi mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn trước Lăng Hy, không phải nói là xúc hân giết sao. Chẳng lẽ nói vẫn có khác người. Lăng Hy lắc đầu một cái, vốn cho rằng là xúc hân, sau này tra một chút, mới biết, cũng không phải xúc hân, vẫn có cái khác đồng loá, Cho nên, ta nhóm người mới suy nghĩ tiếp tục tra được, Bạch Đình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hung thủ. Thay ma quỷ giật báo cửu Bạch Đình chứa lệ gật đầu. Ân, thật không biết hung thủ vì sao muốn giết giật. Giật đã làm sai điều gì một. Ngươi có phải hay không tưởng nói với ta cái gì. Ta muốn ngươi đêm nay theo ta. Ta thật sự ngủ không được. Vừa nhắm mắt liền nhìn thấy giật. Nhìn hắn máu me khắp người. Ta thật đau lòng. Khi nhi, theo ta một hồi tốt sao. Bạch Đình trong lời nói nhượng lăng hy tâm run lên. Quả nhiên, thật là muốn hắn cùng hắn ngủ. Chuyện này. Hi nhi, ngươi liền theo ta một hồi đi, ta thật sự hào ta cùng ngươi. Lăng hy nhìn trước nàng như vậy, không đành lòng nói, Bạch Đình gật đầu, vẻ mặt lệ vông vông dáng vẻ, khiến người ta nhìn sinh lòng không đành lòng, lãnh ngự ta nhìn trước Lăng Hy, vẻ mặt lo lắng. Nếu không phải biết Bạch Đình chân thật diện bạo, hắn làm sao có thể cự tuyệt, có thể là Bạch Đình xuất thủ thứ tự một người thật sự là Hi nhi, đêm nay an toàn sao? Ta, ta cùng nàng một đêm. Chính ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lăng Hi Ôn Nhu nói, lãnh ngự tà chỉ là gật đầu, cũng không hề nói gì, đưa mắt nhìn chính bọn họ rời đi, thân hình lóe lên cũng biến mất ở trong phòng. Hi Nhi, ngươi theo ta, lãnh ngự tà có thể hay không không cao hứng, ta vừa mới nhìn thấy hắn giống như không quá cao hứng. Bạch Đinh khịt khịt mũi, vẻ mặt tự trách, Lăng Hi lắc đầu một cái, sẽ không, chỉ là chúng ta cực thiếu tách ra, hắn có chút không quen mà thôi. Không có chuyện gì. Bạch Đinh gật đầu, cùng Lăng Hy đi tới phòng, nhất cổ đạm đạm thanh nhã mùi đàn hương bay vào Lăng Hy trong núi, để Lăng Hy có chút giật mình. Gian phòng vẫn điểm đàn hương. Bạch Đinh gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, trước đây ta thích nhất tư vị chính là đàn hương, vốn là tưởng chờ sau này cùng giật cùng nhau hưởng thụ, không nghĩ tới hắn không có cơ hội đọc như vậy. Bây giờ, ta hàng đêm điểm, hy vọng hắn có thể cảm nhận được. Nước mắt xoạch hạ xuống, lăng hy vươn tay nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng sẽ tới bạch đình không có gì là ngươi không thể thừa nhận chờ đã thiết sau khi kết thúc ta đưa ngươi trở lại tương lai cho ngươi lại bắt đầu lại từ đầu bạch đình gật đầu nhìn trước nàng nước mắt xoạch hạ xuống nằm nhoài lăng hy trên vai khóc lên lăng hy nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng cả người vô lực cả người đều té xỉu. lăng hy ngươi không nghĩ tới đi Người đối ta như vậy hảo ta còn sẽ cam lòng giết người, bởi vì ta không thể giết người, ta sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Đình đã bị ta khống chế, đợi ngươi chết, ta sẽ trợ giúp ngươi chiếu cấu ngươi ta, ta sẽ thật tốt yêu thương hán, ngươi yên tâm đi thôi. Bạch Đình rút ra ma kiếm hung hăng hướng về phía Lăng Hy ngực đâm tới, nhất lưới dao sắc đánh quả đến, Bạch Đình trong tay ma kiếm bị đánh bay, một bóng người đứng Bạch Đình trước mặt, mà Bạch Đình dưới người Lăng Hy cũng đứng lánh ngự ta bên người. Mặt không cảm giác nhìn trước nàng Lăng Hy Ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì Lăng Hy nhợt nhạt cười Cái gì gọi là ta làm sao có khả năng không có chuyện gì Ta vì cái gì muốn có việc Bạch Đình Ta nhóm người đã sớm biết ngươi căn bản không phải trước kia Bạch Đình Cũng biết giết chết ma quỷ giật chính là ngươi Chờ ngươi tìm ta đã đợi đã nhiều ngày Bạch Đình nhìn bọn họ Thân mình lui về phía sau hai bước Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên toàn bộ đều biết Các ngươi là cố ý chờ ta, chờ ta xuất thủ. Bạch Đình nhìn bọn họ hai người, có chút châm biếm, không nghĩ tới nàng tính toán nhiều ngày như vậy, nàng dĩ nhiên đều biết. Tự nhiên đúng như vậy, ta chỉ là muốn biết ngươi giết chết ma quỷ giật sau khi, kế tiếp là ai, bất quá bây giờ chúng ta biết, Bạch Đình, xúc hơn ra sao sự việc. Có phải là ngươi hay không làm cho nàng thay đổi thành như vậy? Bạch Đình hư lạnh một tiếng, nhất nụ cười gần nhìn bọn họ, nàng chính là thánh đế nữ nhân. Một cách tự nhiên là thánh đế đem nàng trở thành như vậy, các ngươi cho dù giết ta, các ngươi cũng không cách nào cứu nàng, huống chi, các ngươi căn bản không có bản lĩnh giết ta. Lăng Hy nhìn trước nàng lạnh lùng mặt, sáo ngọc nhẹ nhàng thổi tấu, Bạch Đình vội vàng tàng ra, một cái cực lớn vượng hoàng hung hăng hướng Lăng Hy bay đi, hướng nàng hung hăng chụp tới, Lăng Hy dương tay, sáo ngọc nhẹ nhàng vung lên, Bạch Đình cực lớn bản thể ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh thay đổi hồi nhân hình. Ta cho nàng thổi ngưng thần khúc, trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, ta nhóm người đưa nàng đến tiểu bảo nơi nào đây, đợi thương thế hắn tốt lắm đang mở ra linh hồn của nàng, khôi phục bình thường. Đến thời điểm, e sợ nàng hội hận không thể tự sát, biết mình thiếu chút nữa để cho ma quỷ giật cả hồn phách cũng không tại, nàng nhất định sẽ tự trách hổ thẹn tử. Thánh đế quá âm hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lại có xảy ra chuyện như vậy. Ta hoài nghi Bạch Đình cơ hội vẫn có cái khác người xuất hiện, ta nhóm người cẩn thận một chút. Lăng Hy gật đầu, gọi bọn họ chú ý thêm đi. Hai người đem Bạch Đình đưa đến Tiểu Bảo trước mặt, Tiểu Bảo đưa nàng cho niêm phong lại, tiếp tục tu luyện. Hi hi, các ngươi không có sao chứ. Mai Tuyết cùng mọi người đã tới, nghe được chuyện mới vừa rồi sau khi, mỗi một người đều lo lắng không thôi. Chúng ta không có chuyện gì, Bạch Đình đã bị bắt lại. xem ra thánh đế đúng là hội nhiễu loạn tâm thần làm ra tổn thương chúng ta sự sau này đại gia phải cẩn thận một chút càng thêm cẩn thận chút mới đúng Hi nhi ta nhóm người cũng bế quan đem thực lực đề cao một chút tất cả mọi người phải cẩn thận chút lãnh ngự ta phân phó nói mọi người đã bế quan thời gian nháy mắt đã quá hơn một tháng lăng hi đám người không có xuất quan mà cửu trùng thiên cung cũng không có bất kỳ tin tức gì long thần không thể khôi phục tôn thân Chúng ta có phải không nên làm những gì? Một cái bóng đen nhìn trước Long Vân Thần, mang trên mặt tàn nhẫn, Long Vân Thần lắc đầu một cái, không cần, chờ đợi thời cơ liền có thể, tăng cường đề phòng. Là, ma quỷ thần đến rồi. Mai Tuyết mở mắt ra, đột nhiên mở miệng, phong tịch cùng lệnh hồ ưu vẻ mặt khó hiểu, nhìn trước nàng, đang êm đẹp, nàng làm sao biết ma quỷ thần đến đến rồi. Hắn không có cửa đâu cảm giác. Ta cảm nhận được sự tồn tại của hắn. đã tới gần chúng ta. Mai tuyết chỉ mình tâm, nàng cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu vẻ mặt khó hiểu, mai tuyết thế nào sẽ cảm nhận được ma thần đến, chẳng lẽ nói, ma thần cùng mai tuyết trong lúc có liên quan gì, chuyện này, làm sao có khả năng. Nghĩ đến đây, lưỡng trên mặt người nổi lên vẻ lo âu. Thế xoan kính hiểu. Các ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ là cảm thụ hắn đến, hơn nữa hắn cũng không có sắc khí. Hẳn không phải là đến tìm phiền thoái, ta nhóm người ra ngoài xem xem. Phong tịch gật đầu, ba người đi ra ngoài, ma thần đã bị lòng vũ khí trả ở, cả thân mình hắn đâm máu, thương thế rất nặng, trông thấy mai tuyết đi ra, giấy rủa muốn qua đi. Mai tuyết tam người làm sao cu nở dê không nghĩ tới, ma thần sẽ biến thành hiện tại cái này diện mạo. trong lúc nhất thời đều trận tròn mắt. Tiểu tuyết, ma thần vươn tay, tưởng chạm đến mai tuyết góc quần, mai tuyết nhìn hắn, Không biết tại sao đối với hắn có chút đau lòng, có thể là hắn không phải đại bại hoại, đại ma vương sao. Nghĩ đến trước kia hắn lửa gạt mình cảm tình, Mai Tuyết liền quyết tâm. Tiểu Tuyết, ta biết sẽ không tha thứ ta trước kia đối chuyện ngươi làm ra, nhưng là ta hiện tại chỉ muốn đến nói cho ngươi, trong thân thể ngươi gì đó đối ngươi có tác dụng bảo vệ, tại ngươi đối mặt nguy hiểm cánh mạng thời điểm, hắn sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chết đi, đây là ta duy nhất có thể làm cho ngươi. Ngươi không cần bài xích nó 12 cờ ít vở Ma thần nói trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi Sắc mặt rất là khó coi Dường như thương tổn rất nặng Làm sao ngươi biết tới nơi này Ai đem ngươi bị thương như vậy Đây mới là nàng chuyện quan tâm nhất Đoan ở kia gì đó chính là hắn cho Tuy rằng rất bất ngờ Nhưng mà cũng không cảm giác được hắn nguy hiểm Cho nên Mai Tuyết mới vẫn luôn không nghĩ lấy đi Ma thần nhìn trước Mai Tuyết Trong miệng máu tươi lại lần nữa phun ra, nhìn trước nàng, khổ sở tự dễ ước, như ta cho ngươi biết, ta là bội phản thanh đế, bị hắn trọng thương ném xuống, ngươi có tin hay không? Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi sao? Mai tuyết nhìn hắn, lần thứ nhất nhìn thấy hắn chật vật như vậy xuất hiện tại trước mặt nàng, trong lòng không biết có hay không nên tin tưởng lời hắn nói, tuy rằng hắn trước đây rất xấu, thế nhưng giờ khả cờ na y xem ra hắn cũng không tính là rất xấu cái loại này. Thánh đế muốn ta xuống dưới giết các ngươi, cho trong cơ thể ta bố trí một thứ duy nhất, ta vẫn dùng lực lượng cùng hắn chống lại, ta không biết bản thân vẫn có thể chịu đựng bao lâu, nhưng là ta thật sự muốn nói cho ngươi, bất kể là trước kia còn là hiện tại, ta đều không muốn thương tổn ngươi, đều là bị buộc. Ngươi không quản có tin hay không, ta đều tưởng nói cho ngươi, ta đối với ngươi vẫn luôn là thật lòng. Ma thần nhìn trước mai tuyết, trên mặt đẹp trai bả tờ đầu và nở ve ho, rất là đau đớn. Người làm sao vậy? Mai tuyết nhìn hắn, không biết tại sao, nghe được hắn lời nói, chính mình vốn có là không tin, thế nhưng là cảm thấy không tin cũng không được. Hắn như bây giờ, hẳn là sẽ không làm lừa nàng biến thành như vậy đi. Vẫn đem thánh đế nói nói cho nàng biết. Ma thần lắc đầu một cái, ta không sao. Người như bây giờ, ta để hi hi giúp ngươi xem một chút. Tịch cùng trên có thể khí. Phong tịch đi tìm bọn họ đi ra. Phong tịch xem ma thần. Vẻ mặt không yên lòng, Mai Tuyết, có thể yên tâm hắn sao? Lời nói của hắn không thể tin bất kể như thế nào, phong tịch không muốn mạo hiểm. Nếu như đây là ma thần quỷ kế, làm hắn ly khai đối phó Mai Tuyết, vậy hắn hối hận đều không có cơ hội. Mai Tuyết, không thể vì làm một lời nói của hắn, ngươi liền đối với hắn nhân tử. Lệnh hồ ưu cảm thấy ma thần lời nói này tuy rằng làm người ta rất cảm động, cũng cảm thấy chân thật tính có chút. Nhưng hắn vẫn là hy vọng Mai Tuyết không nên bởi vì như vậy cứu hắn, nếu là có chuyện, ai cũng không gánh vác được hậu quả này. Ma thần nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, không cần, năng lực của ta chống đỡ không được bao lâu. Mai Tuyết, Thánh Đế đối ngươi và Lăng hi huyết mâu rất lưu ý, các ngươi phải cẩn thận một chút, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, nợ ngươi, đời sau trả lại ngươi. Ma thần nâng tay lên lên đỉnh đầu thiên linh cái hung hăng một đòn, thân mình ầm ầm ngã xuống. Mai tuyết cùng lệnh hồ ưu ba người họ bị sợ rồi. Ma thần. Ma thần thân mình ngã vào mai tuyết trong lòng, cánh tay vô lực lướt xuống, một viên nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống, hay là nghe thấy nàng hô hoán, hay là hắn có thể chết ở trong lòng nàng, cảm động, hoặc là. Ma thần, ngươi vì sao làm như vậy? Mai tuyết chỉ cảm thấy trong lòng thật là khổ sở, hắn như vậy là muốn chứng minh hắn không tưởng xuống tay với nàng. Cho nên tình nguyện chết cũng không nguyện ý phát sinh chuyện năm đó sao? Hắn một mực nói yêu nàng thật sự, hắn đúng là yêu nàng. Ma thần, trừ cái này một câu, Mai Tuyết không biết còn có thể nói cái gì, ai sẽ tin tưởng Thánh Đế Tứ Đại Hộ Pháp trong ma thần sẽ bởi vì không đành lòng thương tổn của mình thích nữ nhân tự sát mà chết, nói ra, có phải hay không quá buồn cười? Mai Tuyết, đừng khó chịu, ma thần có thể tự ở trong lòng người, hắn đã rất thỏa mãn. Chúng ta biết Thánh Đế làm mở ám, chúng ta muốn tăng cường phong bị, không thể để cho ma thần bạch bạch đã chết. Mai Tuyết thả ra ma thần, bảo đảm nói, ma thần, cảm ơn ngươi. Chuồn chuồn rô nở dê như hôn lên trên chán hắn lướt qua, đây là đối với hắn yêu cảm tạng, cảm ơn hắn làm nàng thà chết cũng không làm thương hại nàng. Hắn có thể tại một khắc sau cùng hối cải, này đối với nàng mà nói, ma thần không phải người xấu, mà là một cái si tình nam nhân tốt. Đem thi thể của hắn hảo hảo an táng Mai tuyết phân phó nói Long vũ khi tiến lên nhấc thi thể của hắn Mới đụng tới Thi thể đột nhiên biến mất Trong chớp mắt không gặp qua Chuyện này Mai tuyết chuyện gì thế này Tất cả mọi người bị hình ảnh trước mắt cho kinh hãi Đã chết thi thể làm sao có thể y đột nhiên biến mất Vừa mới ma thần rõ ràng là tắt thở Nhưng là thế nào sẽ biến mất đây Chẳng lẽ nói trong này Vẫn có nguyên nhân khác Không biết Vừa mới ngươi không phải là nhìn thấy hắn tự sát sao? Tại sao sẽ đột nhiên thi thể biến mất? Mai Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái cực kỳ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao thi thể sẽ biến mất? Đoan chừng và thánh đế tên khốn kia không tránh khỏi có quan hệ. Lệnh hồ ưu có thể nghĩ đến cả thi thể đều không buông tha chỉ có thánh đế. Bất kể như thế nào, ma thần đều chết hết, cũng lên không là cái gì sóng gió. Mai Tuyết sắc mặt trầm xuống, không nói một lời. Chầm mặc một hồi mới mở miệng, chúng ta đi xem một chút hi hi chính bọn họ thế nào rồi. Một tháng trôi qua, chính bọn họ vậy cũng mau ra đây, thực lực cũng đều nên khôi phục Hay là thật sự nên đi tới bắt trọng thiên cung nhìn một cái, hoặc cho phép dùng biết một chuyện. Bất quá bây giờ muốn lên đi ngã là rất khó. Xúc Hân đã xảy ra chuyện, Bạch Đình cũng có chuyện, chính bọn họ căn bản là không có cách mở ra đi lên đường. Tiểu Bạch, ngươi nói chuyện gì thế này? Tại sao xúc hân cùng bạch đình thân thể sẽ biến mất? Tươi đẹp nổi nóng chất vấn, tiểu bạch gương mặt mờ mịt, ta vẫn thủ tại chỗ này, thật không có trông thấy ai đi và họ. thật không có. Hắn không có nói sai, thân thể của bọn họ là đột nhiên ly khai, hẳn là bị triệu hoán mang đi. Tiểu bảo mở mắt ra, trải qua quá một tháng tu dưỡng, thân thể đã khôi phục. nơi này xác thực là tu luyện thích hợp nhất tình trạng, có tăng gấp bội công hiệu. Ai mang đi? Ta nhóm người vừa mới vẫn thủ tại chỗ này. Tiểu Bạch thật buồn bực, hắn mặc dù không xem như là rất lợi hại, thế nhưng cơ bản nhất có người tiến vào hắn không có thể không biết đi, hắn làm sao có thể trơn nên như vậy kém. Thánh đế! Tiểu Bảo khẳng định trả lời, tươi đẹp cùng Tiểu Bạch hoàn toàn biến sắc, hắn đến đây lúc nào? Chúng ta một điểm cảm giác cũng không có. Lẽ nào hắn thật đã cường đại đến mức độ như thế? Chính bọn họ như thế nào đi nữa cảm giác vẫn là phải có chứ? Làm sao có khả năng chút nào không phát hiện, nguyên hủy của chuyện này. Hắn không có đến, chỉ là gọi về. Tiểu bảo trả lời làm cho hai người càng thêm thổ huyết, không có tới thi đem Bo nở hà nở gắt gao khán hộ người mang đi. Thực lực này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiểu bảo gương mặt tuấn tú vẫn ôn hòa như cũ thật. Nhìn bọn họ, đi tới ma quỷ giật bên cạnh thi thể. Hướng ma quỷ giật trên người che một tầng trên gì đó rời đi. Tiểu bảo, ngươi đi ra. Vừa mới xảy ra một chuyện. Mai tuyết trông thấy tiểu bảo đi ra, liền vội vàng đem chuyện mới vừa rồi nói ra, tiểu bảo sau khi nghe xong chỉ là gật đầu, cũng không có quá phản ứng lớn, để mai tuyết đám người buồn bực không thôi. Tiểu bảo, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Không có gì lạ, vừa mới suốt hơn cùng bạch đỉnh thân thể cũng bị mang đi, ta nhóm người không hề phát hiện. Tiểu bạch câu mày nói, gương mặt khó chịu, thánh đế quá cường đại. Tiểu bảo nhìn bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Đế Phượng cùng Long Thần đi ra chưa? Tiểu Bảo Lăng Hy cùng lãnh ngự tà đi ra ngoài Nghe thấy lời nói của hắn Nhẹ dọn gọi Tiểu Bảo nhìn bọn họ Cũng không có quá phản ứng lớn Chính là nhìn mọi người nhàn nhạt nói Hoa sen thần cùng nữ nhân kia bị Thánh đế triệu hoán mang đi Phỏng trừng lần sau trở lại sẽ cùng chúng ta Trở thành kẻ địch Các ngươi chú ý một chút Nếu mà bắt buộc Các ngươi người một nhà đều khôi phục Long Thần Thần Như vậy các ngươi liền có tư cách lên trời xuống đất tự do ra vào kiểu trung thiên. Tiểu bảo trong lời nói nhượng lăng hy cùng lãnh ngự ta đều sửng sốt một chút, hắn ngay cả cái này đều biết. Thánh đế mang đi xúc hân cùng Bạch đỉnh đến chết là tại sao? Ta có thể nói nói tất cả, nên làm như thế nào là của các ngươi sự, ta phải về minh giới một chuyến, những chuyện khác giao cho các ngươi xử lý. Tiểu bảo nói xong thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người, Mai Tuyết nhìn trước lăng hy cùng lãnh ngự tà hai người biểu tình đều có chút nghiêm nghị. phải khôi phục long thân thể của thần chính bọn họ tuy rằng có thể thu được trước nay chưa có lực lượng thế nhưng là muốn hy sinh long tử du hi hi ta nhóm người nhất định phải hơi lớn cuộc suy nghĩ vân thần không phải đã nói rồi sao long tử du chỉ là tạm thời tử chờ các ngươi sau khi sống lại hắn cũng có thể sống tới vừa mới đã được kiến thức thánh đế mạnh mẽ mà lực lượng thần bí nàng biết một số thời khắc nên bỏ đặt được kia là con gái ngươi chưa trương tướng công ngươi bỏ được sao. lãnh ngự ta nhìn trước Phong Tịch, Phong Tịch đi theo thời gian của hắn rất dài, hắn không tin hắn cũng căm lòng. Phong Tịch nhìn trước Mai Tuyết, nhàn nhạt gỡ bỏ một tầng tiêu dung, tự nhiên là không muốn, thế nhưng như hôm nay đổi lại là hy sinh ta, ta cũng biết cùng Mai Tuyết nói như nhau, hơi lớn cuộc suy nghĩ, huống chi, hắn không phải sẽ chết, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Phong Tịch tin tưởng, khả tâm cũng sẽ đồng ý, Long Tử Du cũng sẽ hiểu, có chút sứ mệnh, chính bọn họ nên làm, chỉ có hy sinh tiểu gia tài năng thành tiểu đại gia. Nhưng mà ta không tưởng. Lăng Hy nhìn bọn họ, cắn răng nói, các ngươi có biết, ta hiện tại một người thân cũng không muốn mất đi. Mấy ngày nay, sinh sinh tử tử, xuất hiện quá thường xuyên, ma linh, ma quỷ giận, bạch đình cùng xúc hân gặp chuyện không may, ta không hy vọng. Hi hi. Nếu là có một ngày muốn cái chết của ngươi đổi đến cái thế giới này cùng ngay thẳng, ngươi sẽ đi làm sao? Lăng Hy nhìn trước nàng, trầm mặc, nàng hội, hơn nữa không chút do dự đáp ứng, chỉ là, nàng không thể nói cho chính bọn họ. Ngươi liền coi như không nói ta cũng sẽ biết rõ. ngươi khẳng định sẽ làm như vậy, ta nghĩ chúng ta mỗi người đều biết lựa chọn làm như vậy, này không phải chúng ta ích kỷ yêu cầu, cũng không phải chúng ta vô tình. chỉ là chúng ta không có hy sinh thế nào đổi cái thế giới này cùng ngay thẳng giết không được thành đế ta nhóm người liền đều phải chết chỉ cần hắn đã chết ta nhóm người liền có thể sống Nương thân nói không sai hy sinh tiểu ra vì mọi người gì ta cùng tử du cũng đã quyết định lại nói chỉ là tạm thời ta không biết buồn bực vẫn ta biết hắn vẫn luôn bôi y tiếp ta khả tâm cùng lòng tử du nắm tay đi ra ngoài lăng hy nhìn bọn họ trên mặt càng thêm do dự Thật sự phải làm như vậy sao? Đã thân là long thần chìa khóa, ta liền có trách nhiệm như vậy. huống chi, là bất tử thế nào trọng sinh, hoặc hứa ta có thể thu được lực lượng lớn hơn đây. Long tử du trong lời nói nhượng mọi người càng thêm kiên định, nhất định phải làm cho chính bọn họ trọng sinh. Phụ thân, nương, này là cần thiết đi, ta nhóm người nếu không phải như vậy, chị dâu cùng Bạch Đình liền sẽ vinh viễn rời đi ta nhóm người, hy vọng của ngươi xem thấy kết quả như thế sao. Nàng có thể khẳng định Thánh Đế bắt đi suốt hơn cùng Bạch Đỉnh nhất định sẽ làm cho các nàng trở thành hắn nhanh đuốt, đến thời điểm, các nàng không còn là trước kia các nàng. Hi hi. Lăng hi siết thật chặt quả đấm, xưa nay đều không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nhìn trước mọi người ánh mắt kiên định, trong lòng nàng càng thêm mâu thuẫn. Vô tâm, chúng ta đi thôi. Long tử du hướng vô tâm gật đầu, hai người hiểu ý đi tới cấm địa. nhìn trước trong quan tài băng lăng hy cùng lánh ngự ta vẫn có tuổi tắc không lớn vô tâm, trên mặt phất qua một vẻ kiên định. Long thần, các ngươi muốn trùng sinh sao? Long vân thần đã tới, nhìn thấy hắn nhóm người đi tới nơi này, liền vội vàng hỏi, long tử du nhìn trước long vân thần, vội vàng nói, chúng ta đã quyết định, vân thần nói cho chúng ta nên làm như thế nào đi. Long vân thần nhìn trước long tử du, nhìn lại một chút long thần cùng long hậu, sắc mặt của hai người rất là nghiêm nghị, tựa hồ vẫn không có quyết định. Vân thần, Long Tử Du thật sự chết sau sẽ phục sinh sao? Long Vân thần kiên định gật đầu, đợi Long Thần khôi phục kim thân sau khi là có thể biết hết thảy cụ thể phương pháp xử lý ta liền không biết, chỉ có chính ngươi biết đạo. Long Tử Du không có ẩn dấu, nói đàng hoàng. Nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Long Tử Du nhìn trước Long Vân thần, ánh mắt kiên định, khả tâm đứng mai tuyết bên người, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt. nhạt. nhìn chính mình mến yêu nam nhân trên mặt nàng không có bi thống chỉ có cười nàng biết long tử du sẽ cùng nàng vẫn bộ y tiếp nàng thật giống như hàn lúc trước nói long tử du tự sát hóa thành long khí tiến vào ba tòa ho mở quan ta y bàn ở dây băng công chủ đem máu tươi của mình trích vào trong hòm tỉnh lại bản thân sau đó tại tỉnh lại long thần cùng long hậu khả tâm có thể mượn dùng nương thân chủy thủ sao long tử du hướng nàng cười nhạt cười Khả Tâm gật đầu, nhìn trước nương thân, Mai Tuyết cầm tiểu ngốc, tay đang run rẩy, nàng thật sự muốn trơ mắt nhìn lòng Tử Du tự sát, tuy rằng nàng biết này hết thể đều là đã định trước, thật sự là Khả Tâm túm lấy chủy thủ giao cho Long Tử Du, tại trên môi hắn hôn nhẹ, Long Tử Du, ta yêu ngươi. Long Tử Du thật ôn nhu nở nụ cười, nắm chủy thủ hung hăng hướng ngực đâm tới, máu tươi lập tức phun vẩy ra, nhìn trước Khả Tâm, cười nói, Long Tử Du cũng yêu ngươi. thân mình lướt xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, siêu trở thành một đạo long khí chui vào ba tòa trong quan tài băng, vô tâm liền vội vàng đem máu tươi của mình nho ho của mình trong quan tài băng. họ mở quan ta y bàn ở dê băng mở ra, vô tâm thân mình siêu biến mất hóa thành một đạo khí lưu chui vào trong quan tài băng. trong quan tài băng nữ tử chậm rãi mở mắt ra, tuyệt sắc mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhạt. cha mẹ ta có thể, một viên long thần dấu ấn khắc vào trán của nàng. một đôi trong suốt sừng rồng biểu lộ ra nàng lòng tộc cao quý thân phận lăng hy cùng lãnh ngự tà gật đầu nhìn trước nàng đem máu tươi của mình trích tại bọn họ ho mở quan ta y bàn ở dê băng ho mở quan ta y bàn ở dê băng mở ra lăng hy cùng lãnh ngự tà chỉ cảm thấy ngực nghẹt thở Siêu bay vào trong quan ta y vô tâm đem máu tươi trích tại hai người bọn họ trên người thân thể hai người phát sinh nhất đạo kim sắc cùng hào quang màu tím ánh sáng qua đi Hai người từ trong quan ta uy bay ra, lập ở trước mặt mọi người, bên ngoài và ban đầu cũng không còn chuyện gì nữa dạng, chỉ là trên trán nhiều thêm một đôi sừng, đại biểu chính bọn họ long tộc cao quý chính là long thần thân phận. Ngủ say ngàn và năm, một khi thức tỉnh, trong mắt lộ hết ra sự sắc bén, nhìn quét quá mọi người, khỏe môi hơi gợi lên, khuôn mặt lộ ra một vệt cười nhạt. Hi hi! lãnh ngự tà! Mai tuyết nhìn bọn họ hai người, thận trọng hô! Lăng Hy nhữ mày nhìn cô gái trước mắt, nhữ mày hỏi, Ngươi là ai? Mai Tuyết nhìn trước nàng không nói gì đến cực điểm, nàng cư nhiên không nhớ rõ mình. Tại sao lại như vậy? Long tộc con cháu đời sau Long Vân Thần bái kiến Long Thần, Long Hậu, từng thấy công chủ. Long Vân Thần vội vã quỳ xuống, lãnh ngự tà khinh trả lời một tiếng, nhìn trước mọi người vẻ phức tạp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng như cũ vô cùng. Vân Thần, chuyện gì thế này? Tại sao chính bọn họ đều không nhận ra chúng ta? Mai tuyết bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, chính bọn họ làm sao có thể mất trí nhớ đây? Lẽ nào cùng tiểu bảo như nhau sao? Quên đến sạch xanh xanh, vừa mới Long Vân Thần cũng không nói gì a. Long Vân Thần vẻ mặt khó hiểu, ta không biết, vừa mới vô tâm công chủ đều không có mất trí nhớ, ra sao sự việc? Ta cũng không biết. Vô tâm nhìn bọn họ từng cái từng cái mê mang dáng vẻ, xinh đẹp nở nụ cười. Nương sự hòa hợp cha rất ta ác à, không nghĩ tới cư nhiên chuyện xấu như vậy cũng làm được. Hi hi, ngươi thật không nhớ rõ ta sao. Ta là Mai Tuyết ta. Mai Tuyết phích lịch phách lạp đưa bọn họ gặp phải sau cùng đi qua đến sự việc đều nói một lần. Lăng hi chỉ là nghe, cũng không có tỏ thái độ, vẫn là như trước trầm mặc không nói. Mai Tuyết, xem ra bọn họ là hoàn toàn quên chúng ta. Phong tịch thực sự buồn bực, không nghĩ tới cư nhiên quên triệt để thế này. khả tâm nước mắt xoạch liền hạ xuống nhìn trước lăng hy cùng lánh ngự tả run rẩy hỏi kia tử du đây các ngươi sống lại hán đây chính bọn họ quên tất cả vậy còn sẽ nhớ rõ long tử du sao khả tâm một cái thanh âm quen thuộc vang lên long tử du thân ảnh ở trước mắt mọi người xuất hiện nhất nói trường bảo kim sắc trên trán sừng rất là dễ nhìn cả người cũng biến thành càng thêm tuấn mỹ các ngươi hai cái vẫn thêm hành trang nữa đi không Long tử du nhíu mày nhìn trước Lăng Hy cùng lánh ngự tả, hai người xì nở nụ cười lên tiếng, mọi người này mới phản ứng lại đây, các ngươi, trêu chọc ta. Mai tuyết xuống tới, ôm Lăng Hy, ủy khuất khóc lên, này người nữ nhân xấu, cư nhiên đùa dẫn nàng. Lăng Hy vẻ mặt oan ức, nào có, ta vừa không có nói ta không nhớ rõ các ngươi, là chính các ngươi nói, ta có thể không có nói không nhớ tới ngươi, là chính các ngươi nói. Một tiếng tiếng vang to lớn, mọi người cả vội vàng kiêm tốn, ánh vào hình ảnh trước mắt đau nhói con mắt của bọn họ. Xuân Hân cùng Bạch Đình hai mắt đỏ tươi, trường kiếm trong tay vẫn tra y xuống máu tươi, đầy đất long tộc thi thể, hai mắt bén nhọn nhìn bọn họ, thị sát tâm ý làm cho bọn họ cả người lạnh run, các nàng làm sao sẽ biến thành như vậy. Xuân Hân, Bạch Đình các ngươi đến cùng đang làm gì? Lăng Hy nhìn bọn họ hai người, hết thể trước mắt đau nhói con mắt của nàng. Nhìn trước các nàng khát máu sát ý, nàng thật sự không dám tưởng tượng, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, thánh đế lại đem chính bọn họ biến thành như vậy, thánh đế là muốn làm cho các nàng tự tay giết chết các nàng sao. Làm cho các nàng thử nghiệm đến động thủ giết chết thân nhân mình loại đau này. Thế xoan kính hiểu. Giết ngươi. Xúc vân lạnh lùng mở miệng, khát máu con ngươi không có nửa điểm hòa hoán vẻ, nồng nặc sát khi để lăng hì cả người run lên, tiến lên nà mở trà tờ tay nàng. Xúc vân. ta chính là ngươi bà bà ngươi chẳng lẽ không đúng nhớ tới tiểu bảo một năm ba sáu sáu tám bốn xúc hân bỏ qua lăng hy tay một chiêu kiếm hung hăng đâm tới lăng hy thân mình chấn động một cổ cường đại lực lượng đem xúc hân cả người đều đánh bay ngã nhào trên đất một thanh trường kiếm cấp tốc hướng xúc hân ngực hung hăng đâm tới lăng hy vội vã ra tay đem hắn kiếm đánh bay căm tức người kia vân thần ngươi đây là cái gì ý tứ long vân thần cả vội vàng quỳ xuống đất Vẻ mặt trung thực, Long Hậu, nàng muốn giết ngươi, không thể lưu lại. Lăng Hy nhìn trước Long Vân Thần, thanh âm có chút lạnh, nàng là bị thánh đế khống chế tâm thần. Lẽ nào ngươi cũng không nhìn ra, muốn trong thánh đế âm mưu, đem xúc vân giết đi mới đẩy ý. Long Vân Thần quỳ trên mặt đất, gương mặt tuấn tú trên viết đầy phức tạp, nhưng mà các nàng giết Long Tộc như thế nhiều Long Tộc vệ sĩ, lẽ nào vậy? Long Vân Thần, ngươi đến cùng vẫn hay không xem ta là Long Hậu. Lăng Hy căm tức Long Vân Thần, không hiểu hắn tại sao đột nhiên trơn nên lanh khóc như vậy vô tình, Long Vân Thần thấp giọng nói, không dám. Thế nhưng giọng nói cũng rất là không phục, để mọi người cau mày. Lăng Hy, đừng tưởng rằng như ngươi vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ lại trở về giết ngươi. 12 tờ cờ gờ Vân nói liền phải rời đi, lại bị lãnh ngự ta ngăn cản, chặn ở trước mặt hắn, Vân để kiếm ở trên cổ. Đỏ tươi tơ tư máu từ trên cần cổ nàng chảy ra, màu đỏ tươi loa mắt. Tất cả mọi người bị cử động của nàng do sợ, nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu. Xúc hân, ngươi tưởng muốn làm cái gì? Thả ta đi, hoặc là ta chết tại trước mặt của các ngươi. Xúc hân, ngay cả lăng hy đều bị lời của nàng đem chấn nhất đến, nàng nói cái gì, hoặc là thả nàng đi, hoặc là nàng chết. Nàng biết rõ nàng sẽ không giết nàng, nàng cư nhiên dùng cái này uy hiếp. Đây là nàng tiềm thức trong ký ức hay là thánh đế nói cho nàng biết. Xem ra các ngươi là muốn ta tử. Trên cổ kiếm dùng sức một số, máu tươi chạy càng nhiều, Lăng Hy vội vã khẩn trương nâng tay lên, khắc thương tổn tới mình. Bạch Đình, chúng ta đi. Bạch Đình nhìn trước mọi người, lạnh lùng xoay người, đi theo súc vân siêu biến mất, không thấy hình bóng. Xem ra thánh đế đối với các nàng lại làm một số động tác, thực sự là quá ghê tởm Lăng Hy thở dài nói. thánh đế biết chính bọn họ sẽ thất bại thế nhưng là làm cho các nàng chọn xong đường lui biết chính bọn họ là không thể nào giết các nàng cho nên không kiêng rẻ chút nào thủ đoạn như vậy đúng là quá hèn hạ thánh đế biết rõ chúng ta sẽ không đối với các nàng như thế nào nhưng làm cho các nàng đến giết người của chúng ta đây chính là để cho chúng ta biết hắn có thể giết người của chúng ta nhưng là chúng ta nhưng nắm hắn phái tới người phương pháp xử lý đúng là hảo đáng trách mai tuyết nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới chính bọn họ lại có thể biết trơn nên bị động như thế, hoặc là nói chính bọn họ vẫn luôn là bị động như vậy, vẫn luôn không có hảo hảo chủ động công kích quá. Long thần bệ hạ, các nàng đã hoàn toàn bị thánh đế khống chế, ta nhóm người nếu là không giết bọn hắn, lần sau chính bọn họ liền sẽ giết chúng ta, ta nhóm người. Vân thần, làm sao ngươi cứ muốn giết bọn họ, ngươi trước đây không phải như vậy, nếu là giết bọn họ, vậy chúng ta vẫn là người sao? bọn họ đều là thân nhân của chúng ta vô tâm lớn tiếng quát lớn nói long vân thần nắm nắm đấm mím chặt môi cánh hoa vân thần chỉ là lo lắng tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị các nàng cho hại chết vậy lần sau nếu là đổi lại là ta đây chúng ta cũng muốn giết ngươi sao lẽ nào ly hệ n không thế đửa cờ cứu ngươi xuống dưới thánh đế chỉ là cho các nàng bị lạc tâm trí ta nhóm người không là không có cơ hội vô tâm giọng nói kích động hơn nếu là biết mình trở thành như vậy, nàng hội hận không giết được bản thân, Thánh đế đến cùng đối với nàng làm cái gì, có ai cũng không biết, nàng chỉ hy vọng, nàng có thể đợi đến chính bọn họ cứu nàng. Vân thần cam nguyện nhận lấy cái chết. Vân thần trong lời nói nhượng vô tâm tức giận, hận hận lường hắn một cái, đều chết sạch, Thánh đế chẳng phải là cười chết ta, ngu muội. Vân thần cúi đầu, bị vô tâm nói chửi không dám lên tiếng nữa, nàng nói xác thực có đạo lý. Nhưng là tiếp tục như vậy, chính bọn họ sẽ trở thành bị giết cứu con. Long thần tại sao có thể như vậy bất ức? Các ngươi đừng nói nữa, chúng ta lên đi một chuyến, xem xét hạ phía trên tình huống, nghĩ biện pháp cứu các nàng, các ngươi hảo hảo ở lại đây, không cho phép ra nhiễu loạn. Nếu là bọn họ đến đây, lưu lại nhân chứng sống, không thể giết bọn họ, bằng không, ta tuyệt đối không khinh tha. lãnh ngự ta lạnh giọng nhắc nhở, mọi người vội vã đáp ứng, Long Vân thần biết. Long thần lời nói này là nói với hắn, hắn trừ bỏ đáp ứng, còn có thể nói cái gì, long thần, ngươi cũng đã biết, nàng là thân nhân của các ngươi, long tộc người lẽ nào liền không phải sao. Phu thân, nương, ta sẽ xem ở bọn họ. Vô tâm bảo đảm nói, long vân thần mặt sắc vi vi trở nên trắng, hắn lẽ nào liền để như bọn họ vậy hoài nghi sao. Hắn mặc dù là rất tức giận họ làm như vậy, thế nhưng hắn cũng không có nói không đáp ứng, nàng như vậy nói. rõ ràng chính là hoài nghi hắn, long vân thần trong lòng thật không thoải mái vô tâm không thể dở tính trẻ con muốn hảo hảo xem trọng nơi này xúc hân cùng bạch đỉnh cơ hội còn biết được thánh đế cho các nàng đi đến tuy rằng không giết được ngươi nhóm người thế nhưng cơ hội làm bị thương ngươi nhóm người các ngươi tất cả mọi người không thể xảy ra chuyện gì biết không lăng hy phân phó nói tất cả trí nhớ đều khôi phục vô tâm trước đây là cái dạng gì nàng biết rất rõ ràng Nàng không hy vọng nữ nhi sẽ đối với vân thần có quá lớn ý kiến. Mẫu thân yên tâm, vô tâm sẽ không đâu. Nàng cũng không phải khi còn bé, tâm trí của nàng đều đã lớn rồi. Lăng Hy gật đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn trước long vân thần, hắn chỉ là cúi đầu, không nói. Vân thần, ý nghĩ của ngươi chúng ta đều biết, nhưng là chúng ta không thể làm như vậy. Xúc hân cùng Bạch đỉnh đều là thân nhân của chúng ta, ta nhóm người không thể giết các nàng. Càng không thể trong thánh đế mưu kế, các ngươi hảo hảo chờ chúng ta trở lại, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời." Long Vân thần ngẩng đầu nhìn Lăng Hy, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đoán được ý nghĩ của chính mình, trong lòng có chút giật mình, bất quá cũng không có quá lớn tâm tình chập trờn, chỉ là cung kính gật đầu. "Vân thần đã hiểu, cảm ơn Long hậu chỉ điểm." Lăng Hy thỏa mãn gật đầu, nhìn trước Lãnh Ngự Tà, nhàn nhạt nói, "Chúng ta đi thôi." Lãnh Ngự Tà lôi kéo Lăng Hi tay Hai người siêu biến mất ở trước mặt mọi người, xem tất cả mọi người mở to hai mắt, thực lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ, lại có thể đột nhiên biến mất, hơn nữa cả một chút hơi thở đều không cảm giác được, không gian cũng không thấy vận sóng. Hi hi cùng lãnh ngự tà pháp lực cường đại đến trình độ nào, chính bọn họ. Ta không phải không nói cho các ngươi, mà là ta cũng không rõ ràng, cha mẹ tu vi cao bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn biết, hoặc giả đợi thánh đế cùng bọn họ đại chiến thời điểm. Thánh đế sẽ biết, vô tâm trả lời làm cho mọi người rất là rất hiếu kỳ, vô tâm thực lực chính bọn họ đã không cảm giác được, tiêu lăng hy thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Long thần Long Hậu thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể biết đến, ngàn vạn năm Long thần cùng Long Hậu tại thời điểm, thánh đế còn không biết ở đâu, ta nghĩ thánh đế không có khả năng so với Long thần Long Hậu cường đại hơn. Long vân thần nhàn nhạt giải thích, mọi người thấy hắn, không hiểu biết hắn làm sao lại biết nhiều như vậy. Là lòng tộc lưu lại ghi chép sao Hắn nói không sai Cha mẹ thực lực không phải chúng ta có thể tính toán ở đến Ta nhóm người vẫn là nghe lời chờ bọn hắn trở lại đi Vô tâm nhìn trước mọi người Nhàn nhạt nói ân, Mọi người lui ra sau khi Vô tâm lúc này mới đến mai tuyết bọn họ trước mặt Đàng hoàng bàn giao nói Thực ra mẹ thực lực và cha thực lực đã không được như xưa Hơn nữa thánh đế đã trải qua ngàn vạn năm Cha mẹ nhưng ngủ say lâu như vậy Năng lực của bọn họ căn bản không thể nào so được vơ y thành đế. Vô tâm trong lời nói nhượng Mai Tuyết rất là khó hiểu, nàng tại sao muốn nói cho bọn hắn biết, vừa mới không nói, chẳng lẽ là. Long Vân Thần có hay không không là người rất tốt. Mai Tuyết hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vô tâm lắc đầu một cái, ta không biết, ngược lại việc này không thể nói cho hắn chính là. Thực ra ta cũng không nên hoài nghi hắn, chỉ là hắn vừa mới nói, vẫn có cử động của hắn để cho ta không thoải mái. ta tổng cảm giác cho hắn trơn nên không giống trước kia hắn làm sao ngoan tâm muốn giết xúc vân cùng bạch đình biết rõ xúc vân căn bản không tổn thương được hi hi mai tuyết thực sự là không giải đối vân thần sơ ấn tượng nàng vẫn rất tốt chẳng qua là hiện tại luôn cảm thấy hắn rất khả nghi nàng cũng không biết là không phải bởi vì hắn muốn ám sát xúc vân mới có thể các ngươi suy nghĩ nhiều đi ta nghĩ vân thần không phải là người như thế hắn chỉ là đúng long tộc khá là quan tâm vô tâm nghe được mai tuyết nói Nhàn nhạt giải thích, nàng không hy vọng vân thần bởi vậy bị hoài nghi, càng không hy vọng vào lúc như vậy vẫn phát sinh chuyện không vui. Mai tuyết gật đầu, không nói cái gì nữa. Lãnh ngự ta cùng lăng hy lên bắt trọng thiên cung, bởi vì khôi phục thân thể thực lực, chính bọn họ hiện tại đã có thể lên trời xuống đất, không có bất kỳ trở ngại, không cần bất kỳ thủ giới giả mở ra cũng có thể tùy ý đi lại. Bắt trọng thiên cung cùng những chỗ khác đều là giống nhau. Chỉ là nơi này tương đối giống nhau một cái quân doanh, đâu đâu cũng có ma tộc quân đội, tới tới lui lui đi lại, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Nguyên lai bắt trọng thiên cung là thánh đế quân đội. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà che giấu tốt khí tức, hai người đang ẩn nút ở giữa không trung mắt nhìn xuống phía dưới hết thẻ tình huống hồ. Lãnh ngự tà cu nở dê không nghĩ tới sẽ là như vậy, thánh đế thực lực xác thực chính không yếu, tầng một cung đô là quân đội. chẳng trách triệu tập 20 vạn ma tộc đại quân giống như là vây tay một cái một loại dễ dàng thậm chí bị diệt 30 vạn hắn cũng không có bất kỳ đau lòng nguyên lai là dự trữ đầy đủ một đạo huyên náo đánh vỡ hai người nói chuyện mấy cái bóng đi tới cung điện lãnh ngự tà cùng lăng hy đều bị hạ mặt mấy người cho khiếp sợ đến đây không phải là hôn cùng nhóm người phát ra chính bọn họ thế nào đều sống sót rõ ràng đã chết tứ đại hộ pháp bây giờ cư nhiên sống thật tốt tại phía dưới mí mắt của bọn hắn ngay cả nàng tự tay giết chết bát đại thống soái cùng xương máu cũng còn ở trước mặt bọn hắn xuất hiện tối làm bọn họ giật mình là chính bọn họ vây quanh người thực ra là xúc hân cùng bạch đình xúc hân bạch đình các ngươi trước mắt cần phải hảo hảo hầu hạ thánh đế nếu là thánh đế vui vẻ các ngươi sau này sẽ là thánh đế tả bàng hữu tí, mà các ngươi lại là vinh hoa phú quý không thiếu gì cả Bình Nhi ghen tị mở miệng, bạch đình cùng xúc hơn khinh khẽ như mày, hừ lạnh một tiếng, đi tới trong điện. Thế xoan kính hiểu. Hả hê cái gì, thân mình sớm liền mặc kệ sạch, thánh đế xem thêm các ngươi, các ngươi thật sự coi chính mình chính là thánh hậu, như sẽ có một ngày, chờ ta trở thành thánh hậu, các ngươi chết chắc rồi. Cơ miệng, thánh đế nghe đến ngươi nói, phỏng chừng ngươi liền không sống được. Ma thần lạnh lùng cảnh cáo, Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, không vui nhìn hắn. có cái gì tốt đắc ý, có bản lĩnh cướp về người nữ nhân của chính mình, nhìn trước nàng bị nam nhân khắc ngủ, ngươi cũng giữ được bình tĩnh hai. Ma thần ánh mắt sắc bén cảnh cáo nàng, bình nhi theo bản năng im lặng, có gì đặc biệt. Các ngươi đừng cãi nhau, thánh đế để cho chúng ta thủ tại chỗ này, chia ra nhiễu loạn, đợi thánh đế sủng hạnh xong các nàng, ta nhóm người liền hết chuyện. Một năm máu lạnh giọng mở miệng, Lăng Hy cùng lánh ngự ta nghe được bọn hắn mà nói, cả người run lên, sùng hạnh, đây không phải là... Hai người đối diện liếc mắt một cái, siêu chui vào cung điện, ai cũng không có phát hiện. Bên trong cung điện, cực lớn trên giường, Thánh đế bán nằm nghiêng, xúc hân cùng bạch đỉnh bò lên giường của hắn, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra Thánh đế quần áo, sau đó đã đem y phục của chính mình hết mức mở ra, lộ ra hoàn mỹ tư thái, ngoan ngoãn nằm xong, Thánh đế ta mị nhết môi. phụ thân nắm bắt xúc hơn bờ môi hôn môi hạ đi thánh đế một thanh âm vang lên thánh đế nhấc con mắt nhìn trước đứng ở trước mặt hắn nam nhân trong đôi mắt mang theo một vẻ khó hiểu hắn là ai vậy tại sao tới hắn cư nhiên không hề có cảm giác gì thực lực ở trên hắn siêu trong nháy mắt nhất cánh hoa siêu hành hương đế khố hạ bay đi thánh đế tung người nhảy vọt hoa cánh hoa đánh ở phía sau hắn trên trụ đá thật chặt nạm vào cột đá trong Một đạo màu tím thân ảnh ngón tay hơi điểm nhẹ, xúc hân cùng bạch đình bị định trụ, trên người cấp tốc bao cuốn một tầng trên bố, đem hai người thật chặt bao vây lấy. Thánh đế ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú lên trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, khỏe môi hơi gợi lên, vị mỹ nhân này dường như có chút tàn nhẫn, bản đế cùng người nữ nhân của chính mình hoàn hảo, không biết gây trở ngại hai vị chuyện gì. Lăng Hi hừ lạnh một tiếng, vốn là không trở ngại, Chỉ là buồn phu nhân đột nhiên cảm thấy người đồ chơi kia quá trướng mắt, chém gọt khá phù hợp lớn mật lộ cốt ánh mắt lạnh lùng tham nhìn, vẻ mặt khinh bỉ, Thánh đế sắc mặt soạt trắng bệnh, lần thứ nhất bị một người nữ nhân dùng ánh mắt như thế cho khách sáo, nữ nhân này quá cuồng vọng. Thật sao? Vậy ngươi thử một chút xem như thế nào? Thánh đế ra tay, lãnh ngự tà cùng lăng hy siêu biến mất, Thánh đế con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị vội vã khoác quần áo xông ra ngoài, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. chính bọn họ dĩ nhiên biến mất không hề khí tức thánh đế vạn thuế ma tộc trên dưới lập tức quý xuống không dám thở mạnh một tiếng không biết thánh đế làm sao có thể lao ra các ngươi mau mau cho ta xem thủ bắt trọng thiên trên dưới không thể bất luận người nào ra vào có bất kỳ người kỳ quái xuất hiện lập tức bẩm báo phái người đi bắt trọng thiên kiểm tra chung quanh đem xúc hân cùng bạch đỉnh cho bản đế tìm trở về thánh đế giận dữ hét Lẽ nào hai người kia là bắt trọng thiên cung ẩn nấp cao nhân? Là, mọi người không dám thở mạnh một tiếng, vừa mới thánh đế nói cái gì? Xúc hân cùng bạch đỉnh bị người ta mang đi, tại thánh đế trước mặt bị mang đi, người như vậy rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, đến tột cùng là ai? Lại còn có bản lĩnh tại thánh đế trước mặt mang đi người. Nghĩ đến đây, mọi người đã cả người run rẩy không dứt, cường giả như vậy, rốt cuộc là từ đâu chạy tới? Hôn bạch hoa gần như... Lăng Hy cùng lãnh ngự tà mang theo bọn họ trở lại Long Cung, đem hai người ném ở trên giường, nhìn bọn họ, sắc mặt âm trầm ghê gớm, Hy Nhi, cho bọn họ mặc quần áo vào. Không nghĩ tới các nàng lại vẫn lưu lạc tới bị thánh đế sủng hạnh nữ nhân, các nàng giàn giáo sạch còn hay không, đây là lần đầu tiên, hay là nói đã là thánh đế nữ nhân. Nghĩ đến đây, lãnh ngự tà sắc mặt rất là khó coi, nếu là tiểu bảo cùng ma quỷ dẫn biết, chính bọn họ sẽ như thế nào. Lăng hy cho bọn họ mặc quần áo tử tế, nhìn bọn họ chính bọn họ nhìn nàng chằm chằm, tuyệt sắc trên mặt âm lãnh đáng sợ. Ta, ta nhóm người nên làm sao bây giờ? Các nàng hoàn toàn đã không biết chúng ta là ai. Nghĩ đến vừa mới các nàng cởi sạch quần áo nằm ở thánh đế dưới thân, như không phải bọn họ kịp thơ ý cảm thấy, các nàng kia liền. Để cho ta suy nghĩ một chút, nhìn xem có biện pháp nào. Lãnh ngự ta quay lưng bọn họ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lăng Hy ngồi ở bên cạnh các nàng, nhìn trước các nàng căm tức ánh mắt của nàng, đúng là dở khóc dở cười. Khi nhi, thử một chút xem. Lãnh ngự tà vươn tay bao trùm tại đỉnh đầu của các nàng, qua khảo nghiệm, quả nhiên là có một cổ ý niệm mạnh mẽ đưa bọn họ trí nhớ trước kia cho phong ấn, bên trong toàn bộ là thánh đế lưu cho bọn hắn dơ bẩn trong ký ức. Khi nhi, chính bọn họ bị truyền vào một cỗ bẩn thỉu trong ký ức, ta nhóm người cần cho bọn họ loại bỏ. phải cần một khoảng thời gian. Lăng Hy gật đầu, rõ ràng ý của hắn, hai người lập tức phong tỏa không trong lúc, bế quan, bắt đầu cho trí nhớ của các nàng xóa đi, đem thánh đế tạp nghiệm bài trừ đi, hành động này dòng dã hoa bọn hắn hơn một tháng, mà bên ngoài đã sớm là không nhẫn lại được. Vô tâm, tại sao Hy Hy cùng lãnh ngự tả vẫn chưa về, hội sẽ không xảy ra chuyện. Mai Tuyết đã là đứng ngồi không yên, quan thời gian này, nàng đúng là cảm giác chưa bao giờ có bất an. Tựa hồ muốn phát sinh đại sự gì? Vô tâm cũng cảm thấy thật kỳ quái, theo đạo lý hẳn là sẽ không như vậy, nhưng là không biết vì sao, cha mẹ còn không ra, điều này làm cho nàng cũng không làm rõ ràng được, lo lắng theo đứng dậy. Chúng ta chờ một chút đi. Vô tâm trừ bỏ nói câu nói này, nàng không biết còn có thể nói cái gì. Vân thần nhìn trước vô tâm, ánh mắt phức tạp, lấp lánh ánh sáng khác thường, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cựu trung thiên cung, Thánh đế giận dữ, nhìn trước quỷ ở phía dưới một đoàn người, hận không thể từng cái từng cái đập chết chính bọn họ, đây tuyệt đối là hắn cả đời này sỉ nhục lớn nhất, hắn thế nào cũng nuốt không trôi cơn g-i-n-n-i. Phế vật, nhất đám giác rưỡi. Thánh đế bất giận, hai người kia cấp đi xúc hơn cùng Bạch đỉnh, có thể hay không cùng tầng bảy cung người có quan hệ. Chính bọn họ tuy rằng không biết hai người kia chính người phương nào, thế nhưng hai người xông tới mang đi chính bọn họ. có phải hay không là lăng hy cùng lãnh ngự tả nhưng là bọn hắn nên còn không có bản lãnh như vậy chứ. Thánh đế híp mắt nhìn trước sương máu, ý của ngươi là lăng hy cùng lãnh ngự tả mời tới cao nhân. Sương máu gật đầu, thánh đế có từng biết, 10 triệu năm trước, tầng 7 cung long thần cùng long hậu cùng với nữ nhi duy nhất rơi xuống và bị thiêu cháy, mặc dù nói là rơi xuống và bị thiêu cháy, thế nhưng trên thực tế nhưng là ngủ say, ta đang nghĩ, Có phải hay không Lăng Hy cùng lãnh ngự ta đem bọn họ tỉnh lại, làm cho các nàng hỗ trợ, cho nên. Thánh đế hít mắt, suy tư về, vẫn có một món đồ như vậy sự. Hắn dĩ nhiên không biết chút nào. Các ngươi đi tầng 7 cung nhìn xem, bản đế tưởng nếu là bọn họ trông thấy lời của ngươi phỏng chừng còn có thể rất khiếp sợ chứ. Thánh đế cười gần mở miệng, Lăng Hy, nếu là ngươi trông thấy ngươi đã từng sát khí người từng cái từng cái xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi còn có thể không tức chết sao Long thần một nhà Không nghĩ tới vẫn có dạng này Một đám người tồn tại Chẳng trách mình không tra được Xem ra, tìm cái thời gian phải đi xem xem hai người Đến cùng là ý gì Đối thủ cường đại như thế Như là trở thành kẻ địch Này cũng không hay Đến thời điểm, Lăng Hy chưa chết Hắn sẽ tử kiểu kiểu Thuộc hạ tuân mệnh Mọi người rời đi, thẳng đến Long Cung Lăng Hy chậm rãi mở mắt ra mệt mỏi trên mặt viết đầy ủ rũ không nghĩ tới bỏ ra thời gian một tháng mới đem xúc hơn trong đầu tà ác trong ký ức loại bỏ sạch sẽ đúng là hy nhi ngươi không sao chứ lãnh ngự ta chậm rãi mở mắt ra trông thấy nàng mệt mỏi mặt đau lòng vô cùng lăng hy lắc đầu một cái nhìn trước còn chưa có tỉnh lại hai người không biết chính bọn họ tỉnh lại sẽ như thế nào tiêu hao chúng ta lực lượng nhiều lắm không biết hai người bọn họ thế nào xúc vân cùng bạch đình chậm rãi mở mắt ra trông thấy lăng hy cùng lãnh ngự tà vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ mê mang hỏi chúng ta tại sao lại ở chỗ này nhìn chung quanh vẻ mặt khó hiểu xúc Hân, bạch đình các ngươi biết ta nhóm người sao mẫu thân ngươi nói cái gì ta nhóm người làm sao có thể không quen biết ngươi ngươi làm sao trên đầu thế nào mò cờ sư dê? xúc vân nhìn trước trên trán nàng sừng vẻ mặt mê man đúng vậy Hi Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì, ta nhóm người, Các ngươi thế nào cũng thay đổi. Bạch Đình cũng tò mò tiến lên sờ sờ lăng hy sừng, cảm giác hảo kỳ quái, thật sự nha. Gần đây là phát sinh một chuyện, các ngươi hiện tại có nhớ hay không các ngươi cuối cùng trong ký ức là cái gì. Xuân nhìn trước Bạch Đình, ta nhớ được cùng Bạch Đình nói chuyện, sau đó cũng không biết. Ta. Bạch Đình cúi đầu. Trong đầu một màn để trong lòng nàng hơi run, ta giống như nhớ tới trông thấy thánh Đế, nàng tại đầu ta bộ phận chuyển vào tư tưởng. Lăng Hy gật đầu, xem ra chính bọn họ đều nhớ ra rồi, như vậy cũng tốt, nàng cũng coi như đại công cáo thành. Mẫu thân, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Bạch Đinh nhìn trước Lăng Hy, khoảng thời gian này khẳng định xảy ra chuyện gì, không phải vậy nàng như thế nào có thể sẽ tại Hy Nhi trong tay? Hơn nữa, nàng làm sao có khả năng trơn nên bình thường đứng dậy. Các ngươi thật sự muốn biết sao. Lãnh ngự ta dừng ở chính bọn họ, gương mặt tuấn tú hơi chầm xuống, hai người cả người khẽ run lên, nhìn hắn, không biết tại sao trong lòng rất là bất an. Ta, không nói, ta nhóm người đi ra ngoài trước, biến mất một tháng, chính bọn họ nên lo lắng. Lăng Hy biết lãnh ngự ta e ngại cái gì, thế nhưng này cũng không có cách nào, sự việc cũng đã như vậy. Phạm sai lầm đều đã trở thành sự thực, chỉ là không biết các nàng biết các nàng khả năng bị Thánh Đế làm bẩn, các nàng sẽ như thế nào. Đi ra ngoài đi. Lấy ngự tà vung tay lên, ba người cùng đi theo đi ra ngoài, Xuân Vân cùng Bạch Đỉnh đi theo đám bọn hắn phía sau, không biết tại sao trong lòng cũng là bất an, giống như sẽ có chuyện gì phát sinh một loại. Các ngươi, chả như nào đây sống sót, vô tâm cầm theo mọi người chạy tới, nhìn trước thi thể đầy đất. Vừa định tàn sát giết, trông thấy mọi người trước mắt, âm thanh run rẩy lợi hại, thế nào lại là chính bọn họ, chính bọn họ không phải đã chết sao? Ma thần, ngươi không phải là đã chết rồi sao? 12 tờ cờ gờ Mai tuyết nhìn trước gương mặt đó, rõ ràng chính là ma thần. Đã chết. Ngươi liền nghĩ như vậy muốn ta chết. Ma thần cười lạnh nhìn trước phong tịch cùng lệnh hồ u, sắc khí nổi lên bốn phía. Ma thần Ngươi làm sao có khả năng còn sống, ngươi ngày đó chẳng phải tử ở trước mặt ta, tại sao sẽ còn sống? Mai tuyết thanh âm đều đang run rẩy. nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao có thể tin tưởng, này hết thể đều thật sự, ma thần cười lạnh, tại sao còn sống, chỉ cần chúng ta không muốn chết, là có thể trọng sinh, đây chính là ngươi muốn đáp án. Ma thần nói hung hăng khiếp sợ mỗi người bọn họ tâm, làm sao cũng không nghĩ tới. Những thứ này đều người đã chết rồi lại còn hội xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Này rốt cuộc là sao lại thế này, vì cái gì sẽ như vậy, thánh đế thật đã cường đại đến mức độ như thế sao? Tiểu tiễn người, trông thấy ta ngươi không cảm thấy lại thêm nên khiếp sợ sao? Bình nhi khỏe môi hơi gợi lên, vẻ mặt trầm biếm, dường như xem thấy trên mặt các nàng phản ứng, rất là thỏa mãn. Chính bọn họ cơ hội mãi mãi cũng sẽ không hiểu này đến cùng là cái gì nguyên nhân chứ? Ngươi! Mai Tuyết nhìn trước nàng, làm sao ngươi? Nàng chẳng phải đã bị lãnh ngự tà tự tay giết chết sao? Tại sao vẫn sẽ xuất hiện tại nơi này? Tại sao hết thể đều trọng hiện? Vì cái gì sẽ như vậy? Trông thấy ta, phỏng trừng các ngươi cũng sẽ khiếp sợ. Thần tôn cùng ác mộng đồng thời xuất hiện, Mai Tuyết đã nói không ra lời. Chỉ hy vọng hết thể trước mắt đều là ảo giác, sở hữu đều là giả, có thể là, chính bọn họ nhưng chân thật như vậy tại đứng ở chỗ này, tại sao có thể là giả đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại trở thành như vậy? Mai Tuyết nhìn phía sau mọi người, mỗi một người đều bị kích thích thương tích đầy mình, phải biết, những người này đều là chính bọn họ một đường sát chiêu tới được, dâm thi thể của bọn họ đi lên, bây giờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Này không phải nói cho bọn họ biết, chính bọn họ vẫn luôn là làm công công, làm hết thể đều là cho bọn họ gãi ngứa sao. Đà kích, thật sự là rất đà kích. Không nghĩ tới chính bọn họ cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, vẫn thật sự là rất khó. Xem ra, sự xuất hiện của chúng ta vẫn để cho chính bọn họ rất hài lòng. Thế xoan kính hiểu bình nhi phong cợt nhã rửa vào tại ma thần trên người, nhìn trước mai tuyết kiểu thiếu mặt, sâu xa nói, ma thần... Người nữ nhân của ngươi bộ dạng thật sự chính là không sai, bất quá, ngươi không có ý định dẫn nàng ly khai sao. Hoặc là tiếp tục làm cho nàng tại kia hai người nam nhân dưới thân hầu hạ, mà ngươi cứ tiếp tục nối tự mình giải quyết. Bình Nhi trong lời nói nhượng ma thần đột nhiên đánh văng ra rửa và ở trên người hắn Bình Nhi, chán ghét nhìn nàng chằm chằm, không nên tới gần ta, bẩn. Bình Nhi thật thấp nở nụ cười, thực sự là hảo cười, ta bẩn. Ta tại bẩn cũng không bằng người nữ nhân của ngươi bẩn, ma thần, thực sự là. Đừng náo loạn, để người ta chế dễ ma thần lần này mang về, cần phải hảo hảo thương yêu, huynh đệ nhóm người sẽ không để ý ngươi ngoạn nghị tại cấp chúng ta chơi. Cơm miệng, ma thần hư lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm mai tuyết, ánh mắt trơn lên ấm lánh, xem mai tuyết cả người run lên, nàng đây là trêu ai gẻo ai, người này rõ ràng là đã chết, tại sao lại sống lại. Hơn nữa sống lại có cá tính như vậy. Thật là náo nhiệt thật, đều tới. 1539 Lăng Hy cầm theo lãnh ngự tà đám người xuất hiện, mọi người nhìn thấy chính bọn họ trở lại, vẻ mặt mừng rỡ, vội vã tiến lên liên tiếp, hi hi, các ngươi cuối cùng đã trở lại, chính bọn họ đều sống. Mai Tuyết đã không biết nên nói như thế nào, thật sự là rất kinh ngạc, Lăng Hy chỉ là nhàn nhạt, nhạt hơi lườm bọn hắn. Không có nửa điểm thần sắc kinh ngạc, nguyên vốn còn muốn kích thích xương máu của bọn họ đám người, đều bị phản ứng của bọn họ làm cho buồn bực đến cực điểm. Thần ngươi cùng cùng tự. Xúc hân, Bạch Đình, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhanh đi về, thánh đế tìm các ngươi. Bình Nhi xem thấy các nàng hai người, vội vã hô, không nghĩ tới cư nhiên ở đây nhìn thấy hắn nhóm người, lần này có thể giao xoa. Xúc hân nhíu mày. Quả nhiên nàng khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra và thánh đế có quan hệ, nương sự hòa hợp cha không nói, thế nhưng là đã để nàng đoán được vài phần. Bạch Đình sắc mặt âm trầm, nhìn bọn họ, sát khí bắn ra. Nói cho thánh đế, đặt cược tại ta nhóm người thống khổ trên người, chúng ta sẽ gấp bội trả cho hắn. Bạch Đình lạnh giọng mở miệng, xương máu đám người nhìn trước Bạch Đình phản ứng của bọn họ, vẻ mặt không tin, các ngươi làm sao có thể khỏe? Súc Vân giọng nghĩa mai hỏi ngược lại, vì sao không thể chẳng lẽ nói chúng ta cũng muốn như các ngươi lưu lạc trở thành thánh đế con lòn rối ấu trĩ xúc hân đừng tưởng rằng ngươi bây giờ khôi phục thần trí thì ngon muốn là nam nhân của ngươi biết ngươi đâm bị thương hán bạch đình giết nam nhân mình yêu mến nhất các ngươi còn có thể có dũng khí sống tiếp sau bình nhi cười lạnh quả nhiên sắc mặt của hai người trong nháy mắt trắng bệnh lăng hi an ủi chính bọn họ nương thân chuyện gì thế này hi nhi Nàng nói ta giết giật. Bạch đinh nhìn phía sau người, này mới phát hiện căn bản không có trông thấy ma quỷ giật bóng người, trong lòng khủng hoảng làm cho nàng cả người phát run, thật chẳng lẽ là như thế này. Hắn không chết, tiểu bảo cũng không có chuyện. Lăng Hi nói để cho hai người bán tín bán nghi, trong lòng loạn tung tung khẹo rất là khó chịu, các nàng dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, chuyện này. Có phải hay không cảm thấy rất khó tin, thế nhưng đây là sự thực. các ngươi còn có mặt mũi sống tiếp sao? nếu ta chính là bọn ngươi, đã sớm tự sát chết, tạ tội đi bình nhi hừ lạnh một tiếng. bạch đình căm tức nàng, trưởng phong sắc bén đánh về phía nàng đi qua, lại bị bình nhi né tránh. liền chút năng lực ấy muốn giết ta, không có cửa đâu. bình nhi cười lạnh nói, vẻ mặt khinh bỉ, hoàn toàn không đáng nàng biểu tình tức giận. bạch đình cùng nàng sinh khí chẳng phải là chúng kế của nàng, ngược lại ma quỷ giật không chết, tiểu bảo cũng không có chuyện. Kế hoạch của bọn họ thất bại, bị ai chính là hắn nhóm người, trở lại bị mắng cũng là bọn hắn, ta nhóm người cần gì sinh khí, chư vị, cần ta tiễn khách sao. Lăng Hy nhàn nhạt hỏi, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, làm cho bọn họ rất là kỳ quái. Lăng Hy ngươi không có ý định cùng chúng ta đánh một trận. Lăng Hy nhìn bọn họ, vẻ mặt ý cười, tại sao muốn cùng các ngươi đánh một trận, các ngươi đủ tư cách sao. Chúng nhân khí nắm tay. Nhưng chính là bọn họ xác thực không thể đánh bại Lăng Hy cùng lãnh ngự tả có thể là, như vậy xỉ nhục. Đừng quên, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, trở lại nói cho Thánh Đế, ta nhóm người mới bắt đầu. Lãnh ngự Tà ta nâng tay lên, trưởng phong chấn động, mọi người bay ra ngoài, bị dung ra long cùng, mọi người cả người kinh hãi, hoàn toàn kinh ngạc. Chính bọn họ thế nào trơn nên lợi hại như vậy? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau tìm Thánh Đế báo cáo đi. Nương thân, ta thật sự đi ám sát tiểu bảo. Lăng Hy nhìn trước Súc Hân, mặc dù biết việc này sớm hay muộn sẽ nói cho nàng biết, nhưng không nghĩ đến sẽ ảnh hưởng lớn như vậy. Súc Hân, Bạch Đình, các ngươi khoảng thời gian này chuyện phát sinh đừng để ý đến các ngươi, không cần đi tự trách, những điều này là Thánh đế mưu ma chức quỷ, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, các ngươi sau này sẽ không tại phạm là tốt rồi. Mai Tuyết nhìn trước Lăng Hy, nhàn nhạt mở miệng, Bạch Đình nhìn trước Mai Tuyết, Trong mắt bài trí tơ máu, nhanh cắn môi cánh hoa, muốn nói lại thôi. Ma quỷ giật cùng tiểu bảo cùng rời đi, ngươi cũng không cần tự trách, ma quỷ giật coi như là thật sự bị ngươi giết tử, ta phỏng chừng cũng sẽ không hối hận. Mai tuyết trong lời nói nhượng Bạch Đình sắc mặt càng thêm trắng xám Mai tuyết, ngươi đừng nói nữa, Bạch Đình đã rất khó vượt qua. Bạch Đình, ma quỷ giật không có chuyện gì, việc này chẳng ai nghĩ tới, chúng ta không có phát hiện. Ma quỷ giật phúc lớn mệnh lớn không có chuyện gì, hắn sẽ không trách ngươi lăng hy giải thích, bạch đình viền mắt phảm nóng, ta tình nguyện hắn trách ta, ta thật sự không nghĩ làm như vậy, có thể là. Nàng làm sao biết, bản thân khoảng thời gian này chuyện làm ra, vậy mà lại tự tay đem ma quỷ giật giết đi, như không phải là lăng hy chính bọn họ thừa nhận, nàng thật sự không thể tin tưởng sự thực này. Nếu là hắn thật sự trách tội ngươi, ngươi phải làm sao? Nhìn hắn không nhớ ngươi. lãnh ngự ta lệnh giọng hỏi, Bạch Đình cắn môi cánh hoa, không nói, nếu là thật sinh khí, hắn sẽ không cần bản thân sao. Không nên như vậy, không có chuyện gì. Ta lúc nào có thể gặp được hắn. Bạch Đình nhanh cắn môi cánh hoa, Lang Hy lắc đầu một cái, không biết, cần đợi tiểu bảo dẫn hắn trở lại, có thể phải đợi đến đại chiến thời điểm, thân thể bọn họ đều cần điều dưỡng. Hào ta đã biết. Xuân nhìn trước nương thân, thật cẩn thận hỏi. Tiêu ta có thể nhìn xem xem tiểu bảo sao. Ta nghĩ cùng nàng nói tiếng thật xin lỗi. Hiện giờ không phải lúc, hay là chờ hắn tu dưỡng hảo đang nói, các ngươi hai cái không nên đi lung tung, không thể để cho thánh đế có cơ có thể thừa, hiểu chưa? Lãnh ngự ta lên tiếng, hai người chỉ có thể gật đầu. Các nàng cũng biết khoảng thời gian này cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền phức, tự nhiên cũng không dám nhiều yêu cầu. Đi nghỉ ngơi đi. Đợi xúc Ân cùng Bạch Đình xuống sau. lãnh ngự tà này mới nhìn lăng hy trên mặt mang theo một tia nghi hoặc thánh đế dường như còn không biết mang đi xúc hơn cùng bạch đỉnh là chúng ta nếu là biết vẻ mặt của hắn khẳng định rất dễ nhìn nghĩ đến đây hai người cũng không nhịn được nết môi cười xác thực ta nghĩ một hồi liền phải biết lăng hy nghĩ đến lãnh ngự tà ra tay vậy thì chính nói cho thánh đế chính là mình cái kia cướp đi người thánh đế sau khi biết không biết sẽ làm thế nào nên làm như thế nào mới tốt Đợi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta nhóm người chuẩn bị xuất phát, và thánh đế một trận chiến. Lãnh ngự ta suy tư nói, lăng hi gật đầu, mọi người thấy chính bọn họ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, chính bọn họ nói lại chiến, thực lực lực lượng ngang nhau sao. Và thánh đế một trận chiến, này hộ pháp đều còn sống, ta nhóm người có phần thắng sao. Chúng ta còn không có làm rõ chính bọn họ còn sống nguyên nhân. Chính bọn họ còn sống nguyên nhân đến cùng là cái gì chúng ta sau này tự nhiên sẽ biết. Thánh đế thực lực hai chúng ta cũng có thể chiến đấu với hắn. Các ngươi nghĩ biện pháp đối phó này hộ pháp chính là. Lăng Hy trong lời nói nhượng mọi người trầm mặc, chính bọn họ không có năm chắc mười phần đánh bại này hộ pháp, có thể là. Tin tưởng mình, không có gì không thể chiến thắng, đừng quên, chúng ta đi tới nơi này chính là vì và thánh đế một trận chiến. Lãnh ngự ta nhắc nhở. Tuy rằng phần thắng không dám nói có rất cao, thế nhưng này cần phải làm. Thân phận của mọi người cũng đã luận ra, chiến là cần thiết phải chiến, cho nên, thành bại hay không, liền dựa vào chính mình nỗ lực. 12 Bù Vậy chúng ta không đợi tiểu bảo bọn họ sao? Xúc Vân nhìn trước nương thân, cho dù chết, nàng cũng muốn trông thấy tiểu bảo, cùng với hắn chiến đấu. Yên tâm đi, hắn sẽ an bài thời gian, hẳn là sẽ không sai quá thời gian. Lăng Hy nhàn nhạt dặn dò, bây giờ quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi tốt, điều dưỡng từng người thực lực, cần phải đang đại chiến thời điểm đem thực lực của chính mình vững chắc, bằng không. Ân, ta đã biết nên làm như thế nào. Mọi người gật đầu, đều không cần phải nhiều lời nữa, vô tâm hội du tờ đơ nở bon người, lấy thực lực của nàng, thêm vào tam đại thú thần, phần thắng của chúng ta sẽ không cách biệt rất lớn. Lăng Hy nhìn bọn họ, biết chính bọn họ đều có chút kiên kỵ. nhắc nhở lần nữa nói chúng ta biết cho lăng hy vừa nói như vậy mọi người cũng cảm thấy là chính bọn họ sợ cái gì không phải là tứ đại hộ pháp cùng bát đại thống xoáy sao những tên kia đều là bị bọn hắn giết trải qua chỉ có điều giết thêm lần nữa lăng hy cùng lãnh ngự tà đối mặt nhưng la thánh đế như vậy nhân vật cường hãn chính bọn họ đều không sợ chính bọn họ có gì phải sợ thế xoan kính hiểu mọi người như vậy vừa tưởng Mỗi một người đều đã tràn ngập bốc đồng, niềm tin tràn đầy. Thánh đế, ta nhóm người phát hiện xúc hân cùng Bạch đỉnh, chính bọn họ khôi phục bình thường. Xương máu mau mau báo cáo tình huống, Thánh đế ánh mắt híp lại đến, nhìn trước xương máu cùng cả đám người, các ngươi đều bị thương. Mọi người quỳ xuống, vẻ mặt kinh hoàng, Thánh đế, là lãnh ngự tả, thực lực của hắn không biết tại sao đột nhiên thay đổi phải rất lợi hại, chỉ là một chấn động, ta nhóm người liền toàn bộ bị chấn bay. Chính bọn họ gần như có thể khẳng định, nếu là hắn muốn giết bọn hắn, tuyệt đối là hoàn toàn có thể, thực lực của hắn đúng là quá cường hãn, có thể có thể cùng thánh đế đều không kém cạnh. Lãnh ngự ta thánh đế như mày, cũng không có bởi vì xúc hơn cùng Bạch đỉnh trở thành bình thường mà cảm thấy thương tâm, hai người bọn họ là theo chân lãnh ngự ta cùng Lăng Hy ở chung với nhau. la ta nhóm người hoài nghi cứu đi các nàng hội không phải là lãnh ngự ta cùng Lăng Hy. Sương máu nhỏ giọng nói, nhìn trước thanh đế, không biết hắn đang suy nghĩ gì, không dám thở dốc, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhóm người biết hỏa hòa bác. Như bây giờ nói chuyện, rất có thể, không nghĩ tới lăng hy cùng lãnh ngự tà cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên tới mức độ như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn cư nhiên không biết chút nào, trong lúc này đến cùng có chuyện gì ẩn giấu hắn. Thanh đế, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị? Lăng hy cùng lãnh ngự ta rất có khả năng sẽ đánh tới đến sương máu to găn hỏi thánh đế phất tay không cần bọn chúng ta đợi bọn họ muốn đến sớm hay muộn sẽ đến hắn chỉ cần bảo vệ xem bọn họ đến cùng có bản lãnh gì là tất cả lui ra hảo hảo dưỡng thương mọi người lui ra thánh đế thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở cựu trung thiên ma quỷ giận ngươi bây giờ đã có thể trở về đến thị thân tiểu bảo ôn hòa mở miệng Ma quỷ giật nhìn mình thi thân, siêu tiến vào thịt của chính mình thân, tiểu bảo ở phía trên làm pháp, ma quỷ giật đóng chặt xong trụ chậm rãi mở, sắc mặt vẫn là rất trắng xám. tiểu bảo nhìn trước vết thương của hắn, dùng tay che ở miệng vết thương, nhẹ nhàng chùi, vết thương cấp tốc khép lại. Người đã không sao, tại cần điều dưỡng một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ma quỷ giật gật đầu, sờ sờ thân thể của chính mình, không nghĩ tới mình còn có thể trở lại thi thân. Minh Hiên thực lực thật sự chính là không thể nhỏ nhìn trộm. Chủ nhân, dường như Long Thần cùng Long Hậu thú vị và Thánh Đế khai chiến ý tứ tiểu đảo đứng ở một bên. Quang thời gian này, chủ nhân khôi phục thực lực tốt lắm, bây giờ ma quỷ giật thân thể cũng không có chuyện, chính bọn họ tùy thời đều có thể giữ được tính mạng minh giới. Ta biết, hắn tìm ta khắp nơi, chúng ta đi thôi. Tiểu bảo khỏe môi khẽ nết, ba người siêu biến mất không còn hình bóng. Minh Đế, thực sự là thật tài tình. Cư nhiên đào tẩu. Thánh đế năm năm đấm, không nghĩ tới cư nhiên chậm một bước, nghe đồn hắn ẩn ngấp công phu xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt đúng là làm hắn mở mang tầm mắt. Minh hiên, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì. Thánh đế biến mất ở minh giới, sau đó không lâu, tiểu bảo lại lần nữa trở lại chỗ cũ, nghe đến trong không khí đã từng lưu lại thánh đế khí tức, môi mỏng hơi khẽ động, xem ra thánh đế đối với hắn nổi lên sát ý mười hai bù Chủ nhân, ta nhóm người tại sao không đi Long Cung vẫn phải quay về? Tiểu đào rất buồn bực, vốn cho rằng là đi Long Cung, không nghĩ tới rốt cuộc lại lộn trở lại, chủ nhân có phải hay không cùng ai chơi trốn tìm? Thời cơ chưa tới. Tiểu bảo nhàn nhạt nói, nhìn trước ma quỷ giận, khỏe môi hơi gợi lên, vẻ mặt ôn hòa, hiện tại thế nào? Không có chuyện gì, bất quá thực lực tựa hồ có hơi. So với trước kia suýt chút nữa là bình thường. chờ ngươi thương thế hoàn toàn tốt lắm sau sẽ tăng lên trở lại ngươi đây tất dùng e ngại tiếp tục tu dưỡng tiểu đào hộ pháp tiểu bảo nói nhắm mắt tiếp tục tu luyện tiểu đào nói thầm vài câu mặc dù không biết đạo chủ nhân tại sao làm như vậy nhưng là vẫn làm theo trong trước mắt thời gian một tháng liền qua Lăng hy cùng lãnh ngự tả thực lực cũng khôi phục nhìn trước mọi người tinh thần sáng láng bộ dáng khỏe môi hơi gợi lên hi hi ta nhóm người lúc nào xuất phát đi tìm thành đế Nàng đã tu luyện tốt lắm, loại lớn chiến hậu, nàng và phong tịch lệnh hồ ưu quyết định qua đời ở ngoài Đào nguyên ở lại, đến thời điểm cũng không tiếp tục quản những thứ này phạm trần tục thế, chỉ cần ba người thật vui vẻ đã hảo. Chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Mọi người gật đầu, mỗi một người đều đã tràn ngập niềm tin, Thánh đế quốc chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Long thần Long hậu, vân thần khả năng nhất đi đến sao. Long vân thần đi tới, nghe được bọn hắn mà nói, nhỏ giọng hỏi. Vân thần, nhiệm vụ của ngươi liền là ma tộc đại quân, mục tiêu của chúng ta là thanh đế. Lãnh ngự ta trầm giọng nói, vân thần gật đầu, vân thần rõ ràng, vân thần biết nên làm như thế nào. Long thần cư nhiên lưu hắn lại, này là một cái cơ hội tốt, hắn cần phải hảo hảo bày ra bày ra, nhìn xem nên làm thế nào mới tốt. Ngày mai cuộc chiến, chúng ta cùng nhau xuất phát. Tiểu bảo thanh âm vang lên, mọi người thấy đột nhiên xuất hiện tiểu bảo, ma quỷ giật cùng tiểu đào. Vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ nhất không gì bằng xúc hơn cùng Bạch Đình, thế nhưng nụ cười nhất lóe lên rồi biến mất, thay vào đó chính là e ngại. Các ngươi tới vừa vặn, ta nhóm người đã chuẩn bị kỹ càng ngày mai mấy thang thuốc. Lăng Hy nhìn bọn họ trở lại, từ trong lòng cao hứng, xem ra Tiểu Bảo thật sự chuẩn bị tốt lắm. Tiểu Bảo gật đầu, ta biết, cho nên ta chạy đến. Tiểu Bảo trong lời nói nhượng trong lòng mọi người hơi khiếp sợ, hắn biết, lúc hắn thật biết tất cả mọi chuyện. Bất quá, hắn không hề giống nói dối. Minh Hiên, lần trước thực xin lỗi. Xúc Vân đệ xuống nội tâm kích động, ấy nay mở miệng, nàng bây giờ là hoa sen thần, chẳng phải Xúc Vân, hết thảy đều loại lớn đấu qua để sau lại nói a sống hay chết, cũng không ai biết. Tiểu Bảo cười ôn hòa cười, không có chuyện gì, ta biết không phải là bản ý của ngươi. Xúc Vân nhìn hắn, không biết mình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn. Bầu không khí đột nhiên thay đổi được rất là xấu hổ. Mọi người thấy ma quỷ giận, cả vội mở miệng nói, ma quỷ giận, tiểu bảo thật sự cứu ngươi sống. Một câu nói, bạch đình liền lung túng, nhìn trước ma quỷ giận, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì, tưởng phải nói xin lỗi, nhưng là bản thân xác thực giết ma quỷ giận, có thể là, này hết thể đều không phải là của nàng bản ý. Nương tử, ngươi không nên đối với ta nói cao y gì sao? Ma quỷ giận mặt lạnh. Bạch Đình nhìn hắn, cắn môi cánh hoa, nương tử, hắn vẫn coi mình là nương tử sao? Tại sao nghe được lời này nhưng không có lúc trước nghe tới mùi vị? Ma quỷ giật khẳng định thật tính toán lúc trước chính mình giết hắn chứ? Nhưng là, mình là mê mẩn tâm trí. Ma quỷ giật, Bạch Đình là bị thánh đế cho dốc vào tà ác tư tưởng mới sẽ đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi. Khi nhi, đừng nói nữa, bất kể như thế nào, ta giết tất cả hắn, giật. Nếu như ngươi là ta, chờ ta ngày mai sau đại chiến ngươi đang ở đây giết ta tốt lắm, ta Bạch đỉnh dám làm dám chịu. Chỉ cần hắn còn sống đã hảo, nàng giết hắn, nàng không ngại bị hắn giết, ít nhất bản thân dễ chịu chút. Giết ngươi. Ma quỷ giật cười lạnh, nhìn trước Bạch Đình, ánh mắt khá lãnh, muốn ta giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao. Bạch Đình cắn môi cánh hoa, ma quỷ giật đúng là hận nàng, liên sát cũng đều cảm thấy dơ bẩn tay của hắn sao. Nàng thật sự không nghĩ làm như vậy. Ma quỷ giật, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Bạch Đình đúng là bị thánh đế cho mê tâm trí, nàng nhưng là một điểm đều không biết mình hội xuống tay với ngươi. Mai tuyết mặc dù không thích Bạch Đình chuyện làm ra, thế nhưng Bạch Đình sự bọn họ cũng đều biết, đều là bị thánh đế hãm hại, ma quỷ giật tại sao có thể? Đừng bảo là, đều là lỗi của ta. Bạch Đình cắn môi, nước mắt chợt chợt hạ xuống, nàng chỉ biết. Ma quỷ giật là không thể nào tha thứ nàng, tuy rằng chuẩn bị kỹ cảng, thế nhưng tâm vẫn là rất đau. Ma quỷ giật hư lạnh một tiếng, nhìn trước Bạch Đình, trong ánh mắt ý lạnh để Bạch Đình đau lòng nhẹ thở. Ma quỷ giật, này coi như ta nợ ngươi sao? Ma quỷ giật, việc này chờ các ngươi đại chiến sâu đang nói, ngày hôm sau, là sinh là chết cũng không biết, cần gì tính toán những thứ này. Lấy ngự ta trầm giọng nói, hắn là thật không hiểu, hay là giả không hiểu? Ma quỷ giật hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Bạch Đình không cần nghĩ nhiều như thế, ngày mai sẽ phải đại chiến. Xúc hân nắm tay nàng, so sánh với đó, nàng liền so với Bạch Đình may mắn hơn nhiều, tiểu bảo không có chút nào tính toán, mà ma quỷ giật tựa hồ đối với Bạch Đình hận thấu xương. Ta biết, nợ nàng nàng cũng biết đột lại, cho dù hy sinh bản thân cũng không chối từ, nàng cũng đã tử qua một lần ủn, không ngại tại chết một lần. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm xuất phát. Lăng Hy dặn dò một tiếng, mọi người lui ra, ma quỷ giật đi theo tiểu bảo ly khai, không có nhiều xem bạch đình liếc mắt một cái, mọi người không biết ma quỷ giật đúng là không hiểu rõ sự tình thật cùng vẫn là biết hận bạch đình, ai cũng không rõ tinh tưởng tính cách của hắn. Ngay kế, Lăng Hy cùng lãnh ngự tà cầm theo mọi người lên bắt trọng thiên, đột nhiên xuất hiện để bắt trọng thiên cung lập tức bắt đầu đề phòng. Tứ đại hộ pháp đám người lập tức bao quanh bọn Hán, sau lưng trăm vạn lòng vũ khí theo đồi phía sau. Nơi này giao cho các ngươi, chúng ta đi đối phó thánh đế. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà siêu đi cửu trùng thiên cung, sương máu đám người nhìn thấy chính bọn họ ly khai, vung tay lên, bất chấp nói, giết không tha. Mọi người lập tức bắt đầu chém giết, ưu nguyệt, tự do, bạch con hổ cùng với tiểu bảo đối phó tứ đại hộ pháp, Mai Tuyết. Lệnh hồ ưu cùng phong tịch cầm theo những người khác đối phó bát đại thông Soái chiến tranh động một cái liền bùng nổ, trăm vạn long vũ khí cùng bách vạn ma binh lập tức đại chiến. Tam đại thú thần cùng minh đế đối phó tứ đại hộ pháp, tứ đại hộ pháp chân thân đều ở nơi này, tuy rằng thực lực và trước kia không phân cao thấp, thế nhưng bô nở người đối chiến, song phương giao thủ rất là kịch liệt. Phong tịch mai tuyết cùng lệnh hồ ưu cùng với mọi người đối mặt bát đại thông Soái vẫn hưu thần tôn ác ngộng. chém giết cùng nhau, toàn bộ bắt trọng thiên cung dậm rạp chẳng chịt một mảnh, sắt khí ngút trời. Lãnh ngự ta cùng lăng hy đến cửu trung thiên, trông thấy thánh đế nhất bộ áo trắng đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ đến, mắt mang theo một tia trầm biếm, xem ra chính bọn họ thật sự tìm tới, hơn nữa vẫn đúng là bọn hán. Thánh đế, ngươi nên vì ngươi trước đây làm tất cả chỗ tội. Lăng hy lạnh lùng mở miệng, thánh đế cười lạnh, nhìn trước lãnh ngự ta cùng lăng hy. Ta làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai like. các ngươi chính là mười triệu năm trước Long Thần cùng Long Hậu, bất quá liền tính các ngươi so với ta sống lâu thì thế nào, các ngươi ngủ say ngàn vạn năm, các ngươi tại sao có thể là bản đế đối thủ. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn trước thánh đế vẻ mặt dáng vẻ tự tin, chẳng lẽ nói hắn thật sự nắm chắc phần tháng sau. Có thể là thực lực của bọn họ hẳn là sẽ không quá yếu. Thế xoan kính hiểu. Bất kể như thế nào, chính bọn họ đều đã bắt đầu cuộc chiến tranh này, chính bọn họ không có lựa chọn, nhất định phải chiến, hơn nữa muốn chiến đấu đến xinh đẹp, tuyệt đối không thể thua bởi hắn, người phía dưới vẫn chờ chính bọn họ. Có thể hay không chiến thắng ngươi, đây không phải là dựa vào miệng nói mới có tác dụng, cho dù ngủ say ngàn vạn năm vậy thì thế nào, ngươi đừng quên, thân thể của chúng ta nhưng là vẫn luôn ở đây tu luyện, như là không có hoàn toàn chắc chắn. Ta nhóm người vừa làm sao có khả năng tại trước mặt ngươi mang đi hoa sen thần cùng Bạch đỉnh? ngươi vừa làm sao có khả năng tìm không được chúng ta, để cho chúng ta tại dưới mí mắt ngươi đào tẩu. Thánh đế sắc mặt trơn lên lông trầm, chính bọn họ nói không sai, cũng chính là hắn lo lắng, hai người này sau khi sống lại thực lực của bọn họ mạnh như thế nào hắn không biết, thế nhưng bọn hắn nơi đó ngày có thể từ phía dưới mí mắt của hắn quang minh tránh đại xuất hiện mang đi hai nữ nhân kia. Không bị bất luận người nào phát hiện, cái này chứng minh, thực lực của bọn họ không yếu. Như vậy xem ra, chính bọn họ nhất định có một trận ác chiến, mà bản thân phần thắng có bao nhiêu, bản thân dĩ nhiên không cách nào nắm chắc. Long thần, thanh long thu thần, ma đế, long hậu, đế phượng, nữ đế, hai vợ chồng các ngươi thật ra khiến bản đế có chút khiêu chiến tư vị, xem ra, hôm nay một trận chiến hội rất thú vị. lãnh ngự ta hừ nhẹ một tiếng, nói không sai. giữa chúng ta xác thực có một trận chiến rất mãnh liệt một trận chiến ngươi chuẩn bị kỹ càng đợi vợ chồng chúng ta đến lấy mạng lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đào tẩu cũng sẽ không bao giờ không sai này hết thể đều thay đổi kết thúc lăng hy nhất bộ áo trắng đột nhiên trơn nên khát máu hồng lấy ra ra bên hông sáo ngọc đặt ở môi cánh hoa một khúc cùng phượng thổi đầy trời cánh hoa trở thành từng man nở dê từng man nở dê lưới dao sát hướng tới thánh đế bay đi thánh đế khỏe môi khẽ nhết tay áo bào nhẹ nhàng vung lên phong khinh vân đạm hoa cánh hoa tản hết ra không gần nàng thân nên chúng ta luận bàn xuống lãnh ngự tà phi thân đi qua và thánh đế thân ảnh dây dưa lăng hy nhìn bọn họ thân hình vung lên cực lớn màu máu vượng hoàng đứng ở sau lưng nàng nhìn như hư ảnh thắng quá thực vật khổng lồ thân thể quét cánh khi có khi không quạt lăng hy dưới chân một đóa hoa sen to lớn bảo tọa lăng hy đứng ở phía trên nắm sáo ngọc nhẹ nhàng thổi một khúc du dương ca khúc ở trong không khí biểu lộ thoạt nhìn đã hảo tình ý miên miên nhưng cũng để thánh đế đi cảm đến trong lòng không khỏi dâng lên phiền chán vẻ rất là buồn bực mà lãnh ngự tà công kích nhưng càng ngày càng hung mãnh mau như ảnh tùy tử làm hắn đáp ứng không xuể tâm tình cũng đi theo bắt đầu buồn bực không nghĩ tới hai vợ chồng các ngươi buồn bực như vậy thánh đế ánh mắt rơi vào lăng hì trên người khóe môi nhẹ nhàng gợi lên thân hình lóe lên Đột nhiên thêm ra 5 bóng người, cùng hắn giống nhau như đúc phân thân cùng lánh ngự tà giao thủ, hơn nữa thủ đoạn công kích hoàn toàn không cùng một người như nhau, giống như năm cái thánh đế đang cùng lánh ngự tà đánh một loại, lãnh ngự tà đáp ứng không xuể, so chiêu không bao lâu liền ở hạ phòng, có chút chật vật né tránh. 12 bờ cờ tờ Lăng hy con ngươi chầm xuống, không nghĩ tới thánh đế vẫn có bản lánh như vậy, xem đến mình còn thật sự là xem thường hắn. thổi ca khúc đột nhiên trơn lên cuồng lệ lãnh ngự tà nguyên bản lạnh lùng con ngươi đột nhiên né qua một tia kim quang kích thích ra trong cơ thể tàn nhẫn ước số mà thánh đế nghe thế ca khúc chỉ cảm thấy giống như có người dùng nương tay liên tục đánh ở trên người của hắn, gãi ngứa một loại vẻ mặt khinh bỉ thực sự là buồn cười đến cực điểm long thần đi chết đi thất sát trận sáu bóng người cấp tốc tại lãnh ngự tà bên người xoay tròn Tốc độ nhanh để lãnh ngự tà không cách nào bác dư, nhất đạo vô hình tường vách tạo dựng lên, lãnh ngự tà bị nhốt ở bên trong. dãy rùa một chút, chung quanh vạn lưới dao sắc phi bàn tới, trên người lập tức bị cắt ra, máu tươi chảy ròng. Thánh đế nhìn trước lãnh ngự tà bị nhốt lại, khỏe môi hơi gợi lên, ánh mắt rơi vào lăng hy trên người, cười sán lạ. lăng hy không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, lại còn không có bất kỳ buông tay ý tứ, hoa cánh hoa cấp tốc trở thành huyết hồng sắc. Cấp tốc hành hương đế bao vây lại, Thánh đế khinh bỉ một chút, Lăng Hy, ngươi cho rằng chỉ là một đạo cánh hoa tưởng có thể ngăn trở bản đế sao. Thực sự là quá buồn cười. Lăng Hy không tiếp tục để ý hắn, chỉ tiếp tục tuổi trong đầu hiện lên một cái trận pháp, dùng ý niệm đem cánh hoa bày trận mặc kệ nàng trận pháp có thể hay không nhốt lại Thánh đế, thế nhưng nàng nhất định cần tranh thủ thời gian, lãnh ngự tài nhất định sẽ đuổi ra ngoài, chính bọn họ ai cũng không rõ có thể chết. Thánh đế phất tay đẩy ra cánh hoa này tường, lại phát hiện cánh hoa tường giống như một cái đàn hồi không gian một loại, đánh tới, hung hăng bắn ngược trở về, lực lượng của chính mình bao lớn, bắn ngược trở về liền lớn bấy nhiêu, Lăng Hy lại có thể biết bày trận. Thánh đế, hào hưởng thụ tốt ta cho ngươi trận pháp, hy vọng ngươi có thể sống đi ra. Lăng Hy phun ra một ngụm ma ưu tươi, tung tại trong trận pháp, trận pháp phát sinh nhất luồng sáng màu đỏ, thay đổi phải càng thêm kiên cố. Ta, cố lên ngươi nhất định có thể ra tới lăng hy nhìn trước mắt trận pháp nỗ lực tưởng muốn khai phá lại bị phi bắn tới lưỡi dao sắc làm cho hoảng sợ vội vã né tránh lo lắng nhìn trước trận pháp kia không biết lãnh ngự ta có thể hay không phá trận mà ra cũng không biết mình trận pháp có thể nhốt lại thánh đế bao lâu lãnh ngự ta cả người đâm máu không nghĩ tới này thánh đế trận pháp vẫn thật sự là rất khó phá giải thất sắc trận nhìn trước mắt bảy người đều là thánh đế bản thân sao có phải nói, đều là vô dụng làm như thế nào đi ra ngoài Hy nhi ở bên ngoài nếu là những điều này là giả kia thánh đế chẳng phải là sẽ đối Hy nhi nghĩ đến đây lãnh ngự ta bắt đầu lo lắng có chút tâm hoảng, thế nhưng càng như vậy hắn giờ khả cờ na ý càng là yên tĩnh hắn nên tin tưởng mình thê tử nàng không có trong tưởng tượng của mình yếu và ảnh một tiếng tiếng vang to lớn đầy trời màu máu cánh hoa tùy tiện tung bay Thánh đế đứng ở nơi đó, trên mặt tựa như cười mà không phải cười, Lăng Hy cả người run lên, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phá trận mà ra. Lăng Hy, cánh hoa của ngươi trận thật sự chính là không sai, lại có thể nhốt lại bản đế, chỉ tiếp, bản đế xưa nay sẽ không bị trận pháp khó khăn, xem ra ngươi là bạch mang hoạt. Lăng Hy khí thẳng nghiến răng, ta bên kia còn không có phá trận dấu vết, bên này hắn đã đi ra, xem ra nàng muốn tranh thủ thời gian ngăn trở thánh đế. Nàng muốn cho lãnh ngự ta đầy đủ thời gian, hắn sẽ ra tới. Trận pháp kia chỉ là của ta tiểu thí ngưu đao một cái trận pháp, thánh đế khả năng như thế, không bằng thử xem trận pháp này. Lăng Hy môi cánh hoa hé mở, thánh đế nhìn trước nàng, nhưng không có bất kỳ công kích, hắn ngược lại muốn xem xem, này Lăng Hy đến cùng có trận pháp gì, hắn xưa nay sẽ không có không giải được trận pháp, hắn ngược lại đối với này cái Lăng Hy cảm thấy hứng thú, trên thế giới này. vẫn có thể đem hắn khốn ở trận pháp sao? Lăng Hi thổi, hoa cánh hoa hình thành nhất cơn gió lốc, một cái the thế vòng xoáy đem thánh đế bao vây ở trung ương, từng tầng từng tầng huyết sắc cánh hoa đỏ bừng như máu, hình thành một cỗ huyết sắc phong cảnh. Lăng Hy môi cánh hoa hơi tràn ra tơ máu, ý kiến lập tức hình thành kiếp trước quái lạ trận pháp. Qua một lúc lâu, phun ra một ngu mở máu, kết thúc trận pháp, nàng sẽ không bày trợ. Thế nhưng là muốn dụng tâm huyết đến bày trợ, mỗi lần trận pháp đều đã tiêu hao tâm thần. của nàng huyết, thế nhưng nàng không hối hận. Thánh đế bị nhốt tại trong trận pháp, chung quanh hô hô thanh âm, vươn là không thể chạm đến, mà bên lỗ thai hắn đâu đâu cũng có tí tách thanh âm, làm cho tâm thần hắn không cách nào yên tĩnh, chạm đến, đập vào trước mắt là từng đạo từng đạo con số, xem không hiểu phù hiệu, thánh đế hít mắt, khó hiểu đến cực điểm. Lăng Hy liếc nhìn trận pháp, ngồi khoanh chân, tĩnh tọa bắt đầu tự mình chữa thương, Nàng nhất định cần sưng lúc này ở giữa đem thể lực của mình khôi phục có thể không tiêu hao thực lực liền duy trì, trong lòng nhưng mong mọi lãnh ngự tà xuất hiện, thánh đế, nàng còn có thể bày ra mấy trận pháp, lần sau, hắn còn có thể khi tiến vào nàng trong trận pháp sao. Lăng Hy không dám khẳng định, thế nhưng nàng biết, cho dù là tử, nàng cũng muốn chiến đấu với hắn, cho dù đồng quy vô tận cũng phải đem thánh đế cho bị hủy diệt, kết thúc tất cả những thứ này. thời gian từng giây từng phút trôi qua thánh đế chưa hề đi ra lãnh ngự tà cũng chưa hề đi ra lăng hy cũng tiến vào trong tu hành bắt trọng thiên cung đập vào trước mắt là chồng chất như núi thi thể khắp nơi chân tay cụt tiên huyết nhuộm đỏ mọi người mắt giết đỏ mắt mọi người vẫn ở chỗ cũ phấn đấu trong cũng không ai biết đây là bao nhiêu thiên ai cũng không nguyện ý ngã xuống hung ác chém giết trăm vạn long vũ khí cùng triệu ma binh chém giết nà nở dê nê tổn thất nhất là nhiều Bạch Đình tay cánh tay bị vạch phá, máu tươi chảy ra, nhiều ngày chiến đấu, thân thể của nàng tiêu hao đặc biệt mau. Những người này cường hãn làm cho nàng vất vả, trên người đã nhiều chỗ bị thương, lại còn không có một điểm sợ hãi. Các ngươi lui ra, ta muốn nổ chết chính bọn họ. Bạch Đình giận dữ hét, nhìn trước mọi người, chúng người nghe được Bạch Đình thanh âm, siêu lui ra phía sau phía sau nàng, từng viên một hạt trâu màu đỏ bay ra ngoài, phát ra nhất thanh thanh doanh thanh âm ùng. khói thuốc súng nổi lên bốn phía chân tay cụt sưng máu sôi trào lại còn không có xúc phạm tới bát đại thông soái chỉ là làm cho các nàng có chút chật vật mà thôi mọi người cẩn thận thực lực của bọn họ xa xa so với trước kia muốn nhưng cường chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn tuyệt đối không nên cho bọn họ có cơ có thể thừa mai tuyết lao đi trên trán vết máu mấy ngày liên tiếp chiến đấu trên người đã tràn đầy vết máu thế nhưng là thế nào đều không thế dê tờ chê tờ bát đại thống soái mấy cái này đánh không chết ra hỏa để mọi người rất là nén lớn giận khi cùng nên không nắm cho mèo đều chết sạch đi thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng đầy trời lưỡi dao sắc hướng tới mai tuyết đám người bay đi mọi người sắc mặt đại biến mai tuyết vội vàng cấp mọi người che chở một tầng trên kết giới xúc hơn lại lần nữa đổ một tầng trên song trọng kết giới để bát đại thống soái lưỡi dao sắc có chút ăn quả đáng Bất quá nhưng có xuyên thấu kết giới khí thế. nghìn năm. Xem ra, ta nhóm người chỉ có thể làm như vậy. xúc hơn nhìn trước mọi người, đột nhiên nghĩ đến nhất biện pháp, cùng mọi người dặn dò một tiếng sau, thân mình xuyên thấu kết giới, hung hăng hướng về phía một người trong đó thống suất hung hăng đánh tới, cơ hồ là không có bất kỳ phản kháng, tốc độ cực nhanh xuyên thấu cái kia thống suất thân thể, thống suất trừng mắt to nhìn trước ngược chỗ chống thân mình ngã xuống. Đi cùng lúc đó, phong tịch hóa thành lòng cấp tốc xuyên qua cái khác một cái thống xuất thân thể, ta mở cái chỉ còn. Lại xa u cái. Vô địch định thân chú, giết chết. Mai tuyết cơ tiểu ngốc, một đạo hàn quang lướt qua, một cái thống xuất ngã xuống. bát đại thống xoáy nhìn trước ngã xuống tam vị huynh đệ, nhìn trước mắt mấy người, ngược lại đã hiểu, họ làm như vậy nguyên nhân. Bây giờ nhìn các ngươi còn thế nào bày trận. Mai tuyết cười lạnh, truy thủ đỉnh nhọn, máu tươi nhỏ xuống. nhìn thấy mà giật mình. Còn lại 5 người cuối cùng đã hiểu đây là chuyện gì? Nguyên lai like của hắn nhóm người cho rằng giết chết ba người bọn hắn, chính bọn họ liền không có cách nào bày trận, chính bọn họ thật sự chính là tự cho là thông minh, khả ái vô cùng. Thế xoan kính hiểu. Ngươi cảm thấy chúng ta không có khả năng bày trận. Mai tuyết bị hắn vừa hỏi, đỏ thắm con ngươi hơi hơi nét lên, lẽ nào chính bọn họ còn có thể bày trận, nhìn bọn họ lòng tin như thế mười phần. lẽ nào chính bọn họ nghĩ lầm rồi giết chết ba người bọn hắn đối với bọn họ cũng vậy không hề ảnh hưởng kia liền thử một chút xem ta nhóm người ngược lại rất chơ mong các ngươi còn có thể thế nào bày trận mai tuyết trùy thủ trong tay không ngừng chút nào nghỉ chính bọn họ là bất tử chính bọn họ thì sẽ chết nếu là muốn sống sót tự nhiên là chính bọn họ sống sót những thứ này thánh đế chó săn làm sao có khả năng sống tiếp còn lại năm người vội vã bày trận mọi người đùa lên tìm đối đối thủ của mình giao thủ, ngăn cản chính bọn họ bày trợn, trong nháy mắt song phương lại lần nữa kịch liệt nổi lên đánh nhau, bên thai truyền đến soàn soạt thanh âm, chiến đấu càng thêm hừng hực. Tam đại thú thần cùng tiểu bảo đối phó kia bô ở cái hộ pháp, nếu là lúc trước, chính bọn họ sẽ cảm thấy rất khó, nhưng là hiện tại của hắn nhóm người cũng không cảm thấy, một người đối phó một cái, mà tiểu bảo đối mặt đầy máu sương ngủ, bạch con hổ đối đầu Thí Thiên, U Nguyệt đối đầu Bình Nhi, tự do đối đầu ma thần, đánh thật là kịch liệt, cũng không có giống như bọn họ, khinh địch như vậy, ai cũng không có bị thương, ai cũng không có chịu thiệt, ngang hàng tiếp tục lấy. vành hành, một tiếng vang thật lớn, thánh đế lại lần nữa va chạm mở Lăng Hy chân pháp, lần này, mệt nhọc hắn dòng dã ta mở ngày lâu dài, làm hắn lần thứ nhất chạy tới bị thương, chưa từng có ai có bản lĩnh nốt lại hắn lâu như vậy, Lăng Hy là người thứ nhất. Lăng Hy nhìn hắn đi ra, mà lãnh ngự tà bên kia vẫn không có nửa điểm phản ứng, tuyệt sắc trên mặt viết đầy âm trầm, thế nhưng chỉ là một cái thoáng liền qua, khỏe môi hơi gợi lên, thánh đế quả nhiên không giống người thường, để cho ta mở mang tầm mắt. So với hắn dự tính thời gian thoáng chấm chút, xem ra hắn vẫn bị nhốt rồi. Trận pháp của ngươi thực sự không tầm thường, lại có thể nhốt lại bản đế nhốt lại ta mở ngày, xem ra ta thật sự chính là xem thường ngươi. Lăng hy khỏe môi khẽ nhếch so với thánh đế trận pháp, Ta trận pháp này không đỡ nổi một đòn. Ta, còn cần bao lâu mới có thể đi ra ngoài, ta có thể chịu đựng được bao lâu. Ta, ngươi xuất hiện, không để cho ta chờ ngươi quá lâu. Lăng Hy tại trong tâm tư lặng lẽ ghi nhớ, Thánh Đế nhìn trước nàng cười lạnh. Lăng Hy, ngươi nên chẳng phải vẫn mong mỏi hắn còn có thể từ bản đế trong trận pháp đi ra đi. Bản đế trận pháp nhưng là thất sát trận. trận pháp Na y, đi vào dễ dàng, đi ra, căn bản không thể nào. Ta tin tưởng hắn, có thể đi ra. Lăng Hy tự tin nói, nàng tin tưởng, ta sẽ không bỏ lại nàng một người đối mặt thánh đế. Nàng biết, ta nhất định sống sót, hắn sẽ thật tốt đi ra. Thánh đế hừ nhẹ một tiếng, bởi vì hắn là long thần. Bản đế nói, bản đế thất sát trận không có khả năng đi ra, bằng không, cam nguyện nhân số. Lăng Hy sắc mặt trắng bệnh, cắn môi cánh hoa, trong lòng chờ đợi hơi giảm tiểu chút, dao động, hắn thật sự không thể đi ra sao. Thánh đế nhìn trước nàng sắc mặt tái nhận, rất là thỏa mãn. Lăng Hy, bản đế thật thưởng thức ngươi, cũng thích ngươi, nếu là ngươi đồng ý cùng bản đế cùng nhau, bản đế đồng ý thả ngươi, hứa ngươi một đời vinh hoa, cùng ngươi đứng sơn phong trên đỉnh. Ngươi không phối. Lăng Hy lạnh lùng nói, đời này, trừ bỏ tà, không có người nào có thể cùng nàng sóng vai, cùng nhau đứng đỉnh cao, nàng không cần khi còn sống vinh hoa, nàng chỉ muốn bạc đầu chẳng xa nhau, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Ha ha, thật là có ý tứ, bản đế đối ngươi đúng là càng ngày càng có ý tứ. Thánh đế nụ cười để Lăng Hy cảm thấy rất chói mắt, hắn đúng là quá không biết xấu hổ. Ta, ngươi yên tâm, cho dù dùng hết lực lượng của ta ta cũng sẽ không cho ngươi hổ thẹn. Thánh đế, ít nói nhảm, chúng ta lại chiến. Lăng Hy ngọc trong tay địch tái hiện, sợi tóc bay lượn, một đôi con mắt trơn lên đỏ tươi, huyết xác hồng để Thánh đế cao mày, nguyên lai like đây là máu của nàng con ngươi mắt. quả nhiên là giống như trong truyền thuyết chỉ là tại sao có nàng sáo ngọc thả ở bên cạnh huyết sắc cánh hoa tức khắc tung mãn thiên không chẳng phải hình thành trận pháp mà là phi theo đến phía sau nàng hình thành một cái màu máu cánh hoa màu máu phượng hoàng trông rất sống động mở ra cánh một đôi con mắt màu đỏ ngòm theo roi hắn, khát máu tàn nhẫn thánh đế chưa từng gặp như vậy trận pháp trong con ngươi lấp lánh khó hiểu niết bàn trọng sinh lăng hi lạnh lùng quát Sau lưng cự cánh hoa lớn huyết vượng hoàng hành hương đế bay đi, thánh đế chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng của tình yêu theo thánh đế mà đến, làm hắn chạy tới một cổ cường đại áp lực phá đè lên hắn, nhượng hắn cả người run lên, nàng làm sao có khả năng phát sinh lực lượng cường đại như vậy? Cho dù như vậy, nàng cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, thánh đế đứng ở nơi đó, đón gió mà đứng, hai người lẫn nhau đối diện, thế nhưng thần thức cùng cánh hoa huyết vượng hoàng đã đánh hương hực hai người chỉ là đứng ở chỗ nào dựa vào thần thức đại chiến đầy trời hồng nhạt cánh hoa phiêu phiêu xái xái đầy đất màu hồng cánh hoa giống như một hồi màu hồng cảnh tuyết phúc lăng hy phun ra một ngụm ma u tươi thánh đế sắc mặt thực sự là khó coi tuy rằng thắng thế nhưng là vẫn bị lăng hy đem chấn dung đến không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể làm bị thương hắn đây thật sự là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa lăng hy mặt sắc thương bạch như tờ giấy Hoa cánh hoa huyết vượng hoàng đã chết, tán lạc khắp mặt đất, lảng lặng nằm trên đất, lăng hy ngực từng trận ngai ngái trào ra, khỏe miệng đã không nhịn được tràn ra từng khẩu từng khẩu máu tươi, nàng thua. Ta. Dầm! Một tiếng vang thật lớn, lăng hy đã trông thấy lãnh ngự tà máu me khắp người, một đôi con mắt kim sắc sáng lên lấp lóa, khát máu nhìn chầm chầm thanh đế, thanh đế kinh ngạc nhìn trước lãnh ngự tà, gương mặt khó có thể tin, hắn dĩ nhiên đi ra, còn chưa chết. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hy nhi, lãnh ngự ta thân hình lóe lên tiếp được lăng hy siêu vẻo thân mình, nhìn trước trong miệng nàng máu tươi, đau lòng cho nàng lau chùi, lăng hy run rẩy nâng tay lên, nhìn hắn đi ra, mắt chảy cả nước mắt, hắn còn sống đi ra. Ta, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ ra tới. Lãnh ngự ta gật đầu, ta đương nhiên sẽ ra tới, bởi vì ta biết, hy nhi đang chờ ta, cho nên, ta không biết tử. Ngươi cũng không sẽ chết, chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Dư còn có thật. Lăng Hy chứa lệ gật đầu, ta không biết tử. Lãnh ngự ta đỡ nàng đi tới một bên, từ trong lòng lấy ra nhất viên đan dược nhét vào trong miệng nàng, chịu nó, vi phu báo thủ cho ngươi. Lăng Hy gật đầu, nuốt vào đan dược, lãnh ngự ta đứng lên, cả người khí tức sơ xác lập tức để Thánh Đế cảm thấy một trận tâm hoảng, không biết tại sao, đặc biệt hoảng sợ. Giống như một loại tới từ địa ngục tử vong triệu hoán lãnh ngự tà, ngươi cho rằng ngươi hội là đối thủ của ta sao Vẫn còn cần bản đế tiễn ngươi cùng lăng hi cùng chết lãnh ngự tà bản tay dỗi một cái Một cổ cường đại lực lượng ra hiện ở trong tay hắn Một cổ cường đại dung lực lượng của con người để thánh đế nghi hoặc khó hiểu Hắn chả như nào đây hội có lực lượng cường đại như vậy Chẳng phải đã Chẳng lẽ là hắn một kích cuối cùng nhất nghĩ đến đây thánh đế toàn thân lực lượng toàn bộ hướng lãnh ngự tà phát sinh một đòn chí mạng lãnh ngự ta hung hăng đánh tới hai cố lực lượng chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn một tiếng vang ầm ầm hai người đồng thời ngã lùi lại mấy bước thánh đế phun ra mấy cái hiến máu sắc mặt cho ngội một loại trắng bệnh nhìn trước lãnh ngự tà hắn chỉ là giật ra thơ máu so với hắn đúng là thật tốt hơn nhiều ngươi như thế nào có thể sẽ so với ta vẫn ngươi đã không phải là đối thủ của ta Đi chết đi. lãnh ngự tà nâng tay lên, thật lớn giật mình lực lượng của con người lại lần nữa hành hương đế bay đi, thánh đế hoàn toàn biến sắc, thân hình tàng ra, chạy mất dép. Đáng giận. lãnh ngự tà vừa định đuổi đi ra chợt nghe gặp Lăng Hy thống khổ gọi lên tiếng, vội vã đi trở về đến bên người nàng. Lăng Hy đã nơi ở trong hôn mê, mặt sắc thương bạch, miệng nhỉ non, tà, ngươi thắng. Khi nhi, không thể ngủ, ta không biết cho người chết. lãnh ngự ta ôm nàng một cổ cường đại lực lượng vội vã và đưa vào trong cơ thể nàng lăng hy chỉ là nhắm hai mắt cũng không có tỉnh táo lại lãnh ngự ta sắc mặt cũng biến thành cho ngội một loại trắng bệnh hy nhi không thể chết được thánh đế không có chết ta nhóm người không thể thua không thể thua ta ta mệt mỏi quá 12 tỷ nàng đã không có khí lực lãnh ngự ta đem đan dược lại lần nữa cho nàng ăn vào lăng hy ngủ mê mang khí tức rất yếu Nếu không cẩn thận, hắn thật sự sẽ cho rằng nàng đã ôm nàng phi thân đến bắt trọng thiên cung, ánh vào hình ảnh trước mắt để sắc mặt hắn rất là khó coi, bạch đình ngã vào trong vũng máu. Những người khác đều vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, vô cùng chật vật, tứ đại hộ pháp cùng tiểu bảo mấy người cũng rất là chật vật, tứ đại hộ pháp cư nhiên không có chết. Lui ra, lãnh ngự ta tức giận quát lên, mọi người ngoái đầu nhìn lại, trông thấy lãnh ngự tà ôm lăng hy. cả người khí tức sơ xác, đem lăng hy đặt ở bạch đỉnh bên cạnh. bàn tay một cổ cường đại lực lượng hướng của nờ hung hăng đánh tới. tứ đại hộ pháp đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy xương cốt cạch gạch rắc rắc thanh âm, tan lòng nát dạ đau đớn, cả người xương cốt đều bị bóp nát, miệng tràn ra máu tươi. Phúc. bốn câu thân thể ngã xuống. tiểu bạch siêu một đám lửa đem tứ thi thể của người đốt cháy. tiểu bảo ánh mắt phát lạnh, một đoàn màu xanh biếc âm u chi hỏa lập tức đặt lên. Bốn câu thân thể hồn phách gào gào kêu to, vô ảnh vô tung biến mất. Tiểu bảo, mai tuyết giết xong sau lạnh lùng hô, bát đại thống xoáy thi thể ngã trên mặt đất, đặc biệt mặt sau mấy vị, từng cái từng cái cả người đều là da thịt bị chém bị thương mở ơ ý chu cờ đao lang trì một loại, thịt trên người mảnh mang theo, thống khổ chết đi. Tiểu bảo không có hai lời, đem bát cỗ thân thể hồn phách thi thể cùng nát tan, thiếu nát tan. Chúng ta trở lại. Lãnh Ngự Tà ôm lấy Lăng Hi, xoay người rời đi, mọi người này mới phát hiện một bên bạch đỉnh, nhìn trước nàng tắt thở không có bất kỳ tức giận nằm ở nơi đó, mỗi một người đều kinh hãi. Nương tử, ma quỷ giật run rẩy đi qua, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên. Dẫn nàng trở về rồi hay nói đi. Ma quỷ giật run run ôm thi thể của nàng, cảm giác lạnh xuyên tim băng lãnh, nàng đã chết. Lãnh Ngự Tà, hi hi nàng. Mai Tuyết đỏ mắt lên, không dám tin nhìn lãnh ngự tà trong lòng ôm chặt lấy lăng hy, nàng sẽ không chết đúng hay không. lãnh ngự tà mặt lạnh, không có mở miệng, ôm nàng đi tiến vào mật thất, không cần ở Mỹ ta. Lạnh lùng một câu nói, mật thất bị khép lại, mọi người thấy đóng chặt mật thất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lăng hy, đã chết. Minh hiên mau cứu nàng. Ma quỷ giật run rẩy mở miệng, hắn không nên sinh khí không phải sao. Tức giận hậu quả, nàng ngay cả mạng sống cũng không còn. Nàng là chuộc tội sao? Tiểu bảo nhìn trước ma quỷ giật trong ngực bạch đỉnh, thống khổ nhắm mắt lại, lắc đầu một cái. Ma quỷ giật cơ thể hơi run lên, nhìn tiểu bảo, sắc mặt rất là trắng bệnh, run rẩy hỏi, lắc đầu là có ý gì? Tiểu bảo, ngươi có thể cứu nàng đúng hay không? Ta văn ngươi, mau cứu nàng. Ma quỷ giật hai chân quỳ xuống, khẩn cầu, tiểu bảo nhìn hắn, đau đớn xẹt qua con ngươi. Thế xoan kính hiểu. Chậm! Nàng hồn phách ly thể, đã không còn trên thế giới này. Không thể có thể. Ma quỷ giật tức giận kêu lên, nàng tại sao có thể ly khai thế giới này, vậy ta làm sao bây giờ, nàng nợ ta làm sao bây giờ. Nàng tại sao có thể tử. Tử, tại sao, ngươi chẳng lẽ không biết ta đối ngươi tâm, làm sao ngươi nhận tâm bỏ lại ta. 12 tỷ. Nước mắt chật chật hạ, nhìn trước nữ nhân trong ngực, ma quỷ giật không nhịn được khóc, mọi người nhìn trước mắt một màn, Chính bọn họ biết lại có chết đi, nhưng không nghĩ đến hội là điều này cũng một màn. Bạch Đình, chính bọn họ tuy rằng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng, bọn họ đều là bằng hữu, đồng sinh cộng tử bằng hữu. Phúc, một bên khác, tươi đẹp cũng hôn mê, tiểu bạch ôm nàng, nhìn trước nàng, cũng không có khóc, bởi vì nàng không có chết, bớt đến hắn có thể cứu lại. Chỉ cần nàng sống sót, hắn liền thỏa mãn, nha đầu, sống thật khỏe, ta đáp ứng làm ngươi phỏ mã. Mọi người đều đi ra ngoài đi, làm cho bọn họ yên lặng một chút. Mai Tuyết cố nén bản thân viền mắt đảo quanh nước mắt, xưa nay đều không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Hi hi đã chết, Bạch Đình đã chết, chính bọn họ từng cái từng cái bị thương nặng, chật vật kỳ cụ. Ta đi nghỉ ngơi, giật thân cứu cầu song. Hân nhìn trước mắt một màn, ít nhất chính bọn họ đều còn sống, cũng chưa chết, đây đã là tốt nhất không phải sao. Nàng không bắt buộc. Cái gì cũng không cưỡng cầu, chỉ cầu ông trời không nên để cho mẫu thân tử, để bạch đình lại một lần nữa sinh mệnh đi. Một đóa hoa sen to lớn nở rộ, xúc vân đứng ở trong ao sen, không nói, nhìn như chưa thương, nhưng là cầu khẩn. Tiểu bảo thương thế không tính trọng, chỉ là những người khác cũng không bằng được rồi của hắn, từng cái từng cái trên người đều bị thương, nặng nhẹ khó liệu. Phong tịch, lệnh hồ u, các ngươi đều bị thương, hảo hảo chữa thương đi. Mai tuyết nhàn nhạt nói, thương thế của bọn hắn rất nhiều đều là thay na nở dê chặn dưới mới bị thương, nàng tuy rằng tình nguyện bản thân bị thương, thế nhưng chính bọn họ nhưng sẽ không đáp ứng, trên người nàng cũng không có quá nhiều thương tổn, cho nên, tình huống của nàng coi là tốt. Mai tuyết, có thể có thể, lăng hi không chết, nàng làm sao có khả năng tử. Lệnh hồ ưu thanh âm tắc nghẹn, hắn nghe được lời này, ngay cả mình đều không thể thuyết phục, chớ nói chi là những người khác. lãnh ngự tà băng lanh cùng kinh người sát khí để trong lòng bọn họ đều hiểu lăng hi thật sự chết nga có thể là ai cũng không muốn thừa nhận đừng nói chữa thương đi các ngươi thương thế quá nặng mai tuyết giơ tay ra hiệu chính bọn họ không cần nói nàng biết nàng đều biết nàng chỉ là rất khó tin tưởng hi hi sẽ chết trong đầu toàn bộ là các nàng gặp mặt sau cùng nhau đi tới hình ảnh phảng phất là hôm qua thế nhưng bây giờ nhưng Nước mắt không chịu thua kém chật chật hạ xuống, trận chiến này, sinh tử ai cũng không thể dự liệu, nàng cho là nàng khả năng sẽ chết, nhưng không nghĩ đến nhưng là nàng, nàng thật sự không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực nhưng đặt ở đó, Nước mắt vô cùng. Ma quỷ giật ôm bạch đình, cho nàng thay xong quần áo, mặc vào hắn cho nàng tìm đến tân nương trang phục, ôm nàng, vẻ mặt thật ôn nhu cười, nương tử, ngươi biết không? Lần trước ngươi giết ta, ta đối với ngươi là hận. hận ngươi tự cho là ngươi cảm thấy ta sống sẽ đối với ngươi căm ghê tở, ngươi biết không ta nhìn vào ngươi hảo hảo ta thực vui vẻ thế nhưng minh Hiên nói ta trong thời gian ngắn không thể động tình cho nên phong khóa tình cảm của ta ta đối với ngươi chỉ là lạnh nhạt cũng không có hận ta không thể nói cho ngươi ta suy nghĩ đang đại chiến sau nói cho ngươi đúng là ngươi tại sao ngu như vậy cư nhiên không đợi đáp án của ta nước mắt xoạch lướt xuống nhìn trước nàng mặt tái nhợt Hối hận thật, nhưng như vậy không thể làm gì. Nương tử, không quản ngươi sau này như thế nào, ta đều là của ngươi phu quân, ngươi đều là của ta nương tử, ta nhóm người cả đời đều cùng nhau. Ma quỷ giật ôm nàng, lưỡng người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tùy ý chập trần đèn ánh sáng từ từ thiêu đốt, hai người an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Tiểu bảo đứng ở cửa, nhìn trước bên trong một màn, trong ánh mắt tất cả đều là tự trách, hắn hại bọn hắn, nặng nề thở dài. Nhìn trước ma quỷ giận, xoay người rời đi. Thời gian trong chớp mắt quá một tháng, thương thế của mọi người chậm rãi khôi phục, mà tâm tình của mọi người nhưng trầm trọng vạn phần, không có bất kỳ nụ cười, thậm chí toàn bộ long cung đều âm u đầy tử khí, không có một chút sinh khí. Mai Tuyết đứng long cung trong hồ, nhìn trước trong hồ hay là hóa thành hoa sen súc hân, thở dài, tình, đúng là hành hạ người, một đôi đôi hữu tình nhân đều bị ngạnh sinh sinh tách ra. Chỉ có nàng vẫn tính là may mắn, còn có thể cùng với bọn họ. Hi hi, nếu như ngươi là xem thấy chúng ta đều biến thành điều này cũng, ngươi có hay không cam lo nở dê ly khai chúng ta, có lúc ta thật sự không biết, ta nhóm người sống sót có phải là sai lầm hay không, hoặc hứa, chết đi cái kia tài năng giải thoát, sống sót, rất mệnh. Mai tuyết bờ môi hơi mở ra, nói nhỏ lấy, phong tịch cùng lệnh hồ ưu đi tới bên người nàng, liếc nhìn trong hồ hoa sen, xúc hân, Ngươi cu nở dê bắt đầu trầm luân sao. Ba vị, Vân Thần muốn gặp thấy Long Thần, không biết. Vân Thần, khi hi đã chết, lãnh ngự ta làm sao có khả năng đi ra, hắn đã đi vào một tháng, ta nhóm người cũng không có nhìn thấy hắn, ngươi còn là đợi đã đi. Vân Thần bờ môi khẽ nhúc ních, nhưng vẫn không có mở miệng, xoay người rời đi. Ma quỷ giật, Bạch Đình đã chết. Mai tuyết đi tới ma quỷ giật gian phòng, trong phòng tỏa ra nhất cổ đạm đạm mùi hôi thối. ma quỷ giật ngơ ngác ngồi ở chỗ đó khẽ vuốt tóc nàng tơ mọi người nhíu mày đi qua nhìn trước sớm đã hôi thúi thi thể đúng là không biết hắn một tháng ôm một kẻ đã chết làm cái gì nàng đã chết thi thể đều mùi hôi ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái gì quả thực chính là mất mặt mai tuyết một cái xả quá bạch đình thi thể thi thể tủ lạnh nhưng vẫn là mùi hôi phải biết chẳng phải hắn nàng sớm chỉ còn lại xương ma quỷ giật nhìn trước bạch đình thi thể Xông tới, lại bị phong tịch một cây đuốc nốt lại, đem bạch đỉnh thi thể nhen lửa, ma quỷ giật hai mắt đỏ tươi, vọt tới. Trả nàng lại cho ta, các ngươi tại sao muốn tiêu nàng, nàng sẽ chết. Lệnh hồ ưu nhìn hắn, khi hắn sau gầy rung một cái, ma quỷ giật hôn mê bất tỉnh, một tháng không gặp, hắn vừa gầy vừa thối, bây giờ xem, còn có chút người điên trạng thái. Thiêu, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? mai tuyết nhìn trên mặt đất thiêu đốt hoàn toàn thi thể nước mắt xoạch hạ xuống bạch đình thực xin lỗi nếu là ngươi còn sống ngươi cũng không hy vọng trông thấy ma quỷ giật bộ dáng này đi cho nên không phải ta nhẫn tâm mà là ta nhóm người đều không hy vọng hắn điều này cũng tiếp tục nữa ngươi hiểu không phong tịch dịu nàng đứng dậy thay nàng chùi sạch sẽ nước mắt này hơn một tháng nước mắt của nàng nhiều lắm nhiều đến làm hắn đau lòng cầm theo ma quỷ giật trở lại long cung Lãnh ngự tà mật thất đột nhiên mở ra, mọi người nhìn thấy lãnh ngự tà đi ra ngoài, sau lưng chuyển tới thực ra là lăng hy. Hi. hi hi, ngươi, không chết. Mai tuyết xông tới ôm lăng hy, lăng hy nhìn trước lãnh ngự tà, hắn cũng to mày, hắn lúc nào nói hi nhi đã chết, tại sao chính bọn họ đều dùng làm hy nhi đã chết. Lãnh ngự tà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng hy chẳng phải đã chết rồi sao? Nàng, ai nói nàng chết? Nàng chỉ là còn lại một hơi Ta bỏ ra thời gian một tháng mới đem nàng cứu sống Còn công lực Có thể có thể phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Lãnh ngự ta nhàn nhạt giải thích Chỉ có hắn mới biết được Một tháng này hắn phải thế nào tốn tâm tư cứu nàng Làm nàng Hắn dùng lực lượng của chính mình đi đổi lấy người khác tuổi thọ Dùng cái này vãn cứu tính mạng của nàng Mà may là Cần hắn lực lượng quá nhiều Tuổi thọ cũng tìm đến Mới đủ khiến nàng trọng sinh Hắn hiện tại ngược lại rõ ràng lúc trước tại sao trung linh biết dùng của mình tuổi thọ thay mội mội làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi lai, like, hết thể đều là bởi vì. Hắn, bởi vì hy nhi cần. Mai tuyết ngây ngẩn cả người, nhìn trước lãnh ngự tà, đột nhiên ánh mắt băng lãnh Ngươi tại sao sớm không nói, ngươi có biết hay không, ta tháng này từng khó khăn, khóc bao nhiêu nước mắt. lãnh ngự tà như mày, hắn không có nói sao. Lăng hy trách cứ nhìn trước lãnh ngự tà. Tại sao không nói cho bọn họ biết, chẳng lẽ không biết chính bọn họ rất khó vượt qua sao? Lấy ngự tà cao mày, quên. Lúc hắn lúc tâm tâm niệm niệm chỉ muốn cứu nàng, căn bản quên tình huống của bọn họ, Lăng Hy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rơi vào phong tịch có lấy ma quỷ giận, vẻ mặt khó hiểu. Hắn làm sao vậy? Mai tuyết thở dài, đem Bạch Đình sự nói cho nàng biết, Lăng Hy sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ tới Bạch Đình càng như thế đã chết. mà ma quỷ giật vậy mà lại điều này cũng hi hi có biện pháp nào hay không cứu nàng lăng hy lắc đầu một cái nhìn trước lãnh ngự tả không có tiểu bảo nói hồn phách của nàng đã ly khai thế giới này lại cũng không về được phong tịch trong lời nói nhượng mai tuyết tâm hơi trầm một cái cả tiểu bảo cũng không thể biết bạch đỉnh đi đâu không ta đã biết xúc ân đi tới vẻ mặt mệt mỏi trông thấy lăng hy viên mắt phạm nóng nước mắt xoạch hạ xuống Mẫu thân, ngươi không có chuyện gì. Lăng Hy gật đầu, Súc Ân, khoảng thời gian này, làm ngươi lo lắng. Súc Ân lắc đầu một cái, nhìn bọn họ, ta biết bạch đình hồn phách đi đâu, ta đã tìm đến nàng. Chỉ là, nàng tựa có lẽ đã quên, hơn nữa lại lần nữa có một bộ thân thể, hiện tại đã 10 tuổi, tại ngàn năm sau thế giới. Súc Ân trong lời nói nhượng Lăng Hy khẽ run lên, ngàn năm sau thế gian, nàng đi trở về. Xuân, Làm sao ngươi biết y biết những thứ này? Mai Tuyết không hiểu nhìn trước nàng, Súc Vân sắc mặt có chút khó coi, không biết nên giải thích thế nào, nói chung không thể nói ra được. Không cần tuổi thọ của ngươi trao đổi điều kiện, xuyên qua thời không. Tiểu bảo sắc mặt rất là khó coi, nàng dĩ nhiên làm bọn hắn, hy sinh bản thân ngan ở năm tuổi thọ, nàng có biết hay không làm như vậy, bản thân sẽ như thế nào? Súc Vân nhìn Tiểu bảo, sắc mặt rất là trắng xám. Lăng Hy đám người nhìn trước Súc Hân, vẻ mặt khó hiểu. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Súc Hân nhìn trước ma quỷ Giật, trên mặt tỏa ra một tầng ánh sáng, rất là nhu hòa, bởi vì ma quỷ Giật yêu nhượng ta cảm động, ta chỉ là thiếu một ngàn năm tuổi thọ. Đối với ta mà nói, tuổi thọ dài ngắn ta không ở bên cạnh quá, chỉ cần Bạch đỉnh vẫn có thể trở về cùng ma quỷ Giật cùng nhau, vậy liền đủ rồi. Nàng cảm thấy rất giá trị, không hối hận. Tiểu bảo sắc mặt càng lạnh hơn, nhìn trước nàng, con ngươi mắt ánh mắt nhấp nháy một tầng âm hàn hơi lạnh. Chỉ giao dịch không chỉ trường này đi. Xúc hân nhìn hắn, khẽ mỉm cười, còn ngươi nữa tình cảm của ta. Tiểu bảo thân mình hơi chấn động một cái, ngươi tình cảm của ta, nàng liền nói thoải mái như vậy, lẽ nào nàng thật sự không có ý định tỉnh lại tình cảm của chính mình sao? Tiểu bảo cao mày, hắn không biết mình trước đây đối với nàng đến cùng nhiều cảm tình sâu đậm, thế nhưng... hắn hơi khó thụ nghĩ đến lần trước nàng nói mặc dù là ám sát hắn thế nhưng những câu nói kia nhưng thật sự hắn biết nàng đúng là thương hắn có thể là tại sao muốn từ bỏ tình cảm của bọn họ cũng bởi vì hắn quên rồi nàng mọi người trừng mắt to nhìn trước xúc hân vẻ mặt khó có thể tin nhìn trước xúc hân lạnh nhạt biểu tình mỗi một người đều cảm thấy đây tuyệt đối là nghe lầm thế xoan kính hiểu ngươi không hối hận tiểu bảo nhìn trước nàng hân hỏa tiêu thất Súc Vân lắc đầu một cái, ngươi ta không có khả năng, không bằng đem phần này yêu đưa cho bọn họ, chính bọn họ có thể so với ta càng cần phải. Súc Vân nói đau nhói tiểu bảo, cái gì gọi là ngươi và ta không có khả năng, hắn chỉ là không nhớ rõ nàng, cũng không có nghĩa là sau này đều sẽ không đối với nàng. Súc Vân, ngươi có biết hay không ngươi tại làm cái gì? Mai tuyết nửa ngày mới phản ứng tới, Súc Vân nói quá rung động, không để cho nàng tin tưởng. Nếu là rốt cuộc là làm sao vậy, nàng sao lại thế? Xúc hân, ngươi không hối hận sao? Lăng Hy nhìn trước nàng, xưa nay đều không nghĩ tới, làm bạch đình sự, nàng dĩ nhiên làm ra như vậy hy sinh. Xúc hân nhìn trước mẫu thân, lắc đầu một cái, không hối hận. Tiểu bảo tâm, đột nhiên chìm xuống dưới, nhìn trước xúc hân, thay đổi được rất là phức tạp. Hắn không biết mình vì cái gì sẽ như vậy, thế nhưng ngay trong lòng là sẽ xuất hiện vẻ mặt như vậy. Ma quỷ giật, ngươi đối với Bạch Đình yêu nhượng ta cảm động, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội ngươi hiểu không? Một cơ hội sau khi, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa, ta nghĩ, sẽ không tội phụ hảo ý của ta đúng không? Ma quỷ giật nhìn trước xúc hân, đã không biết nên thế nào cảm tạ nữ nhân này, hán, Bạch Đình đã từng đối với nàng làm nàng không chỉ không ghi hận, lại còn chưa chính bọn họ làm ra như vậy hy sinh, hắn thật sự thật cảm động. Yên tâm đi, một cơ hội là đủ rồi. hắn liền sợ không có cơ hội vừa mới tỉnh lại nghe được xúc hân tất cả mà nói nguyên bản mất đi lý trí đều trở về xúc hân ha ho forlz làm hắn cảm động nhượng hắn càng thêm rõ ràng bản thân nên làm sao đi yêu mẫu thân nếu là ta không có sai sai thánh đế cũng chưa chết đúng không nàng đều còn sống thánh đế hẳn là sẽ không tử bằng không nàng thì sẽ không vẫn sống trên thế giới này tiểu bảo thực xin lỗi ta không thể không ích kỷ ngươi là minh đế Ngươi không thể động tình, cùng với lưỡng bại câu thương không nếu như để cho ta hoàn toàn buông tay. Đây là tốt nhất kết cục, nợ ngươi, đời sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta, lãnh ngự ta nhìn trước Xúc Vân, gật đầu, đem hôm đó sự việc nói một lần, hắn rất tò mò. Xúc Vân làm sao biết Thánh Đế không có chết, hắn cũng không có nói cho đại gia. Đó là bởi vì hắn chỉ tưởng cứu Lăng Hy, cũng chưa kịp nói chuyện này, Thánh Đế đào tẩu. thế nhưng chính bọn họ cũng sẽ không thua, lần sau, chính bọn họ tại gặp phải, thánh đế thì sẽ chết. Thánh đế có phải hay không tìm ngươi? Tiểu bảo nhìn trước xúc hân, xúc hân lắc đầu một cái, hắn hiện tại chắc đúng chúng ta không né kịp, như thế nào có thể sẽ tìm ta, nếu là tìm ta, ta làm sao có khả năng vẫn ở lại đây? Tiểu bảo nhìn trước nàng, càng ngày càng xem không hiểu nàng, nàng có phải hay không nhìn thấy cái gì, vì sao lại? Xúc hân, Có thể không thể nói cho ta, ta muốn thế nào mới có thể tìm đến Bạch Đình, ta. Thời gian chưa tới, nàng sẽ trở lại bên cạnh ngươi, bất quá chẳng phải hiện tại, ngươi bây giờ chỉ cần đợi, ngươi nguyện ý không. hơn nhìn trước ma quỷ giật, ma quỷ giật gật đầu, đương nhiên đồng ý. Chỉ có nàng sẽ trở về, cho dù để hắn chờ sau nga nở năm thì lại làm sao. Đã vậy là hảo, bất quá đến thời điểm chỉ sợ ngươi muốn cho nàng lại lần nữa yêu ngươi một lần. Nàng cái gì cũng không nhớ, cho nên, ngươi muốn hảo hảo yêu nàng, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể yêu ngươi nói, ngươi sẽ mất đi nàng, mãi mãi mất đi nàng, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế. Xúc Vân trong lời nói nhượng ma quỷ giật trong đầu khẽ run lên, hắn không thể để Bạch Đình yêu hắn, liền sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, đây chính là trường phạt đi. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua. 1539 Giữa bọn họ, chỉ có sau này mới biết, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Xúc hân thỏa mãn gật đầu, như vậy cũng không ngủ nàng lao lực trong lòng giúp hắn một lần. Đã thánh đế không chết, chúng ta có phải không muốn đi tìm hắn, đem hắn tiêu diệt. Hắn còn sống, vậy thì chính đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, chính bọn họ không thể để cho như vậy mầm thai hỏa tồn tại. Đây là tự nhiên, khi nhi thân thể cần phục hồi, mấy tháng này ta sẽ phụ trách tìm thánh đế hạ lạc. Các ngươi tự mình tu luyện, tranh thủ thánh đế trận chiến thời điểm cùng nhau chiến. Lãnh ngự ta trầm giọng nói, không có lăng hy, một mình hắn không chắc chắn đem thánh đế tiêu diệt, vẫn có tiểu bảo, hắn cần hảo hảo tu luyện ở dưới, không phải vậy thánh đế chi hồn căn bản là không có cách bị hủy diệt. Ta, ngươi đi đi, ta sẽ mau chóng khôi phục thân thể. Lăng hy nhàn nhạt nói, bản thân vừa mới phục hồi, thân thể và thực lực đều phải cần một khoảng thời gian phục hồi, bất quá. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ cùng lãnh ngự ta cùng nhau kể vai chiến đấu, bởi vì, hắn cần nàng. Lãnh ngự ta gật đầu, ánh mắt có sùng địch để mọi người không ngừng hâm mộ. Ta mệt mỏi, đi về trước tu luyện, không có chuyện gì sẽ không cần tìm ta. Xuân nói xong đi ra ngoài, hóa thân hoa sen, lặng lặng nằm ở nơi đó, trở thành một nói hoa mị phong cảnh. Tiểu bảo mím chặt môi cánh hoa, hắn luôn cảm thấy chuyện này dường như không có đơn giản như vậy. thế nhưng rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào nàng vừa đoán không ra nhìn trước xúc hơn lạnh nhạt dáng vẻ trong lòng hắn thật không thoải mái tiểu bảo có một số việc đợi sau đại chiến lại nói hiện tại ngươi là minh đế ngươi không thể động tình lãnh ngự ta nhắc nhở tiểu bảo nhìn hắn ánh mắt phức tạp thế nhưng vẫn gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn dù sao thánh đế cuộc chiến việc quan hệ thiên hạ thương sinh càng thêm quan hệ tới đây mỗi người cho nên hắn sẽ thật tốt gắng sức Minh Hiên cáo tử. Tiểu bảo chắp tay sau khi, biến mất không còn hình bóng, hoặc hứa, sau này hãy nói. Mai Tuyết nhìn bọn họ đều rời đi, trong lòng rất là khó chịu, hảo hảo một đôi cư nhiên trở thành như vậy. Bạch Đình tuy rằng có thể trở về, thế nhưng xúc hơn cùng Tiểu bảo nhưng, từ bỏ tình cảm của chính mình thành Tiểu một đôi khác cảm tình, xúc hơn thật sự để cho ta khiếp sợ. Lăng Hy đảo qua phong tịch, khẽ khẽ gật đầu. Chỉ sự việc cũng không bằng chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Xúc làm như thế, tất nhiên có cái gì cái khác nguyên nhân. Đã nàng không nói, ta nhóm người cũng không hỏi, đợi sau đại chiến đang nói đi. Xúc là hoa sen thần, có một số việc, nàng biết nên làm như thế nào. Hơn nữa bản lãnh của nàng cũng làm cho nàng giật mình, lại có thể tìm đến Nga nở nằm sau khi đi, lại thêm chói bọn hắn cùng nhau. Nàng không biết, nàng là làm sao làm được, thế nhưng nàng lại làm được. cũng chỉ có thể như vậy. Nàng không nói, chính bọn họ cũng đoán không được, chỉ có thể chờ đợi sự việc tiếp tục phát triển, chỉ mong, xúc hân tắc thành có thể để cho nàng như nhau thu được báo lại. Mọi người thở dài nói, có thể là ai biết, sự việc đến cuối cùng sẽ như thế nào. Hy nhi, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi dạo dạo. lãnh ngự tài nhàn nhạt nói, thân hình lẽ lên liền biến mất ở trước mặt mọi người, lang hy cùng đại gia dặn dò thanh âm. Từng người đều trở lại tiếp tục tu luyện, chờ đợi đại chiến đến. lãnh ngự tà lên cựu trung thiên, nơi này không còn là quân đội khổng lồ ma tộc, mà là hoàn toàn hoang lương. Thi thể trên đất trồng chất như núi, hóa thành xương cốt, đầy trời thi thể mùi hôi thối để lãnh ngự tà như mày. Bách vạn ma tộc, không một sinh tồn, đây chính là đánh đổi. Tay nhẹ nhàng vung lên, thi thể bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, vô ảnh vô tung biến mất. Cựu trung thiên cung Lãnh Ngự ta cầm theo vẻ mong đợi, hy vọng ở đây có thể gặp phải Thánh đế, thế nhưng thật đáng tiếc, cũng không phải như tưởng tượng trong như vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, Thánh đế căn bản không có ẩn thân ở này, nơi này và ngày đó như nhau, đại chiến sau thê lương một mảnh, khiến người ta nhìn đều tâm lạnh, hảo hảo cửu trùng thiên cung dĩ nhiên chính như vậy một màn, đúng là làm hắn cảm đến trong lòng vô tận lãnh. "Ta, ngươi đã trở lại." Lăng Hy nhìn hắn, Biết sự việc cũng không bằng tưởng tượng dễ dàng như vậy lãnh ngự ta gật đầu Đi tới trước mặt nàng Cho nàng bắt mạch kiểm tra Xác định thân thể nàng không ngại sau khi Lúc này mới ngồi ở bên người nàng Bắt trọng thiên cung cùng cửu trùng thiên cung Không có phát hiện hắn tung tích Đoán chừng là hạ giới đi Lăng hi gật đầu Nhìn thấy hắn trở lại nàng liền đoán được sẽ là dạng này Chỉ là thánh đế vậy mà lại thật sự hạ giới đi Tia thương thế của hắn đoán chừng là rất nặng bằng không hắn làm sao có thể hội trốn đến phía giữa y đi. Chúng ta khoảng thời gian này hảo hảo điều dưỡng thân thể, thánh đế trốn không thoát đâu. Một tháng qua, lấy ngự ta làm nàng, hao lực lượng nhiều lắm, hắn cần muốn hảo hảo bù đắp lại, đại chiến cần muốn hai người bọn họ hảo hảo chiến đấu, bằng không như thế nào hội hoàn toàn chắc chắn đánh bại thánh đế. Ta biết, hảo hảo tu dưỡng đi. Thời gian tu luyện cũng là mau trong trước mắt, ba tháng đã qua, Ma quỷ giật biết bạch đỉnh vẫn có thể trở về cu nở bắt đầu tăng lên bản thân lực lượng. Những người khác cũng hy vọng có thể tại Thánh đế trong trận chiến ấy có tư cách, cho nên đều nỗ lực tu luyện. Thời gian 3 tháng, đều có chỗ tăng cao, mà lãnh ngự ta cùng lăng hy thực lực cũng đã khôi phục, chuẩn bị xuất phát tìm kiếm Thánh đế hạ lạc. Hy vọng ta không có quá tới chế. Tiểu bảo sau khi xuất hiện, mọi người nhìn thấy trong lòng hắn hơi an tâm, giống như ngày thường, cũng không có khác nhau. xem ra ba tháng này hắn thực sự gắng sức cũng không có bởi vì xúc hơn mà làm ra chuyện gì đến đến đây đã hảo lần này chúng ta muốn thánh đế lại vô cơ hội sống sót mai tuyết nắm tay thế nhưng là đồng dạng e ngại sau lần này chính bọn họ sẽ chết đi bao nhiêu người các ngươi lưu lại đi cửu trùng thiên cung cùng bắt trọng thiên cung giao cho các ngươi hy vọng các ngươi bảo thân đến rất nhiều 12 hai giờ s hi hi Ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta nhóm người làm con rùa đen rút đầu. Mai Tuyết rất tức giận, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không muốn bọn hắn đi, chính bọn họ thật sự rất tức giận, tuy rằng lực lượng không đủ, thế nhưng chính bọn họ nhiều người, đều sẽ có trợ giúp. Mai Tuyết, ngươi cũng đã biết thánh đế mạnh mẽ, ta cùng ta đều không nhất định có thể chiến bại hắn, nếu là nhà các ngươi đi, cùng chịu chết không có khác nhau, các ngươi chẳng lẽ muốn chịu chết sao. Lăng Hy trong lời nói nhượng mọi người nghĩ hoặc, Thánh Đế thật cường to như vậy sao? Hi hi, ta không sợ. Cùng lắm thì chết, nàng không sẽ ở để cho mình chịu đựng nàng ngày ấy suýt chút nữa chết đi, nàng có thể biết mình lãng phí bao nhiêu nước mắt. Ngươi không sợ, thế nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới phong tịch cùng lệnh hồ U? Ta! Phong tịch cùng lệnh hồ U nhìn trước Mai Tuyết, sùng Nịch tiến lên nắm tay nàng, cười nhạt, chúng ta tán thành Mai Tuyết nói. Mặc kệ thánh đế mạnh mẽ bao nhiêu, ta nhóm người cũng sẽ cùng mai tuyết cùng đi, sinh cùng nhau, tử cũng đi theo. Các ngươi liên rồi. Lăng Hy giận dữ hét, liền coi như bọn họ là nàng đã từng tả hữu hộ pháp, thế nhưng nàng không cần chính bọn họ chịu chết. Nàng cần chính là chính bọn họ khoe ma nhờ, sống hạnh phúc, mà không phải trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Chính bọn họ chẳng lẽ không biết, nàng hội nhiều khó chịu sao? Chính bọn họ nói không sai. ta nhóm người cũng sẽ đi. Tiểu Bạch nắm đỉnh đỉnh tay đi ra ngoài, khoảng thời gian này ở chung, chính bọn họ đã ước định cẩn thận, đợi sau đại chiến, chính bọn họ liền cùng nhau trở lại yêu thú một bộ tộc, hảo hảo sinh hoạt, nếu không phải hạnh đã chết, vậy bọn họ liền cùng nhau chung đi hoàng tuyển, ngược lại, chính bọn họ sống chết có nhau, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đơn độc mạo hiểm. Các ngươi, lăng hi khí không biết nên nói như thế nào, nhìn bọn họ ánh mắt kiên định, Nàng thật sự rất muốn nói chính bọn họ đốc có thể là lại phát hiện chính bọn họ đều cam nguyện làm ngu đốc. Chính bọn họ nói không sai, đã lúc trước đều nói hay lắm cùng nhau chiến, tại sao muốn bỏ lại chúng ta đây? Chẳng lẽ muốn chúng ta nhìn trước các ngươi đi chiến, ở lại chỗ này lo lắng chờ đợi sao? Chúng ta không làm được. Vân đi tới, mang trên mặt nhàn nhạt tức giận, nàng không đi, chính bọn họ muốn tìm được thánh đế nói nghe thì dễ. Các ngươi đã đều đi Ta không có khả năng không đi, ta nghĩ nương tử hội đáp ứng điều kiện của ta. Ma quỷ giật nhàn nhạt nói, sống chết có nhau, nếu là nhất đi nhờ vô duyên, chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chính bọn họ đều đi, gọi ta lưu lại đây tuyệt đối là đối vũ nhục ta, lang hy, ngươi sẽ không làm như vậy đói thay đổi. Bạch con hổ nhìn trước mọi người, trên mặt đẹp trai có gan vô lại cảm giác, để cho lòng người khá hơn nhiều, cảm giác được nhàn nhạt tấm áp. đu nzli chính là ngươi nhưng la ta tương lai nhạc mẫu đại nhân ta vẫn hy vọng ngươi đem vô tâm gả cho ta U nguyệt cười nói vô tâm căm tức hắn nàng lúc nào đáp ứng gả cho hắn thực sự là không biết xấu hổ còn cứ gọi mẫu thân nhạc mẫu đại nhân chính bọn họ đều đi bỏ lại ta ngươi tốt ý sao tự do lôi kéo trung linh vẻ mặt cười nhạt đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi không có ta các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy Tiểu Quang nhìn bọn họ, mặt sắc vi vi không thích, nhữ mày lên tiếng, lăng Hi hơi nhết môi, chính bọn họ đây là tính toán kỹ sao. Đã đều đi, cũng không kém ta đi, hy vọng ta không có quá muộn xuất hiện. Một cái đã lâu thanh âm ầm vang lên, mọi người đã trông thấy Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn hắn càng tuấn giật mặt, từng cái từng cái nghi hoặc khó hiểu, hắn lần trước không phải là cùng bạch đỉnh lên Cựu trùng thiên sao. Tại sao đến nay mới xuất hiện? Tiểu Thiên, khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào, chi nở tầng trời cũng không có trông thấy ngươi. Lăng Hy nghĩ đến hắn đã từng nói, luôn cảm thấy trừ bỏ thánh địa ở ngoài, dường như vẫn có những chuyện khác không có giải quyết. Tiểu Thiên mặt sắc vi vi trắng xám, nhìn trước mọi người, chầm rãi nói, các ngươi có thể không biết đi, ta sớm sẽ không ở cựu trùng thiên cung. Thánh đế bắt được bạch đỉnh sau khi, ta chỉ muốn phải cứu nàng đi ra, nhưng là không có tìm được cứu ra nàng. phản mà bị người trọng thương, suýt chút nữa chết đi. Tiểu thiên nói tới đây, sắc mặt đã có chút khó coi, hắn xưa nay đều không nghĩ tới bản thân sẽ như thế chật vật, bất quá may là hắn không chết, mới có thể còn sống trở về. Tiểu thiên, mai tuyết đau lòng nhìn nhi tử, không biết hắn làm sao có thể trải qua những chuyện này, đến cùng là ai trọng thương ngươi, lấy thực lực của ngươi. Chẳng phải thánh đế, là một cái thực lực cường hãn ra hỏa, phòng trường đời này. Không có người nào có thể là kẻ thù của hắn. Tiểu thiên sắc mặt rất là nghiêm nghị, nếu không phải là mình phúc lớn mệnh lớn, bây giờ liền đã tử tiểu kiều. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, so với thánh đế người còn mạnh mẽ hơn, sẽ là người nào? Lại có bản lãnh như vậy, đã hắn cường đại như vậy tồn tại, vì sao lại để thánh đế xương vương xương bá? Các ngươi e sợ đều không thể tin tưởng, là ám dạ chi thần. Ám dạ chi thần, lai lịch ra sao? Sao lại thế? Cả lãnh ngự ta đều nhớ mày khó hiểu, ám dạ chi thần, lúc nào hơn nhiều nhân vật số một như vậy xuất hiện, Tiểu Thiên nhìn bọn họ, lắc đầu một cái, xem ra chính bọn họ biết đến vẫn là quá ít. Các ngươi biết hắc ám chi thần chứ? Mọi người sắc mặt một trận trắng bệnh, ngươi nên sẽ không nói chính là ám dạ chi thần chứ? Tiểu Thiên gật đầu, nhìn trước mọi người, cười nói, thực ra các ngươi cũng không cần như vậy e ngại, ta nhóm người nhiều người như vậy. Sẽ không thua đoan nở kia vật đen tùy lùi. Vậy cũng đúng, bất quá tiểu thiên ngươi thật xác định tên kia thật sự so với thánh đế còn mạnh mẽ hơn sao. Mai tuyết thật sự hy vọng bản thân nghe được đều là nhi tử cùng nàng đùa dơ nói, có thể là. Đương nhiên là, thánh đế xác thực mạnh mẽ, thế nhưng tên kia, nhưng càng ma nhờ me, hơn nữa tà ác, thủ đoạn cũng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, lần sau các người gặp được liền đã biết. Tiểu Thiên trong lời nói nhượng đại gia cả người run lên, đúng là khủng bố như vậy sao? Tiểu Thiên nói không sai, ám giả chi thần không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nắm trong tay tất cả đến từ hắc cá mang tới lực lượng, đủ để trời đất xoay vần, thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta nhóm người muôn vàn cẩn thận. Khả tâm đi theo Long Tử Mỡ, Sơn, đi tới, mọi người này mới phát hiện, khoảng thời gian này khả tâm dường như không cùng với bọn họ. Nhìn thấy hắn nhóm người xuất hiện, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, nàng làm sao biết cái này. Thì, ngươi cũng biết chuyện này. Tiểu thiên tiến đến khả tâm trước mặt, đối với cái này tỷ tỷ xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn, tính ra, như không phải là tỉ tỉ kịp thơ y xuất hiện, bản thân đã sớm chết. Ngươi nói xem, ngươi không có nói cho cha mẹ. Khả tâm trầm mặt, tiểu thiên bĩu môi, ta nói như thế nào cũng vậy quang chi thần. Làm sao có thể nói, quá mất mặt. Mất mặt. Ta cứu ngươi cũng mất mặt. Tiểu thiên hung hăng nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt khó chịu, ngươi không nói ra không được sao. Nói như thế nào, không có ta, ngươi phong ấn cũng không thể mở ra, ngươi cũng không có khả năng lợi hại hơn ta. Tiểu thiên đoàn trách nói, người sau thì còn lại là mát lạnh quét qua, ngươi còn không thấy ngại nói, suýt chút nữa hại ta cũng chưa mạng. Tiểu thiên sắc mặt có chút quẫn. Vụng trộm nhìn lòng tử du liếc mắt một cái, phát hiện hắn hở hững sau khi, cười cười tiến lên lôi kéo khả tâm tay, ta là ngươi duy nhất đệ đệ, ngươi không thể nhận tâm như vậy chứ. Duy nhất đệ đệ, ngươi cảm thấy cơ hội sao? Hai cái cha một cái nương, cố gắng như vậy, duy nhất đệ đệ, thật là chuyện tiếu lâm. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Khả tâm, ngươi phong ấn, ngươi cái gì phong ấn, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người bị nói chuyện của bọn họ làm cho ngơ ngơ ngác ngác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể không thể nói cho chính bọn họ, chính bọn họ nghe là đầu góc mơ hồ. Khả tâm chậm rãi đem mấy tháng này sự việc nói một lần, lúc trước nàng và lòng tử du cảm ứng được Tiểu Thiên có chuyện, liền rời đi, đi cửu trùng thiên cung, nhìn thấy suýt chút nữa chết đi Tiểu Thiên, hai người cứu hắn, Tiểu Thiên cũng không nói gì, đã mở ra trong cơ thể nàng phong ấn. Khả tâm thân phận cũng đi theo mở ra, quang chi thần nửa kia, nói cách khác, nàng là nửa cái quang chi thần, tiểu thiên là nửa cái quang chi thần, hai người hợp lại cùng nhau, mới đúng hoàn chỉnh. Quang chi thần, đây cũng là vì cái gì ám dạ chi thần có thể đánh bại tiểu thiên, vì làm thực lực của bọn họ bởi vì thân thể trở thành hai người, mà thật to bị hao tổn. Mất mặt, tiểu thiên bụng mặt, làm sao cũng không nghĩ tới quang chi thần hội chia ra làm hai. mà nửa kia là tỷ tỷ, một người nữ nhân khả tâm nhìn hắn chằm chằm không vui thật ngươi cho rằng ta nguyện ý không ta không có chút nào tưởng làm cái gì quang tri thần còn không phải là ngươi tiểu thiên mí môi nhìn trước cha mẹ vẻ mặt oan ức hẳn là hắn nhóm người sai làm sao đem bọn họ sinh ra hai cái trở thành hơn một hảo hơn nữa hắn phát hiện tỷ tỷ quá hung hãn bản thân luôn bị mắng bị khi phụ xỉ nhục phân các ngươi hai cái đều là quang tri thần kia hợp lại cùng nhau có thể hay không đối phó ám dạ chi thần. Lãnh Ngự Tà ngưng lông mày suy tư, làm sao cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, thánh đế chẳng phải ma nhờ mẹ nhất, ám dạ chi thần cũng xuất hiện, dạng này tính không tính là một tin tức xấu. Không thể, bởi vì tách ra, thực lực căn bản không thể so với trước đây, hai người chúng ta ở chung với nhau thực lực gộp lại không thể khôi phục như trước kia 5 phần 10. Tổn thất một nửa lực lượng. lang Hi kinh ngạc nhìn hắn, hai người gật đầu, không vui chừng mắt lẫn nhau. Nguyên bản ta cũng không biết sẽ là dạng này, nhưng là chúng ta đụng phải ám dạ chi thần, ta nhóm người căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không giết chúng ta, cho nên, chỉ là hướng ta chế nhạo. Phải biết, nếu là công lực đều ở tại bọn hắn như thế nào có thể sẽ bị ám dạ chi thần nhục nhã. Ám dạ chi thần không giết bọn hắn là vì, chính bọn họ đã không tạo thành được bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, ở trong mắt hắn, nhìn bọn họ nghiến răng nghiến lợi không giết được hắn đó mới là hắn vui vẻ nhất vậy các ngươi ý của lời này là để cho chúng ta đi đánh bại ám dạ chi thần lăng hy nhìn bọn họ hai người liền vội và ngật đầu chỉ có tăng thêm các ngươi chúng ta mới chắc chắn đánh bại hắn khả tâm nhìn trước lăng hy cùng lãnh ngự tả liền vội vàng hỏi các ngươi sẽ không cự tuyệt chứ ta việc này lãnh ngự ta nhìn bọn họ thánh đế còn chưa chết Ta nhóm người nhất định phải giết thánh đế tại giết ám dạ chi thần. Ám dạ chi thần bản lĩnh lớn như vậy, nếu là bọn họ không thể một lần hành động là tiêu diệt, chẳng phải là lưu lại hai cái cường đại gia hỏa gieo vạ thiên hạ. Thánh đế các ngươi tạm thời muốn tìm được rất khó, ta nhóm người bô nở người đối phó ám dạ chi thần, nắm chắc rất lớn. Khả tâm giải thích, nàng cảm giác được thánh đế căn bản không lại nơi này, mà đối với các nàng mà nói, ám dạ chi thần mới đúng uy hiếp lớn nhất. chỉ cần hắn vừa chết, thánh đế là cái dám gì? Tìm ra, bóp chết hắn. các ngươi làm sao biết thánh đế tìm không được? Mai Tuyết nhìn bọn họ, này một đôi nữ thế nào lại như vậy mạnh mẽ, so với nàng này cái nương thân con ở lợi hại hơn. Khả Tâm nhìn trước mọi người, nhàn nhạt nói, chúng ta có thể cảm nhận được, nếu không tin, có thể hỏi Súc Hân, Hoa Sen Thần, nàng cũng biết. Mọi người thấy Súc Hân, Súc Hân sắc mặt một trận trắng bệnh, nhìn trước Khả Tâm. Không biết nàng tại sao muốn nói ra. Xúc hân, ngươi làm sao biết? Lăng Hy nhìn trước nàng, chẳng lẽ nói. Hoa sen thần, có một số việc, ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Tiểu Bảo sắc mặt trầm xuống, xúc hân sắc mặt rất là khó coi, nhìn trước khả tâm cùng tiểu thiên, trên mặt có chút toán hận. Các ngươi vì cái gì không phải buộc ta? Xúc hân, chúng ta không có buộc ngươi, có một số việc ngươi không cảm thấy nên làm cho các nàng biết không? vẫn ẩn giấu đi chẳng tốt cho ai cả khả tâm trong lời nói nhượng xúc vân sắc mặt lại lần nữa trắng xám vài phần nhìn trước khả tâm không nhịn được thở dài lẽ nào nàng thật sự cho rằng nói ra đã là được sao ta đi ra ngoài một chuyến xúc vân xoay người rời đi không nghĩ để việc này tiểu bảo ngăn cản con đường của nàng gương mặt tuấn tu âm trầm, ngươi nên nói rõ ràng nói rõ ràng hữu dụng lợi gì để đại gia lo lắng theo thú vị sao có một số việc, không biết gặp qua khá là vui vẻ. Xúc Ân nhìn thẳng hắn, không có né tránh, tiểu bảo nhìn trước nàng, hồi lâu mới nói, không nói, ta nhóm người cũng không ai biết, hoặc giả sự việc sẽ thành hảo. Nếu là cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ không nói sao. Căn bản không có cơ hội, cho nên, không cần phải nói, không có cần thiết nói, khả tâm nói không sai, thánh đế căn bản không lại chúng ta phụ cận, hơi thở của hắn ẩn nấp không gặp. căn bản không ở cái thế giới này như vậy đáp án các ngươi hài lòng không xúc vân nói xong tiểu bảo không nói một lời nhìn trước nàng vậy ngươi tại sao vừa mới không nói có nói hay không kết quả cũng giống nhau không có cần thiết xúc vân giọng nói có chút lạnh tiểu bảo nhìn trước nàng ánh mắt cũng đi theo lanh vài phần nàng đây là đem chính mình đóng kín để bọn hắn đều không được đến gần thế xoan kính hiểu tiểu bảo đã xúc vân không muốn nói Liền không cần truy hỏi Lăng Hy nhàn nhạt nói Tiểu bảo nhìn trước Xúc Hân Nửa ngày mới buông hắn ra tay Nhìn trước nàng Trên mặt nhưng không có mới vừa nhu hòa Đa tạ mẫu thân thông cảm Xúc Hân nhìn trước mẫu thân Nàng biết nàng cu nở dê hỉ hệ u kỳ Thế nhưng nàng không truy hỏi Nàng thật sự thật cảm tạ nàng Lăng Hy cười cười đi tới trước mặt nàng Lôi kéo tay nàng Nhìn trước nàng Chúng ta nói chuyện Xúc Hân mặt sắc vi vi hơi đổi một chút nhìn trước mẫu thân giấy giụa lăng hy vô nhẹ nhẹ tay của hắn, chúng ta liền cẩn thận nói chuyện không thích không nói xúc vân nhìn trước nàng gật đầu đi theo lăng hy đi tới long ngoài cung điện mẫu thân gọi xúc vân đi ra nên chẳng phải hay là muốn biết xúc vân làm cái gì có thể biết thánh đế không ở cái thế giới này chứ xúc vân cay đắng cười có một số việc thật sự không cần nói nói cũng vô ích lăng hy cười nhạt mẹ xác thực rất muốn biết bất quá Ngươi không nói, mẫu thân cũng không truy hỏi. Xúc Vân, mẫu thân chỉ tưởng nói cho ngươi, mặc dù tiểu bảo trở thành minh đế, ngươi đều là ta lăng hy con dâu, mặc dù ngươi không muốn làm con dâu của ta, ngươi cũng có thể chặn ta là mẫu thân, ngươi hiểu không? Xúc Vân nhìn trước nàng, viên mắt đã ướt nước, chứa lệ gật đầu, Xúc Vân cảm ơn mẫu thân. Lăng hy gật đầu, đưa nàng ôm vào trong ngực, có một số việc, cũng không có tuyệt đối, mẫu thân biết. Ngươi là vì không cho mọi người lo lắng, thế nhưng ngươi không biết, ngươi đã để tất cả mọi người lo lắng. Xúc hân thân mình khẽ run, nàng thật sự làm sai sao? Mẫu thân, ta. 12 tờ mở cờ. Không muốn nói sẽ không cần nói, mẫu thân không bỏ ngươi. Lăng hy ngăn cản nàng, nhìn trước nàng thần tình phức tạp, trong lòng đã đoán được vài phần. Xem ra xúc hân và thánh đế trong lúc nhất định là có chỗ liên quan, nghĩ đến thánh đế nhất định phải tóm nàng là không thể. Hoặc hứa Thánh Đế cũng vậy biết nàng sẽ đối với hắn ta ho thành uy hiếp, cho nên. Xúc Ân lắc đầu một cái, thực ra nói cũng vô ích, các ngươi không giúp được ta, ta chỉ là cảm ứng được Thánh Đế không lại trên thế giới này, các ngươi muốn tìm được hắn, e sợ cần phải chờ tới hắn xuất hiện, hoặc là nói, kỳ tích. Xúc Ân trong lời nói nhượng lăng hi khó hiểu, không ở cái thế giới này là có ý gì. Xúc Ân nhìn trước mẫu thân, khổ sở hỏi, mẫu thân đến từ nơi nào? hắn thì có thể đi nơi nào mẫu thân nên rõ ràng hắn có thể qua lại thời không chút năng lực ấy thánh đế hẳn là sẽ không không có chứ lăng hy thân mình run lên bần bật nàng thế nào quên đến nàng năng lực này xuyên toa thời không đối với các nàng mà nói chính là sẽ ra một vùng không thời gian đơn giản như vậy có thể là thánh đế sẽ đi tương lai sao mẫu thân nếu như ngươi là quyết định tốt nói cho ta biết ta sẽ tận lực điều tra tung tích của hắn Xúc Vân trong lời nói nhượng lăng hy rất là khó hiểu, Xúc Vân ngươi có thể tra được tung tích của hắn. Xúc Vân gật đầu, không dối gạt hai mâu thần, ta cùng Thánh Đế trong lúc đã sớm quân lấy nhau, Thánh Đế sinh, ta cũng sinh, hắn chết, ta cũng không cách nào sống sót, cho nên, cho nên ngươi mới có thể dùng chính mình cùng Tiểu Bảo cảm tình đổi bạch đỉnh cùng ma quỷ giật trọng sinh. Xúc Vân gật đầu, không sai, Tiểu Bảo bây giờ là minh đế, hắn không dùng động tình. Cũng không có thể động tình, ngươi hiểu, ta cũng hiểu, thánh đế phải chết, ta cũng biết tử, cùng với tử, không bằng đoạn sạch sẽ. Lăng Hy nắm xúc hơn tay, lần thứ nhất phát hiện nàng ngu như vậy, ngươi luôn cho rằng sẽ là như vậy kết quả, cho nên ngươi lạnh nhạt nhìn tiểu bảo, không có yêu cầu hắn, cũng không đi quay rối hắn, bởi vì ngươi biết ngươi có một ngày sẽ rời đi hắn phải không? Đúng vậy à, chỉ tiếp, cái chết của ta cũng không thể để thánh đế tử. bằng không sự việc liền dễ dàng hơn nhiều. Súc Hân thở dài nói: Thánh Đế tưởng tóm nàng đi, vì chính là có một ngày sau, đem bí mật này ẩn giấu, hắn muốn để cho mình không hề nhược điểm. Thế nhưng nhưng lại không biết, Súc Hân chính là của hắn nhược điểm. Mẫu thân, ta cũng không sợ tử, người cuối cùng cũng có vừa chết, ngươi cẩn thận ngắm lại. Nếu là quyết định, ta liền đi tra tìm Thánh Đế hạ lạc. Ta không nói là vì sợ các ngươi biết sau chuyện này không sát Thánh Đế. Thế nhưng một mình ta cất giấu chính xác rất khổ cực, xúc hơn ích kỷ. Lăng Hy nhìn trước nàng, nàng hiện tại thật sự do dự, thánh đế tử, nàng chết, đây không phải là nàng sẽ đích thân giết chết xúc hơn sao. Tiểu bảo nếu là biết hắn sẽ như thế nào, hắn khẳng định sẽ một đời cũng không tha thứ bản thân. Trong vòng một tháng, nhất định phải nói cho ta biết đáp án, bằng không đợi thánh đế thương thế tốt lắm, cho dù không hy sinh ta, các ngươi cũng sẽ nhờ đó góp tánh mạng, các ngươi hẳn phải biết. Tình nguyện ta chết, cũng không cần để tất cả mọi người.